Chiều hôm đó, Lâm Phàm đi tới con đường Hương Thị, đây là con đường cũ của Hoàng Thị, một con đường mà trước đây rất đông đúc, người qua lại tấp nập nhiều cửa hàng buôn bán sinh ý. Nếu muốn tiếp tục mở rộng ra ngoài, thì con đường này chắc chắn phải được dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Phàm biết rằng ở Hoàng Thị có rất nhiều tam thi, nhưng dù số lượng chúng có nhiều đến đâu, hắn vẫn quyết tâm mang đến cho Hoàng Thị một hy vọng và tương lai tươi sáng. Đứng tại đầu con đường, Lâm Phàm nhìn về phía trước, cảnh vật trước mắt hỗn loạn, Các cửa hàng đều bị phá hủy, đường xá sạch sẽ ngày nào giờ đã nhiễm đầy máu và thịt thối rữa thậm chí có nhiều xác chết không còn nguyên vẹn, đặc biệt là những tàng thi lang thang ở phía trước. Hắn từ từ rút ra thanh Frostmourne, đặt kiếm nghiêng xuống đất, uy, các người tốt, lâm phàm lên tiếng, gọi to đây là cách duy nhất để phân biệt các tang thi, vì giống như hoàng cảnh quan, chỉ có thể dùng lời nói thân thiện để thử phân biệt, hắn mong muốn càng nhiều tang thi kiểu này xuất hiện. vì như vậy sẽ giúp hoàng thị trở nên an toàn hơn những tang thi đi lang thang nghe thấy tiếng gọi xoay người nhìn về phía lâm phàm đứng tại cửa ngay lập tức tiếng gào thét của chúng vang lên như sóng thủy triều tràn ngập khắp con đường điều hấp dẫn nhất đối với tang thi chính là mùi máu tươi những con tang thi hung dữ liền hướng về phía lâm phàm chạy tới trong các cửa hàng tang thi từ trên lầu 2 cũng nhảy xuống gào thét khi rơi không chút sợ hãi với chúng độ cao này chẳng là gì chỉ cần té xuống là có thể đứng lên và tiếp tục gầm thét tốc độ của những tang thi này đã khác với những con tang thi trong giai đoạn đầu của tận thế chúng có sự tiến hóa mặc dù tốc độ tiến hóa còn chưa đến mức độ biến thái mỗi con tang thi đều có mức độ tiến hóa khác nhau nhưng dù là sự tiến hóa nhỏ đối với người sống sót mà nói đó vẫn là một tai họa khủng khiếp tới đi quét sạch tang thi trong hoàng thị rồi ta lâm phàm sẽ trở thành người đứng đầu lâm phàm vừa nói vừa hành động Hóa thành một bóng dáng nhanh chóng, thành Frost môi lời sáng bạc, vung lên một kiếm quyết ngang trước mặt, những tang thi bị vùng kiếm cắt ngang, máu thịt bắn tung tóe, không thể ngăn cản được. Đối với Lâm Phàm, những tang thi này chẳng khác gì một con kiến, dễ dàng bị dẫm chết mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Hắn hiểu rằng tang thi rất dễ đối phó, nhưng khó khăn nhất chính là số lượng của chúng. Con đường này còn rất dài, không thể chỉ dựa vào sự hưng hực khí thế nhất thời mà kết thúc. Quan trọng nhất là phải có một tâm trí kiên trì, bến bỉ Làm những việc như vậy, khi mới bắt đầu, có thể cảm thấy rất thú vị, nhưng lâu dài về sau sẽ trở nên vô cảm. Hắn không muốn điều đó, hắn muốn kiên trì, hy vọng có thể dẹp tan mọi tang thì, làm sạch hết. Đây cũng là sự kiên trì của hắn, là điều hắn muốn thấy nhất trong tương lai. Một lát sau, Lâm phàm đứng tại lối ra, trong tay Frostmourne, máu dính chảy xuống, vết máu sền sệt nhỏ dần, ánh sáng bạc mơ ảo phát ra khi hắn nhẹ nhàng chấn động thanh kiếm. Quay người, hắn nhìn về phía con đường, nơi thi thể vương vãi khắp nơi, chẳng lẽ còn có ai sống sót. Im lặng bao trùm, chỉ có thể nghe tiếng gió vù vù, trong một cửa sổ lầu hai, gió nhẹ đung đưa cây phong linh. Cây vẫn còn đó, người thì không, giống như một bài hát ai oán, gọi về những gì đã mất. Hắn khẽ thở dài rút kiếm vào vỏ, bước chân vững chãi, dừng lại một lúc rồi tiếp tục hướng về phía xa. Những gì còn lại của hoàng thị càng lúc càng giống một tàu quỷ thành, hắn chỉ mong sao có thể nghe được một âm thanh Dù chỉ là một tiếng thôi cũng được, nhưng tiếc là, chẳng có gì, đột nhiên, một tiếng động mạnh vang lên, một bóng hình gầy yếu bị nện mạnh vào vách tường bên đường, một cú vai chạm mạnh mẽ khiến tường nứt ra những vết vân. Bóng hình đó từ từ rơi xuống, đứng lên, đối mặt với một con tang thi lực lưỡng đang gào thét, con tang thi này cao khoảng 4 mét, cơ bắp cuồn cuộn, hai vai phồng lên, cơ thể nó giống như khối đá khổng lồ, sức mạnh của nó thật sự đáng sợ. Những người sống sót khi gặp phải loại tang thi này chắc chắn sẽ không dám đối đầu Mà chỉ muốn lùi lại Giống Tang thi hung tợn gầm lên Miệng nói nhích ra đầy chất lỏng sền sệt Giống như một con thú dữ đang chuẩn bị nuốt chửng mọi thứ trước mặt Đôi mắt của nó đã mù Chỉ còn lại những hốc mắt đen ngòm Máu chảy ra từ đó hoàn cảnh quan cũng gầm lên tức giận Hắn lao nhanh về phía tang thi Tốc độ cực kỳ nhanh chóng Đến trước mặt tang thi Hắn tránh kịp cù đấm mạnh mẽ của nó khi mặt đất bị nứt ra dưới sức mạnh đó hoàng cảnh quan ngay lập tức lao vào phía sau lưng tăng thi dùng hai tay xé rách lớp thịt và da của nó máu phun ra thịt và máu vùng vãi khắp nơi tăng thi hết lên giận dữ cố gắng dùng tay túm lấy hoàng cảnh quan định xẻ hắn ra làm nhiều mảnh nhưng với cơ thể khổng lồ của nó hai tay lại không thể với tới hoàng cảnh quan hắn đã hiểu rõ đây là thói quen của tăng thi chúng luôn thích để chất lỏng xèn xe chảy ra Vì vậy điều đó vẫn không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của hoàng cảnh quan tiệm quần áo mới Ánh sáng từ đôi giày ra lóe lên, hoàn mỹ thể hiện vẻ ngoài chính trực của hắn, cửa tiệm mở ra, nhìn thấy hoàng cảnh quan bước đi tập tĩnh, khóe miệng hắn đỏ một nụ cười, hắn thấy, đây thật sự là một chuyện vô cùng có ý nghĩa. Hoàng cảnh quan đi vững nhẽ, chúng ta cùng nhau cố gắng, ngươi không phải đi một mình, còn có chúng ta làm bạn, những con sâu kiến cào loạn xạ ở phía sau lưng đối với lực lượng của tang thi mà nói, không thể tha thứ, nó chạy nhanh về phía vách tường, bước chân nặng nề, mặt đất dung chuyển khi đến gần vách tường. nó mạnh mẽ xoay người, thân thể va mạnh vào vách tường, như muốn dùng lực đập nát những con sâu kiến trên lưng mình. ầm, um, hoàng cảnh quan bị đụng từ phía sau, thân thể vặn vẹo, hoang miệng phun ra một lượng lớn chất lỏng đặc sệt, tạm thời dừng lại, nhưng ngay lập tức bị lực lượng tang thi nắm lấy cơ hội, một tay lớn nắm lấy chân hoàng cảnh quan, tùy ý vung mạnh, hung hăng nệ xuống đất, rồi lại đập vào vách tường, sau đó quăng mạnh về phía xa, ầm um, ầm, um, ầm um, ầm, hoàng cảnh quan lan lộn trên mặt đất, toàn thân đầy vết thương. Nhưng đối với tang thi mà nói, chỉ cần có thể cử động, có thể đứng dậy, nhất định sẽ đứng lên, bất kể đối diện là tang thi dạng gì, nó luôn thể hiện sự không sợ hãi. Thân thể yếu đuối của Hoàng Cảnh Quan vẫn tiếp tục dẫn giữ hầm lên với tang thi lực lượng hình. tang thi lực lượng hình cũng gào thét đáp trả. Nếu có người chứng kiến cảnh tượng này, họ chắc chắn không thể tin được rằng hai con tang thi lại đánh nhau. Nếu tang thi lực lượng hình có trí tuệ, chắc chắn nó sẽ tự hỏi, mày làm gì vậy? Mày và tao đều là tang thi, sao lại tấn công nhau như thế? Trong tầm mắt của hoàng cảnh quan, tang thi lực lượng hình không phải là tang thi thông thường, mà hiện lên một gương mặt chọc lóc, dữ tợn, với hình dáng giống như một tràng hán. Cấp A tội phạm truy nã, tờ thành tóm tắt vụ án, tháng 8, số 2, tân nguyệt cư xá, thành tây đường xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, khiến 8 người thiệt mạng. Hoàng cảnh quan gầm lên một tiếng, không sợ hãi lao về phía tang thi lực lượng hình, đối mặt với tang thi khổng lồ này ưu thế duy nhất của hắn chính là tốc độ nhanh hơn tang thi lực lượng hình tang thi lực lượng hình vung tay phát ra sức mạnh hung mãnh hoàng cảnh quan nhanh chóng né tránh bám sát vào cánh tay nhảy lên nắm chặt lấy hai vai của tang thi nộng đầu lên và cắn mạnh vào cổ tang thi một tiếng phù máu tươi vang ra tang thi lực lượng hình gào thét cánh tay khỏe mạnh vung mạnh vào lưng hoàng cảnh quan những tiếng nổ vang lên trầm đục nó lại nắm lấy chân hoàng cảnh quan đột ngột kéo mạnh nghe tiếng xé rách hoàng cảnh quan vẫn không buông lỏng giữ chặt cổ tang thi rằng vẫn bám chặt vào miếng thịt cổ đối với tang thi lực lượng hình con tang thi nhỏ bé này quả thật rất phiền toái một đấm lại một đấm đánh vào người hoàng cảnh quan nhưng hoàng cảnh quan vẫn như cũ cầm chặt những cú đấm của tang thi liều mạng ngăn cản những vết thương trên người hắn đối với tang thi lực lượng hình chẳng khác gì vết mũi đốt không hề gây ra tổn thương gì ẩm ẩm hoàng cảnh quan bị lực lượng hình tang thi mạnh mẽ đánh ngã xuống đất cách đó không xa lăn lộn mấy vòng hoàng cảnh quan gầm lên cố gắng đứng dậy nhưng sau nhiều lần thử sức vẫn không thể đứng lên với sự phẫn nộ dữ tợn hắn gào thét về phía lực lượng hình tang thì dù không thể đứng dậy nhưng hai tay của hắn vẫn còn nguyên vẹn hắn bò về phía lực lượng hình tang thì không sợ hãi không do dự quyết tâm bắt giữ nó lực lượng hình tang thì nắm lấy chiếc xe kiệu bỏ hoang bên cạnh đưa lên trên đầu hung hăng ném về phía hoàng cảnh quan phanh chiếc xe kiệu nện mạnh vào người hoàng cảnh quan kéo lê trên mặt đất và tạo ra những tia lửa ma sát tình cảnh lúc này là quá trinh lệch như thể giữa Hoàng Cảnh Quan và lực lượng Hình tang Thi có một vực sâu không thể vượt qua. Lực lượng Hình Tăng Thi bước từng bước nặng nề về phía Hoàng Cảnh Quan, dừa cao chiếc xe kiệu, đôi mắt trắng xám của nó chuyển động, nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt Hoàng Cảnh Quan còn lại, tức giận gầm thét, nó như muốn phát tiết sự bá quyền, muốn thông báo cho đối phương biết hành động của hắn là tự tìm cái chết. Mặc dù không có trí tuệ hay lý trí Nó vẫn không hiểu vì sao lại nhỏ bé này Lại muốn tấn công mình Chỉ đơn giản là muốn chết mà thôi Hoàng cảnh quan cũng gầm lên Hai tay nắm lấy đuôi của lực lượng hình tang thi Lực lượng hình tang thi ra hai tay Nắm lấy đầu hoàng cảnh quan Nâng cao và mở miệng rộng Phun ra chất lòng huyết nhảy Dường như muốn nuốt chửng hoàng cảnh quan Nhưng ngay lúc đó một tiếng quát lớn vang lên buông hoàng cảnh quan ra Lâm phàm xuất hiện Từ xa hắn đã nghe thấy tiếng nổ lớn Và khi đến nơi, hắn thấy cảnh tượng trước mắt, lực lượng hình tang thi định nuốt trưởng hoàng cảnh quan, thấy tình hình như vậy, hắn làm sao có thể khoan nhượng được, là một công dân của hoàng thị, thấy hoàng cảnh quan đang chống lại kẻ ác, và rơi vào thế yếu, hắn nhất định phải dũng cảm đứng ra ngăn cản. Một xã hội hài hòa không chỉ dựa vào quan chức, mà mỗi công dân bình thường cũng có trách nhiệm duy trì sự hòa bình đó. nghe thấy tiếng quát, lực lượng hình tang thi nhìn lâm phàm, rồi ném hoàng cảnh quan xuống đất, lao về phía lâm phàm, veo thét. nó càng thích thú với mùi vị máu thịt lâm phàm không hề di chuyển sắc mặt không thay đổi trong lúc tội ác được cổ vũ thân là công dân bình thường ta không thể đổ lỗi cho người khác mà phải dũng cảm tiêu diệt sự tà ác này lâm phàm nói rút frost từ sau lưng thân kiếm ánh lên một tia sáng bạc để ta dùng kiếm chỉ nghĩa này tịnh hóa ngươi xóa bỏ ác phí lực lượng hình tang thi lao đến gần phóc phóc ánh bạc vé. lâm phàm xuất hiện sau lưng lực lượng hình tang thi nhưng đã không nhìn Thu kiếm và bao Lực lượng hình tang thi dường như bị giam cầm Ngay sau đó vang lên tiếng động Tang thi bị chặt đứt ngang Nửa thân trên và nửa thân dưới tách rời Vết thương bóng lãng, phùng vức Đánh giết lực lượng hình tang thi Điểm số cộng 5 Điểm lực lượng hình tang thi tăng năm Rõ ràng con tang thi này tiến hóa nhanh hơn so với những con trước đây Mạnh mẽ hơn rất nhiều Hắn vội vã bước tới trước mặt hoàng cảnh quan Không sao chứ Tình hình của hoàng cảnh quan hắn đã nhìn thấy Làm sao có thể không có chuyện gì nửa bên mặt của hoàng cảnh quan bị tổn thương trong thập thế thảm hoàng cảnh quan không thể đứng dậy chỉ có thể dùng hai tay chống đất cố gắng bò về phía lực lượng hình tang thi hoàng cảnh quan hắn gọi nhưng hoàng cảnh quan không đáp lại vẫn tiếp tục bò một cách chật vật hắn hiểu rằng hoàng cảnh quan muốn tự mình kiểm tra tình hình để xem tang thi có còn đe dọa hay không đó chính là công việc của một cảnh quan vì nhân dân phục vụ tinh thần này thật đáng kính và đáng tôn trọng hắn đi theo sau hoàng cảnh quan nhìn ông bò rất chậm Hắn cũng đi theo một cách chậm rãi, không rời mất khỏi hoàng cảnh quan. Tại khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh dường như không thể tác động đến hắn, cảnh tượng trước mắt khiến hắn xúc động. Hắn tận mắt chứng kiến, và cuối cùng cũng xác nhận rằng, từ khi tận thế đến nay, hoàng cảnh quan luôn chiến đấu không ngừng với những ác đồ bên ngoài. Hắn đưa tội phạm đến chỗ hoàng cảnh quan. Với ông, việc trừng phạt những tội phạm này không khó. Điều khó khăn thật sự là đối mặt với những tang thi hung ác ngoài kia. không có gì lạ khi hoàn cảnh quan luôn rời đi đúng lúc nhưng rồi lại thấy ông bị thương hóa ra ông luôn lặng lẽ bảo vệ sự an toàn của hoàng thị hoàng cảnh quan chật vật bò đến trước mặt tang thi dùng tay gỡ đầu tang thi cầm lấy một viên tinh thể ăn và nuốt xuống lâm phàm lặng lẽ quan sát hoàng cảnh quan ngã sắp xuống đất không nhúc nít rồi đột nhiên thân thể run rẩy ông gào lên và sau một lúc đứng lên trông không giống như người bị thương nữa tinh thể có tác dụng với hoàng cảnh quan à lâm phàm tự nói Ghi nhớ điều này trong lòng Hắn tiến lại gần hoàng cảnh quan vẫy tay, nói Hoàng cảnh quan, vừa kịp lúc mày là ta đến nhanh Ngươi không bị hung ác tang thì hại chết Sau này gặp phải tang thì mạnh Ngươi có thể đến tìm ta Ngươi cứ yên tâm Đừng nhìn ta chỉ là dân thường Nhưng khi ta ra tay Rất mạnh đấy Ôi ôi, hoàng cảnh quan gầm nhẹ Quần áo rách dưới Bước đi chậm chạp về phía xa Như thể sự việc vừa rồi không hề xảy ra với ông Lâm phàm đi theo hoàng cảnh quan bên cạnh Nói, ngươi mặc bộ quần áo này đã cũ nát rồi Sao không thay bộ khác đi Ta biết ở nơi đó còn có quần áo mới Ta sẽ mang ngươi về thay Ôi ôi, không phải chỗ này phương hướng phải đi là nơi đó Ngươi đi nhầm rồi Ôi ôi, hoàng cảnh quan hoàn toàn bỏ qua lâm phàm Vẫn tiếp tục tập tĩnh đi về phía trước Trên đường đi, một số tang thi không có mắt thấy lâm phàm Liền gào thét lao tới Đúng lúc lâm phàm chuẩn bị ra tay Không ngờ hoàng cảnh quan nhanh hơn Lực mạnh hơn Chỉ vì một tay liền đập nát đầu tang thi Ôi. Thật là lợi hại Hoàng cảnh quan thật mạnh Lâm phàm kinh ngạc thán phục Hắn nghĩ nếu như hoàng cảnh quan có thể hiểu được ý của mình Có lẽ sẽ nghĩ chàng trai này không tệ Hợp tác chống lại bạo loạn Và ngươi, Một công dân tốt chắc chắn sẽ không thoát được Còn muốn thưởng cho ngươi tiền mặt gì đó Dĩ nhiên Điều đó đối với lâm phàm mà nói không quan trọng Hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc cho hoàng cảnh quan thay bộ quần áo mới Vì bộ quần áo hiện tại thật sự rất cũ, quần áo nhão nhẹt, đầy bụi và vết máu, trông thật sự không xứng với hình ảnh, anh dũng của Hoàng Cảnh Quan, có lẽ Hoàng Cảnh Quan không nghe theo hắn, vẫn tiếp tục tuần tra, nghĩ vậy Lâm Phàm liền nói, Hoàng Cảnh Quan, xin tha lỗi, ta thật thất lễ. Nói xong, hắn trực tiếp vác Hoàng Cảnh Quan lên vai, mặc cho Hoàng Cảnh Quan dãy sủa như thế nào cũng không chịu buông ra, hắn mang Hoàng Cảnh Quan đến một đôi, đóng cửa lại, Hoàng Cảnh Quan hình như không biết vừa xảy ra chuyện gì. vẫn tiếp tục hướng về phía bên ngoài đi tới, nhưng khi đối diện với cánh cửa đóng, hắn chỉ vỗ nhẹ rồi lắc lư trong phòng, Lâm Phàm tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm được bộ quần áo mới, hắn xé bộ quần áo cũ của Hoàng Cảnh Quan, rồi thay cho Hoàng Cảnh Quan bộ quần áo mới, mọi thứ diễn ra rất hỗn loạn, như thể đang mặc quần áo cho một đứa trẻ không hề hợp tác, Lâm Phàm nghĩ đến, liền ôm Hoàng Cảnh Quan lên đùi, giữ chặt hắn, rồi mặc quần áo vào cho hắn, thay quần hàm và cảnh phục cho Hoàng Cảnh Quan, nhìn Hoàng Cảnh Quan mặt đầy vết máu và bụi Lâm Phàm đi vào trong, lấy khăn mặt và nước, lau sạch mặt cho Hoàng Cảnh Quan. Điều làm Lâm Phàm ngạc nhiên là, mặt của Hoàng Cảnh Quan vừa mới hư hao nửa bên, lại dần phục hồi, chứng tỏ tinh thể có tác dụng rất lớn với hắn. Lâm Phàm tỉ mỉ lau sạch mặt Hoàng Cảnh Quan, rất cẩn thận và chân thành khi nhìn thấy mặt Hoàng Cảnh Quan sạch sẽ. Lâm Phàm cảm thấy Hoàng Cảnh Quan khi còn sống là một người rất kiên cường, chính trực, điều này có thể thấy qua dung mạo của hắn. Ôi ôi, Hoàng Cảnh Quan phát ra tiếng gầm. chất lỏng sen sệt từ khoái miệng chảy ra lâm phàm nhanh chóng lau sạch cho hắn ôi ôi chất lỏng lại tiếp tục chảy ra từ khoái miệng hoàng cảnh quan lâm phàm vẫn kiên nhẫn lau sạch hắn coi như đã hiểu rõ đây là thói quen của tang thi chúng đều thích chảy theo dòng chất lỏng sen sệt tuy vậy điều này vẫn không ảnh hưởng đến hình ảnh của hoàng cảnh quan tiệm quần áo mới ánh sáng từ đôi giày da chiếu lên hoan mỹ thể hiện được vẻ uy nghiêm của cảnh quan cửa mở nhìn hoàng cảnh quan đang tập tễnh rời đi khoé miệng hắn lộ ra một nụ cười hắn cảm thấy đây thực sự là một chuyện đầy ý nghĩa hoàng cảnh quan đi cẩn thận chúng ta cùng nhau cố gắng nhé ngươi không phải chỉ có một mình còn có chúng ta làm bạn rời khỏi chỗ đã chỉ định tâm trạng lâm phàm vô cùng tốt bước đi nhẹ nhàng thật sự rất dễ chịu vì những chuyện có ý nghĩa không phải lúc nào cũng dễ dàng xảy ra hoàng cảnh quan là nơi hắn sinh sống trong hoàng thị ngoài khu cư xá dương quang chỉ có nơi này là hắn thấy hy vọng lâm phàm không bao giờ xem hoàng cảnh quan như là một tang thi. hắn vẫn giữ quan điểm cũ rằng tận thế đã bung xuống, tang thi hoành hành, dữ dội và tàn ác, chúng không dễ đối phó với dân thường và hoàng cảnh quan không muốn thấy hoàng thị hòa bình bị tận thế phá hủy. hắn hiểu rõ sự yếu đuối của mình, chỉ dựa vào tín niệm trong lòng thì không thể đối phó với những tang thi hung ác kia. cuối cùng hoàng cảnh quan đã biến thành tang thi, dùng sự kiên định mạnh mẽ chống lại và từ đó có được sức mạnh giống như tang thi. đây chính là những gì lâm phàm nghĩ. Hắn cảm thấy rằng, mình không sai, chắc chắn là như vậy, thời gian không còn sớm, đến lúc ăn cơm trưa, người là sắt, cơm là thép, muốn có sức khỏe, chắc chắn phải ăn uống đầy đủ. Việc nấu ăn và ăn uống thật sự là một niềm vui, xem những nguyên liệu mộc mạc trở thành những món ăn ngon miệng, hiệu quả rất tuyệt, nó có thể thỏa mãn niềm tự hào trong tâm hồn. Đi ngang qua cửa hàng thể dục thể thao, quay lại và đứng ở lối vào cửa hàng, nhìn vào bên trong thấy đủ loại thiết bị. Trong khu cư xá không chỉ có nhiều trẻ em hơn, mà ngay cả liên đại nhân cũng xuất hiện nhiều hơn, đức, trí, thể, mỹ. Đức là đức hạnh, đứng đầu, tiếp theo là trí thức, rồi đến thể chất và cuối cùng là vẻ đẹp, để sống trong khu cư xá này. Đức hạnh là điều cần có, ngay cả trẻ em từ nhỏ cũng được nuôi dưỡng về nhân sinh quan, giá trị quan, đạo đức phẩm hạnh và quan điểm chính trị đúng đắn. Có tài mà không có đức là tiểu nhân, có đức mà không có tài là người bình thường. Có đức và có tài là người hiền tài của thời đại mới. Tuy nhiên, mặc dù người ta thường nói như vậy, nhưng trong xã hội hiện đại, khi mà lợi ích cá nhân lên ngôi, thì ngay cả những học giả giỏi nhất cũng thường bỏ qua đức hạnh, chỉ chú trọng vào những điều mới mẻ. Trật tự hiện tại là trí, Mỹ, thể đức. Lâm Phàm không muốn có chuyện như vậy. Hắn coi trọng việc nuôi dưỡng trẻ em trong khu cư xá, chú trọng đến cả đức, trí và thể chất. Tất nhiên, không thể thiếu rèn luyện thể lực. hắn mua một quả bóng rổ rồi mua thêm đồ chơi cho các cô bé để chúng có thể nhảy nhót vui vẻ sau khi thanh toán hắn rời đi trên đường trở về vừa đi vừa ném bóng rổ phanh phanh phanh tiếng bóng rổ vang lên trong không gian vắng lặng lạ, mang lại cho con đường này một chút sắc màu khác biệt khi trở về cư xá dương quang lâm phàm nhìn thấy nha ni ni và tô tiểu hiểu đang cầm ống sắt đứng trên ghế đầu rất nghiêm túc luyện tập trong đống bùn đất luyện tập thế nào rồi lâm phàm cười hỏi Nhà Nini và Tô Tiểu Hiểu nhìn thấy Lâm Phàm trả lời, đang luyện tập, đã có tiến bộ, nhưng đôi khi vẫn còn sai sót. Chúng em chưa thật sự nắm được tinh túy của nó. Lâm Phàm nói, từ từ sẽ đến, không cần phải vội, khổ nhàn kết hợp mới có thể đạt được kết quả tốt hơn. Ta mua bóng rổ và dây nhảy, lúc không có việc gì, có thể mang theo bọn nhỏ chơi đua. Không chỉ có thể thư giãn tâm trạng, mà còn có thể rèn luyện thân thể. Biết rồi, Lâm ca, ừm, sau đó... Lâm Phàm đi vào áo cá, bắt một con cá để nấu canh. Tại cư xá Dương Quang, áo cá là nơi có nhiều loại cá nhất. Triều Hà như là mẹ sông của Hoàng Thị, trong đó có rất nhiều loại cá phong phủ. Nếu có thể đánh bắt tại Triều Hà, thì có thể bảo đảm cung cấp thức ăn. Đối với những người sống sót khác, thường xuyên ăn cá có thể khiến họ nôn mửa. Nhưng miễn là còn sống, ai còn để ý mấy chuyện đó, mấy ngày sau, có ai không? Lâm Phàm dọn dẹp một con đường, phía trước là con đường yên tĩnh, bẩn thỉu và vắng lặng. các tang thi đã bị hắn thanh lý hết. số lượng tang thi này đúng là không ít, nhưng hắn cảm thấy số lượng không phải yếu tố quan trọng nhất, mà là loại tang thi tiền hóa có thể gây ấn tượng mạnh mẽ cho hắn. mọi thứ tĩnh lặng, không có bất kỳ động tĩnh gì. hắn thở dài, có chút tiếc nuối. về tình huống tận thế, hắn đã hiểu sâu sắc hơn. những người sống sót không nhiều như tưởng tượng. trong suốt khoảng thời gian này, hắn đã đi qua vài con phố, mở rộng phạm vi thanh lý, nhưng thật tiếc, không gặp được người sống sót. Dù cho là người không sống ở cư xá Dương Quang Hắn cũng không gặp ai Rời khỏi con đường Hắn đi sang một con đường khác Trên con đường này Hắn thấy một chiếc xe tải đỗ phía trước Có người sống sót đang khẩn trương quan sát xung quanh Vội vã chất đồ từ cửa hàng lên xe Khi nhìn thấy Lâm Phàm Họ có vẻ hơi ngạc nhiên Nhưng cũng không để tâm Tiếp tục công việc chất đồ người sống sót thôi mà Lâm Phàm nghĩ Cũng không có gì to tát Họ không quan tâm đến mình Chỉ tranh thủ thu thập vật tư Có xe, có người Nếu trao đổi một chút, có thể thu được không ít thứ tốt. Lâm Phàm nghĩ, tâm trạng đột nhiên cảm thấy dễ chịu. Hắn hy vọng có thể gặp những người may mắn còn sống sót. Trước mắt, những người sống sót này vội vàng thu thập đồ đạc. Có thể họ đến từ Linh Nguyên, nhưng hắn có thể hiểu được, hơn nữa đây không phải là chuyện xấu. Chuyện xấu thực sự là những điều gây tổn thương cho người khác. Lâm Phàm bước về phía chiếc xe tải. Với thanh kiếm trên lưng, hắn mang dáng vẻ kỳ lạ, khí chất bình thản. Tạo nên một cảm giác khác biệt so với những người sống sót trong mặt thế Có người đến rồi, không phải tang thi thì được Chúng ta nhiều người như vậy, không cần sợ Tranh thủ thời gian vận chuyển, về sớm một chút Đám người sống sót thì thầm với nhau Sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào công việc Vị trí lái xe, Hà Minh Hiên hút thuốc Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước Hiện tại, hắn lái xe đưa một nhóm người sống sót ra ngoài tìm vật tư Và lý do hắn không cần xuống xe Là vì hắn đã trở thành thủ hạ của Trần Trí Dũng ông chủng trong mục giam thực ra hắn cũng không phải là thủ hạ thực sự trong mục giam chỉ có hai loại người sống sót một là đi theo trần trí dũng còn một loại là bị giam giữ phải cống hiến cho mục giam hắn thuộc về dạng người sống sót ở giữa hai giai đoạn này là đội trưởng trong nhóm người sống sót cần cống hiến cho mục giam một cơ hội mà hắn đã tranh thủ để có được trần trí dũng có một số thủ hạ khá được coi trọng không sai trong số đó có một người mang kính mắt trông có vẻ nhãi nhặn và tôn quý hắn không ngờ rằng Người này lại có thể chịu đựng như vậy. Hà Minh Hiên hồi tưởng lại tình huống đêm đó. Khi Tôn có thể đưa hắn đến một góc tối trong kho hàng, nói cho hắn biết, sau năm ngày thu thập vật tư, vận may của hắn sẽ không còn tốt như trước nữa. Những lời nói của Tôn có thể dài dòng và rất nhiều. Ban đầu, Hà Minh Hiên không hiểu ý của hắn, không biết tại sao Tôn có thể lại nói những điều này. Mãi đến khi Tôn có thể làm rõ mọi chuyện, Hà Minh Hiên mới trợn mắt kinh ngạc. Chính vì Tôn có thể trông mập mạp, trong khi những người sống sót khác trông thiếu dinh dưỡng. mà hắn được lựa chọn hà minh hiên cảm thấy buồn đồn những lời này thật ác tâm khiến hắn suýt chút nữa nôn hết mọi thứ trong bụng ra nghĩ lại lúc gặp nhậm nham chính mình cũng bị những người đó tra tấn ảnh hưởng của những chuyện đó thật lớn đối với hắn hắn nhớ lại bản thân trước kia không phải là người như thế bất kể gặp chuyện gì đều có thể bộc phát tức giận thậm chí mắng đối phương thậm tệ nhưng không hiểu sao hà minh hiên cảm thấy mình đã trưởng thành tâm tính cũng thay đổi cuối cùng hắn trở thành đội trưởng của nhóm người sống sót Vì hắn là người lái xe, ngồi trong xe chờ đợi nhóm thu thập vật tư, nếu gặp phải nguy hiểm, hắn có thể lập tức đạp ga phóng đi như bày. Việc thu thập vật tư là nguy hiểm, nhưng so với những người xuống xe để thu thập vật liệu, hắn vẫn an toàn hơn nhiều, một tiếng bước chân vang lên. Là người à Lâm Phảm lên tiếng chào. Lần đầu tiên, hắn nhận ra vị trí lái của thu đào chẳng ngư Hà Minh Hiên, từng là khách hàng của công ty. Dù trước đây đã xảy ra một vài sự việc không vui, nhưng đó cũng chỉ là chuyện của trước kia. Huống hổ đây là công việc, công ty cần kiếm tiền, còn người ta muốn tiết kiệm, mỗi bên đều có lý do của mình, mâu thuẫn là điều bình thường. Hà Minh Hiên nghe thấy tiếng, hắn bất ngờ đến mức tròn mắt, không dám tin vào mắt mình, người đến bây giờ còn có thể sống sao, không phải hắn chấn động, mà là tình huống tận thế đã tồi tệ đến mức này. Hắn còn sống sót thì cũng như sống trong tù, dù có ra ngoài cũng chỉ là đi xe thay đổi, nhưng người trước mắt này giống như đã rất nhiều lần đi lại một cách quang minh chính đại, chẳng lẽ chưa bao giờ gặp tang Thi sao? Lâm Phàm cười nói Thật là kinh ngạc Có hy vọng thì sẽ sống khỏe mạnh Ngươi không phải cũng sống sót sao Hắn đang nói chuyện với một người cũ Người này không thích hợp với cư xá dương Quang, Nhưng không thích hợp không có nghĩa là không muốn đến nơi khác Hà Minh Hiên không giận mắng Lâm Phàm Tâm trạng của hắn thật sự đã thay đổi Có vẻ như trong những ngày gần đây Tính tình của hắn vì tận thế mà thay đổi rất nhiều Và khi tận thế buông xuống Tính cách của hắn bỗng chốc thay đổi mạnh mẽ Nhìn thấy Lâm Phàm và những người bạn của hắn Hắn thực sự không thể chịu đựng nổi. Sau này, đã trải qua chuyện của nhậm nham, lại còn chuyện của tôn sở trường. Hai chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Bất kỳ ai tính tình nóng này, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, tâm tính của họ sẽ âm thầm thay đổi theo hoàn cảnh. Không phải vì nghe được một loại lý thuyết nào đó, mà chính là thực tế trong tận thế đã dạy cho họ bài học. Hà Minh hiên lộ ra một nụ cười khó có thể diễn tả bằng lời, nói Đúng, ta có thể sống sót, ngươi sao lại không thể sống sót, ngươi sao lại không thể sống đây. Lâm Phạm nói, ta nhận ra ngươi có vẻ khác trước rồi. Ngươi trước kia rất mập, giờ gầy đi rất nhiều, tính cách của ngươi hình như cũng thay đổi. Ta nhớ ngươi trước kia rất ghét ta, gặp ta là chắc chắn sẽ mắng. Không ngờ giờ ngươi lại nói chuyện với ta. Hà Minh Hiên liếc nhìn hắn, im lặng hút thuốc, khói mùi lượn lờ, khiến dáng vẻ của Hà Minh Hiên trở nên sâu lắng hơn. Người đều sẽ thay đổi, hắn nói. Nhưng ngược lại, ta phát hiện ngươi ngày càng lộ xộn hơn. Lâm Phạm cười nói, mặc dù vẫn thích mắng chửi người, nhưng ngươi hiện tại tốt hơn nhiều so với trước kia. Hà Minh Hiên không muốn đáp lại Lâm Phàm, mà chỉ nhìn vào đống vật tư sau xe, số lượng cũng tạm ổn, chỉ cần chút nữa là có thể rời đi. Dựa hắn và Lâm Phàm chẳng có gì để nói, họ chỉ là những người đã từng gặp nhau trong thời kỳ hòa bình mà thôi. Đột nhiên, Hà Minh Hiên vứt đi điều thuốc, vẻ mặt nghiêm túc nói: Tàng thị. Lâm Phàm nhìn qua, thấy một con tàng thi xuất hiện với tốc độ nhanh chóng, hình dáng rất quen thuộc, bốn chân bò giống như con nhện, tốc độ cực kỳ nhanh. Đối với những người sống sót bình thường, đây là một loại tang thi khó có thể đối phó, không có chuyện gì, rất dễ dàng đối phó với tang thi, chúng ta gặp được cũng coi như là một loại duyên phận. Mặc dù ngươi không phải là người tốt nhất, nhưng trong ma thế này, chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu, ta vẫn sẵn sàng giúp đỡ, hy vọng ngươi có thể sống sót trong hoàn cảnh này. Lâm Phàm nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt của Hà Minh Hiên, Lâm Phàm lại hướng về phía tang thi tốc độ cao mà đi đến. Đối với Hà Minh Hiên, hành động này giống như tự tìm cái chết. Vì tang thi rất khủng khiếp, và bình thường tang thi đã rất đáng sợ, huống chi là những tang thi biến dị, hắn đã từng gặp qua sức mạnh của những tang thi biến dị này. Không để ý đến Lâm Phàm tự tìm chết, Hà Minh Hiên vội vàng giúp những người sống sót lên xe. Vật tư đã đủ, không cần tiếp tục thu thập nữa. Nên được có tang thi xuất hiện, những người sống sót vội vàng chạy lên xe, Hà Minh Hiên thúc giục, Lâm Phàm nhìn những tang thi tốc độ cao. Trong thời gian qua, hắn chưa gặp được tang thi tiến hóa, lần này gặp phải đương nhiên là một chuyện tốt. hắn nghĩ đến việc sẽ phải thông báo cho hoàng cảnh quan đến thôi lâm phàm biết rằng tang thi tốc độ cao rất mạnh mẽ hắn không muốn tốn thời gian nói nhiều từ từ rút kiếm ra chuẩn bị cho một trận chiến đấu kịch liệt sắp xảy ra tang thi tốc độ cao chạy rất nhanh bốn chân di chuyển với tốc độ khó tin so với những tang thi bình thường sự chênh lệch về tốc độ là không thể tưởng tượng nổi có thể nói là đối với những tang thi bình thường lâm phàm có thể cho chúng chạy trước 50 mươi mét rồi nhìn xem hắn làm thế nào để đuổi kịp hà minh hiên lái xe Hướng sang một hướng khác chạy, vừa quan sát kính chiếu hậu vừa lắc đầu, khi có người muốn tự tìm đường chết, không ai có thể cứu được hắn. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến hắn khiếp sợ xảy ra, hắn mở to mắt, không thể tin nổi, Hà Minh Hiên không nhìn thấy thanh kiếm, nhưng thấy ánh sáng bạc lóe lên, khi tang Thi dữ tợn nhảy lên thật cao, thì trong nháy mắt nó đã bị phân giải, hắn mở miệng, toàn thân cứng đờ, mắt trợn tròn. Nếu không phải xe sắp đụng vào vách tường và người bên cạnh đánh thức hắn, hắn có lẽ vẫn còn trong tình trạng khiếp sợ mà không thể phản ứng hà minh hiên không thể tin nổi kẻ mà hắn từng chửi rùa vậy mà lại chém chết được tang thi lại còn là tang thi biến dị cái này lâm phàm vung kiếm cất đứt đầu tang thi tốc độ cao một viên tinh thể xuất hiện ngay trước mặt hắn hắn nhặt lên tinh thể vứt bỏ phần chất lỏng miếp nháp trên đó lòng bàn tay còn dính chất sền sệt sau khi dùng mạnh tay cầm trong chốc lát nó đã sạch sẽ như ban đầu lâm phàm đặt tinh thể vào túi quay người lại nhìn đi nhanh như vậy nay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói sao lâm phàm nhìn về phương xa nơi không còn bóng dáng chiếc xe tự nói một mình hy vọng người có thể thật sự sống sót điều làm hắn thực sự chán ghét là mưu hại những người vô tội những người sống sót hắn tiếp tục hành trình của mình đi đến một nơi hắn tìm đến hoàn cảnh quan trong những ngày qua đã dọn dẹp xung quanh tiêu diệt một số tang thi tìm kiếm những người sống sót mặc dù đã tiêu diệt không ít tang thi nhưng không hề gặp phải tang thi tiến hóa từ đó có thể thấy được Số lượng tang thi tiến hóa không nhiều như hắn nghĩ Chúng chưa xuất hiện rộng rãi khắp nơi Tại một bãi đậu xe dưới lòng đất Hắn gặp phải một tang thi tình thần hình Dựa vào thủ đoạn đặc biệt Nó đã thu hút rất nhiều tang thi tiến hóa vây quanh ta tấn công hắn Số lượng không ít Có thể chính là do hắn đã giết quá nhiều tang thi tiến hóa trước đó Khiến cho số lượng chúng giảm đi rất nhiều Nghĩ lại, điều này thật sự có thể xảy ra Nghĩ lại, điều này thật sự có thể xảy ra Mặc dù việc giết nhiều tăng thi tiến hóa đã khiến cho việc gặp phải chúng trở nên khó khăn, nhưng hắn nghĩ nếu tiêu diệt được những tăng thi có khả năng đe dọa tới người sống sót, đó thực sự là một việc làm rất có ích. Nếu là những người sống sót bình thường, họ chắc chắn không thể sống sót khi gặp phải chúng. Hắn đứng trước cửa đồn công an, nhẹ giọng hỏi, hoàng cảnh quan, người ở đâu, không có tiếng trả lời. Sau một lúc chờ đợi, hắn bước vào, nhưng không thấy ai, ngoài vết máu trên mặt đất trong phòng, hoàn toàn không có bóng người. Hắn biết những vết máu này chắc chắn là do mấy người bị hắn mang tới, những người đã dùng vũ khí bạo lực. Hắn cầm một đồ lao nhà, nhúng vào nước, lao sạch mặt đất, miễn phí lao động. Hắn hy vọng nơi này sẽ luôn sạch sẽ, không bị vết bẩn làm phiền, để người dân thấy được sự sạch sẽ, cảm thấy yên tâm. Hắn tiếp tục dọn dẹp, đến khi mọi thứ sạch sẽ mới hài lòng mỉm cười. Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng động từ ngoài truyền vào, hắn biết hoàng cảnh quan đã về. hắn không nghĩ sẽ có tang thi nào giảm xuất hiện ở đây. đây là địa bàn của hoàng cảnh quan. những tang thi không phải là loại tốt sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức nhằm giữ gìn sự bình yên cho hoàng thị. một bóng người tập tễnh đi vào nhà. hoàng cảnh quan, nuôi tốt. lâm phàm chào hỏi. hoàng cảnh quan phát ra tiếng trầm thấp, dường như không coi lâm phàm là chuyện gì to tát, không nhìn thẳng vào hắn. lâm phàm thấy khóe miệng hoàng cảnh quan dính máu tươi, không cần nghĩ cũng biết hoàng cảnh quan chắc chắn đã làm việc bảo vệ an ninh cho hoàng thị bên ngoài. Hành động như vậy thực sự đáng ngưỡng mộ. Toàn bộ nơi này chỉ có một mình Hoàng Cảnh Quan, trong khi Hoàng Thị lại rộng lớn như vậy, làm sao có thể quản lý hết được? Hoàng Cảnh Quan thật là vất vả cho người. Nhìn Hoàng Cảnh Quan, bộ dáng của hắn trông như không mệt mỏi chút nào, nhưng Lâm Phàm biết rõ Hoàng Cảnh Quan rất mệt mỏi. Từ ngày hôm đó khi thấy Hoàng Cảnh Quan suýt nữa bị lực lượng tăng thì đánh chết, dù không phải là đối thủ, nhưng hắn vẫn liều mạng chiến đấu. Tình huống như vậy, hành động như vậy. làm sao không khiến người ta cảm động? Còn bản thân mình, lâm phàm chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, chỉ là đi dạo khi thấy tang thì liên tùy ý vung kiếm chém chết trùng. Hành động này thật bình thường, hết sức phổ biến. Dù sao cũng là tự vệ, nếu không ra tay, tang thì sẽ cảm chết mình. Nhưng hoàng cảnh quan lại khác, hắn đang tìm kiếm, muốn tiêu diệt hết toàn bộ lực lượng hoàng thị hung áp giữ gìn trật tự cho hoàng thị. Hoàng cảnh quan, đây là ta tìm cho ngươi tinh thể. Sau khi ngươi phục dụng, có lẽ sẽ có sự thay đổi lớn. lâm phàm lấy tinh thể ra khi tinh thể xuất hiện hoàn cảnh quan liếc mắt nhìn đôi mắt trắng xám chuyển động nhưng không hề bị tinh thể thu hút vẫn như cũ hắn bỏ qua lâm phàm tiếp tục di chuyển trong phòng kỳ quái lâm phàm nghĩ hắn biết rõ hoàn cảnh quan rất thích tinh thể sau khi đánh bại tang thì hoàn cảnh quan liền bò tới ngạm tinh thể trong đầu tang thi vậy mà giờ khi nhìn thấy tinh thể hắn lại không có chút phản ứng nào thậm chí còn không hề quan tâm lâm phàm bước tới trước mặt hoàn cảnh quan đặt tinh thể gần miệng hắn, nhưng hoàng cảnh quan vẫn không hề động đậy, không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí còn quay lại gầm gào với lâm phàm trong sự tức giận. lâm phàm nghĩ liệu có nên đưa tinh thể vào miệng hoàng cảnh quan để hắn đốt lấy không? hắn thực sự biết rằng tinh thể sẽ có ích rất lớn đối với hoàng cảnh quan. nếu dùng tinh thể về sau hoàng cảnh quan sẽ mạnh mẽ hơn và như vậy khi bảo vệ chị an bên ngoài sẽ không bị tổn thương. tuy nhiên rất nhanh, lâm phàm cảm thấy một chút thất vọng. Hắn nhận ra mình vừa rồi đã có một suy nghĩ rất xấu hổ Hắn suy nghĩ rõ ràng một khả năng Tại sao Hoàng cảnh quan lại không nhận tinh thể của hắn Có lẽ hành động của hắn giống như một kiểu hối lộ Điều này hoàn toàn đúng như suy nghĩ của Lâm phàm. Khi thay đổi góc nhìn Trong mắt Hoàng cảnh quan Lâm phàm lúc này giống như một người cầm tiền đưa cho hắn Mà đối với hành vi này Hoàng cảnh quan ghét nhất chính là nhận hối lộ Là một cảnh quan phục vụ nhân dân Điều hắn ghét nhất chính là vi phạm pháp luật Nhận hối lộ Hoàng Cảnh Quan, thật xin lỗi, hành động của ta thực sự không tốt. Lâm Phàm lặng lẽ đặt tinh thể vào trong túi, rồi vẫy tay với Hoàng Cảnh Quan, quay người bước đi, không muốn làm điều gì có thể khiến Hoàng Cảnh Quan cảm thấy bị nhục nhã. Nếu chuyện như vậy, nếu có thể tránh được thì nên tránh. Hoàng Thị, một tòa cư xá trên mái nhà, mấy vị người sống sót trang bị đầy đủ không ngừng dọn dẹp những tang thi la hán, dưới sân thượng của họ. rất nhiều tang thi tụ tập lại với nhau không chạy lung tung mà chen chúc chúng dựa vào nhau không ngừng tìm cách leo lên sân thượng hùng ưng đạn còn lại bao nhiêu một nữ binh sĩ trang bị đầy đủ hỏi bốn băng đạn người đàn ông được gọi là hùng ưng khuôn mặt cương nghị không hề hoảng loạn trước tình huống điểm tĩnh nhắm bắn vào những điểm yếu của tang thi la hán khiến cho những con tang thi vừa bị hạ gục âm âm mã xuống ta còn ba băng đạn một người khác lên tiếng ta còn hai băng đạn lại một người nữa nói Bọn họ là những binh sĩ may mắn sống sót. Lúc đội quân bị tấn công đã phải rời bỏ chiến trường, suốt từ đó đến nay họ vẫn duy trì liên lạc với căn cứ, mong muốn tìm thấy hy vọng sống sót. Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài không có liên lạc thành công, mãi cho đến khi một nhóm người từ căn cứ Long Cung liên lạc với họ. Long Cung là một căn cứ vô cùng bí ẩn, với những người sống sót không hề biết về nó, chỉ nghe đồn rằng đây là một trong những trụ sở bí mật trong nước. vì vậy, họ tin tưởng những gì mà Long Cung nói. Lệnh từ căn cứ Long Cung chỉ rõ rằng Họ phải đến Hoàng thị để cứu một vị giáo viên Dù thế nào cũng phải đưa người này đến Long Cung Là quân nhân Họ phải phục tùng mệnh lệnh Đây là thiền chức của họ Vì thế họ không chậm trễ Lập tức lên đường đến Hoàng thị Họ không quan tâm đến mức độ quan trọng của việc cứu vị giáo viên này Đối với họ Chỉ cần cứu người ra là được Trong sân thượng một vị lão già tóc trắng đang quan sát tình hình tang thi bên dưới Vẻ mặt của ông hết sức nghiêm trọng Ông gọi là Hạ Đức Nhân Một người mà rất ít người biết nhưng nếu ai biết đến tên ông thì sẽ không khỏi kinh ngạc. Đây là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất trong nước, không chỉ thông thạo một lĩnh vực mà còn là một đại sư. Tinh thông nhiều ngành khoa học khác nhau, môn đồ của ông rất đông, và hầu hết đều là những người đứng đầu trong các lĩnh vực. Hạ Đức Nhân đã ở lại đây từ khi tận thế bùng phát, liên tục quan sát và thu thập số liệu từ các tàng thì. Đáng tiếc, điều duy nhất ông thiếu chính là mẫu tàng thì. Nếu ông có thể lấy được mẫu, thì công tác nghiên cứu của ông có thể đạt được một bước tiến lớn. Cộc, cộc, cộc. Tiếng súng liên tục vang lên, khiến Tàng Thi chú ý. Đây là một chuỗi tuần hoàn ác tính. Nếu họ không bắn, Tàng Thi sẽ tiếp tục tiến đến, cho đến khi leo lên sân thượng. Tuy nhiên, mỗi lần nổ súng lại thu hút thêm Tàng Thi đến gần, dẫn đến số lượng Tàng Thi càng lúc càng đồng. Trong khi đó, số đạn trong tay bọn họ đã không còn nhiều. Họ không biết sẽ có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Điều duy nhất có thể ăn mừng là, ở dưới lầu, Tàng Thi chỉ có thể tập trung ở một chỗ là hàn, nếu thật sự bốn phương tám hướng đều leo lên. với lực lượng của chúng căn bản không thể chống đỡ được có ai không lâm phàm vừa đi vừa hỏi ngoài tăng thi con ai có thể trả lời hắn chứ hắn đã quen với tình huống này dần dần hắn nghe thấy tiếng súng từ xa vọng lại khiến hắn nhớ đến đám người vũ trang trước kia họ dựa vào vũ khí để làm loạn hắn không thể chịu đựng nổi tình huống này bây giờ lại nghe được tiếng súng hắn nghĩ mình nên đến xem thử hắn dựng thẳng tay. cẩn thận lắng nghe rồi tìm ra hướng đi và tiến về phía đó không lâu sau tiếng súng trở nên rõ ràng hơn Đám tang thi này, Hàng Ca nói đúng, tang thi thật sự sẽ tiêu diệt là Hàn. Lâm Phàm nhìn thấy cảnh tượng cách đó không xa, nơi tang thi chen chúc nhau, leo lên cầu thang, hắn ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, thấy có người đang cầm thương tấn công tang thi, hắn quan sát kỹ và cảm thấy bọn họ gặp may mắn, không có tang thi tiến hóa xuất hiện, nếu không, tình hình sẽ rất tồi tệ. Dù tang thi không có trí tuệ, không có lý trí, nhưng bản năng của chúng lại rất mạnh mẽ. Đối với tang thi tiến hóa Chúng dù không thể leo lên được, nhưng dưới bản năng ăn thịt, chúng sẽ ném tang thi về phía trên mái nhà, dường như là điều rất hợp lý. Tuy bọn họ được trang bị đầy đủ vũ khí, nhưng cũng chỉ là những người sống sót, là dân bình thường của hoàng thị chúng ta, không thể ngồi yên mà nhìn. Lâm phàm không hài lòng với hành động của tang thi trước mắt, chúng quá hung ác, thường khiến cho người sống sót bị dồn vào bước đường cùng. Dù những người sống sót có vũ khí, nhưng vẫn bị buộc phải rơi vào tình cảnh này, đủ để chứng minh tang thi thật sự rất đáng sợ. Ê, các người tang Thi có thể không làm vậy không? Thành phố Yên Bình bị các ngươi làm loạn như thế. Các người không thấy ai này sao? Lâm Phàm hô lên. Trong lúc đạn dần dần ít đi, người sống sót phía sau không khỏi ngạc nhiên khi nghe được những lời này. Họ nhìn về phía phát ra âm thanh và bất ngờ thấy một bóng người đứng đó. Đó là ai? Một trong những người bảo vệ hạ giáo sư Ngạc nhiên nhìn. Ngay lúc tang Thi đang chiến đấu với La Hán, chúng cũng bị tiếng nói này thu hút. Đồng loạt quay sang nhìn về phía Lâm Phàm khi thấy máu thịt trước mặt những tang thi không có lý trí liền lao và tấn công ôi ôi giống đám tang thi hướng về phía lâm phàm lao tới lâm phàm rút kiếm không chút sợ hãi xông thẳng vào đám tang thi những người sống sót trên sân thượng dường như đã đoán trước kết quả họ không hiểu rõ về vị người sống sót này nhưng họ biết tang thi đã tồn tại lâu rồi và hẳn là biết rõ sự khủng khiếp của chúng làm sao còn dám đối mặt với tang thi như vậy làm sao có thể nhưng ngay lúc đó suy nghĩ của họ trong nghề mắt bị thay đổi họ tận mắt chứng kiến một người sống sót lao vào phía trước đánh bại tang thi người ấy động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi trong tay cầm thanh kiếm lé sáng ánh bạc theo từng đường kiếm lấp lánh mỗi lần vung kiếm lại có một tang thi nã xuống thế này thế này là sao hạ giáo sư trợn mắt nhìn trong quan sát của ông con người về cơ bản là yếu thế khi đối mặt với tang thi họ không thể đánh bại chúng và việc đối đầu trực diện với tang thi là không thể nào nhưng hình ảnh trước mắt đã hoàn toàn lật đổ tất cả lý thuyết của ông Lâm Phàm một bên chém giết, vừa nói các người đừng sợ, ta sẽ nhanh chóng giải quyết. Một đường chém giết, hắn đã dọn sạch tất cả tang thi xung quanh, sau đó tiến vào trong lâu đằng sau, bắt đầu tấn công từ cầu thang. Trong cầu thang không có nhiều tang thi, chỉ vài con, có thể nói số lượng không lớn. Hắn đi tới cửa sân thượng, vứt bỏ frost trên đợt sền sệt, nhẹ nhàng gõ cửa sắt. Các người tốt, ta là Lâm Phàm, không phải người xấu, xin mở cửa. Hắn lo lắng đám người sống sót sẽ hoảng sợ. Cửa từ từ mở ra, năm người sống sót bước ra, trong đó có một ông lão, lâm phàm quan sát họ, nhận thấy tình huống của họ ra sao, cảm giác bốn người còn lại đều mang vũ trang đầy đủ. Tinh thần khí chất giống cố hàng, đó là khí chất quân nhân, nhưng lại có vẻ sát khí mạnh mẽ hơn cố hàng. Còn ông lão, khí chất lại hơi giống chu lão gia tử, theo lời của chu lão gia tử, khí chất này là của những người chuyên nghiên cứu, thường không quan tâm đến sự vật bên ngoài, có phần tách biệt với thế giới xung quanh. Năm người sống sót cũng quan sát Lâm Phàm, ánh mắt đầy kinh ngạc, như thể nhìn thấy một con quái vật. Hành động vừa rồi của hắn rõ ràng không giống con người. "Chào các ngươi." Lâm Phàm mỉm cười nói. "Chào ngươi." Năm người đồng thanh đáp lại. Họ không biết Lâm Phàm là ai, càng không biết hoàn cảnh của hắn, cảm giác hắn thật sự rất thần bí. Lâm Phàm nói, "Các ngươi là quân nhân đúng không? Ta thấy khí chất của các ngươi giống với một người mà ta từng gặp." Hung Ưng trả lời, "Đúng vậy, chúng tôi là quân nhân, nhận lệnh đến đây để hỗ trợ hạ giáo sư." xin hỏi ngươi là lâm phàm đáp ta tên là lâm phàm ở khu cư xá dương quang là bảo vệ ở đó khi đi tuần tra trên đường ta nghe thấy tiếng súng nên đến xem không ngờ lại thấy các ngươi đang bị tang thi tấn công những tang thi này thật sự rất đáng giận gây ra ảnh hưởng quá lớn cho hoàng thị ta đang dọn dẹp lại hy vọng một ngày nào đó có thể tiêu diệt sạch chúng hạ giáo sư nắm lấy bả vai của lâm phàm nói người trẻ tuổi người có thể cho ta biết một chút không sao ngươi lại mạnh mẽ như vậy có phải đã tiếp xúc với thứ gì đó hoặc là cái gì kỳ quái không lâm phàm cười đáp hạ giáo sư ngài tốt quá tôi nghĩ cái chuôi kiếm frostmourne nay có thể giúp tôi hạ giáo sư nhìn vào frostmourne sau lưng lâm phàm là người già nên không biết đây là loại kiếm gì chỉ biết cảm thấy sợ hãi và thán phục nói tạo hình thật đặc biệt tỏa ra một loại khí thế đặc biệt loại binh khí này chẳng lẽ là hùng ưng không thể nhịn được tiến lại gần tai của hạ giáo sư thì thầm đây là vũ khí frostmourne trong trò chơi Không phải thứ gì cổ quái đâu. Lúc trước khi tôi chưa làm lính, tôi là một thanh niên nghiện game, chơi rất nhiều trò chơi. Hạ giáo sư nghe vậy, kinh ngạc nói. Trò chơi, lâm Phàm đáp, các ngươi muốn dẫn hạ giáo sư đi đâu sao. Tôi cảm thấy rất tôn trọng các quân nhân. Trong phim hay chuyện, thường thì quân nhân nhận lệnh đi tìm các chuyên gia, rồi đưa họ vào các trụ sở bí mật để giải quyết thảm họa. Mỗi khi nhìn những cảnh như vậy, tôi đều rất kính nể. Những nhân vật chuyên gia trong phim thường phải hy sinh bản thân, bảo vệ người khác. Hùng ưng đáp, chúng tôi muốn đưa hạ giáo sư rời khỏi hoàng thị tới căn cứ nghiên cứu tình hình tang thi, hy vọng có thể nhanh chóng chấm dứt tai nạn này. Anh bạn, anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Nếu có sự giúp đỡ của anh, tôi nghĩ chúng ta có thể có cơ hội lớn hơn để chiến thắng. Lâm phàm trả lời, xin lỗi, tôi còn có một nơi cần phải bảo vệ, không thể đi cùng các ngươi được. Tôi sẽ đưa các ngươi xuống, dưới lầu tôi đã giải quyết hết tang thi rồi. Hùng ưng có chút tiếc nuối. bên dưới lầu lâm phàm nhìn chiếc xe trước mặt rõ ràng là xe vận tải của quân đội chiếc xe này theo lời giải thích của họ độ an toàn không cao chuyến đi này chắc chắn sẽ dài nếu gặp phải loại tàng thì đặc biệt chắc chắn sẽ gặp khó khăn hùng ưng tiếc nuối nói không còn cách nào khác quá vội vàng chỉ có thể lái chiếc xe này lâm phàm suy nghĩ một chút rồi nói đi với tôi đến cư xá dương quang hắn lên xe chỉ đường hùng ưng và những người khác nhìn thấy thi thể đầy đất trong lòng vô cùng rung động Cảnh tượng như vậy, liệu có thể là do một người gây ra không? Đến cư xá Dương Quang, lâm phàm xuống xe nhìn thấy khu nhà này vẫn còn rất đông người sống sót Trong giây lát, hắn cảm thấy như mình đang mờ Hiển nhiên, hắn không ngờ rằng sau khi tang thi phá hủy thành phố vẫn có một nơi như thế này như một chốn ẩn giật ngoài thế giới Cố hàng nhìn thấy bọn họ đầu tiên cũng cảm nhận được họ giống như lính Hạ giáo sư nói Lão chu mới vẫn chưa chết sao chu lão gia tử không nói gì, chỉ đáp Ngươi chết, ta đâu có chết. Lâm Phàm ngạc nhiên nói. Lão gia tử, ngài và hạ giáo sư quay nhau sao? Chủ lão gia tử nói. Tất cả đều ở trong hoàng thị, sao lại không biết chứ? Đây là một chiếc xe bọc thép. Tôi nghĩ nếu các người mở chiếc xe này đi đến căn cứ, chắc chắn sẽ rất an toàn, ít nhất an toàn hơn hẳn những chiếc xe vận tải kia. Lâm Phàm dẫn mọi người trở về, chính là muốn truyền đạt ý này. Mặc dù không thể đi cùng họ, nhưng biết rằng công việc của họ là chống lại tận thế. Chiến đấu với tang thi. vì vậy hẳn muốn đóng góp một phần chiếc xe bọc thép vẫn được để lại ở đây ngày thường nó cứ như một đống sắt vụn được để lẫn trong khu cư xá hùng ưng và mọi người nhìn chiếc xe bọc thép không khỏi lộ vẻ vui mừng vì nếu có xe bọc thép an toàn tự nhiên sẽ không phải bàn cãi nữa vương khai ngươi chuẩn bị chút thức ăn và nước uống cho họ mang theo trên đường đi lâm phàm nói được rồi ca vương khai vội vàng chuẩn bị hạ giáo sư và chu lão gia tử trò chuyện với nhau Cảm thán về việc có thể gặp nhau trong tận thế Cả hai lão gia tử đều rất cảm kích Đối với hạ giáo sư Tận thế là một mối nguy hiểm rất lớn Nguyên nhân ông có thể sống sót là vì ông sống một mình Thích đọc sách và nghiên cứu Chuẩn bị rất nhiều thức ăn Vào ngày đầu tiên, ông vẫn tràn đầy hy vọng Nhưng đến ngày thứ hai Ông đã nhận ra tình hình không ổn Nếu có thể đè bẹp được tang thi Ngày thứ hai sẽ là cực hạn Nhưng thực tế không có bất kỳ sự thay đổi nào Ngược lại tình hình tận thế càng ngày càng nghiêm trọng đủ để chứng minh đây là một trận tận thế đáng sợ tai họa không thể tưởng tượng nổi Chu lão gia tử hỏi người đi căn cứ là ở đâu vậy hạ giáo sư không giấu giếm mà trả lời căn cứ Long Cung từng được xây dựng để đối phó với chiến tranh thiết bị đầy đủ giờ đây sau khi tận thế xảy ra nơi đó đã được cải tạo thành khu nghiên cứu tang thi Chu lão gia tử đã nghe qua về nơi này từ trước vì cấp bậc của hắn ông biết về nó còn có bao nhiêu căn cứ tồn tại nữa hạ giáo sư trả lời không biết liên lạc với tôi gần đây chỉ có căn cứ long cung tôi không hỏi về các căn cứ khác bọn họ cũng không nói có thể còn một số căn cứ tồn tại nhưng tôi càng ngày càng có niềm tin vào việc diệt tang thi chủ lão gia tử vỗ vai hạ giáo sư hy vọng ông sẽ thành công nhưng ông cũng biết tang thi có những loại chủng tộc tiên hòa không đơn giản như tưởng tượng hẳn có thể biết đối phương cũng có thể biết không muốn nói quá nhiều hy vọng thì khó có được nhưng lòng tin lại càng khó khăn hơn Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, hùng ưng và mọi người cũng rất muốn dẫn hạ giáo sư rời đi. Với tốc độ nhanh nhất quay trở lại căn cứ, không ai muốn ở lau nơi này. Lúc chuẩn bị rời đi, hùng ưng vỗ vai lâm phàm, nói, huynh nghệ thực lực của người ta đã nhìn thấy thật sự rất mạnh. Hy vọng người có thể bảo vệ nơi này chờ đợi tin tốt từ chúng ta. Không lâu nữa, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng tang thi và vượt qua tận thế. Tốt, ta sẽ chờ các ngươi bảo vệ tốt hạ giáo sư. Ông ấy là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Lâm Phảm đáp, hắn hiểu rõ hạ giáo sư rất quan trọng, nếu không, người ta cũng sẽ không coi trọng như vậy. Cửa mở, xe bọc thép chậm rãi rời đi. Lâm Phảm nhìn theo xe, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng, cảm thấy hy vọng ngày càng tràn đầy. Không chỉ là cư xá dương quan có hy vọng, những nơi khác cũng vậy. Vương Khai hỏi, Lâm ca, ngươi thấy bọn họ có hy vọng không? Ta thấy hạ giáo sư rất lợi hại. lâm phàm cười nói cầu chỉ cần có lòng tin và hy vọng thì nhất định sẽ thực hiện được quả đúng vậy vương khai gật đầu hiện tại hắn hoàn toàn tin tưởng lâm phàm không còn nghi ngờ gì nữa mọi lời lâm phàm nói đều là đúng ở một nơi khác hà minh hiên trở về ra lệnh cho người vận chuyển vật tư rồi đến một nơi vắng vẻ hút thuốc để giảm bớt tâm trạng nặng nề đột nhiên khói thuốc rất xuống đất hắn trừng mắt không thể tin vào mắt mình một người đàn ông lực lưỡng, lưỡng kéo theo một phụ nữ tóc tai bù xù nhìn kỹ Đó là Miêu Yến, cô ấy vẫn còn sống Mặc dù mặt mũi bầm dập Có vẻ như bị đối xử rất tàn nhẫn Hà Minh Hiên cúi xuống nhặt khói thuốc Tay run rẩy bật lửa nhưng không thể làm được Trong đầu hắn không ngừng nhắc nhở mình rằng Chuyện này không liên qua đến mình Nhưng vẫn không thể ngừng nhìn về phía Miêu Yến Cô ấy nhìn hắn Miệng hơi động như muốn nói gì đó Như thể đang nói Cảm ơn người đã chăm sóc đệ đệ ta Hà Minh Hiên cúi đầu nhìn xuống mặt đất Cố gắng nhóm lửa Nhưng trong đầu hắn lại không ngừng nghĩ về ánh mắt của Mêu Yến và cảnh tượng khi hắn đến Ngục Giang. Thật là, Hà Minh Hiên tự mắng mình. Mình đã trải qua bao nhiêu khó khăn, giờ lại có những suy nghĩ như vậy. Hắn đặt khói thuốc vào túi, ngậm đầu lên, trên mặt tràn đầy nụ cười rồi bước về phía bên kia. Long ca, nụ cười của hắn tươi tắn, ngọt ngào và có chút nhịn nọt, sự tình gì. Người đàn ông to lớn được gọi là Long ca nhìn hắn với ánh mắt khinh thường. Hà Minh Hiên cười nói. con sú nước môn này đang làm gì vậy dũng ca nói đem hàn chôn rồi người kia trả lời hà minh hiền cười nói mã đức sú nước môn ngay cả dũng ca cũng dám đắc tội việc này để ta lo làm sao để long ca phải chịu khổ đến đây long ca hút điếu thuốc đi long ca nhìn hà minh hiền lại nhìn làn khói không khỏi cười người mập mạp chết bầm này đừng có nghĩ tới chuyện xấu dũng ca nói phải chôn thì nhất định phải chôn nếu người có ý định lén lút kéo ra phía sau để hưởng thụ nếu bị phát hiện, ngươi sẽ gặp xui xẻo đấy. ta lên trên hút thuốc, nắm ngươi trôn, đừng có mà nghĩ ra trò nghịch ngợm gì. nghe vậy, hà minh hiên đứng thẳng, sống như một người lính đang nghe theo mệnh lệnh. long ca yên tâm, cầm đoan làm tốt lắm. long ca vỗ vỗ bả vai của hà minh hiên. đi thôi, hà minh hiên đang đào hố. nơi đây có rất nhiều hố và chôn rất nhiều người, mạng người như cỏ rác, chẳng đáng để nhắc đến. hắn nhìn thấy miêu yến nằm dưới đất, sức sống yếu ớt, máu nơi khóe miệng, rõ ràng không phải bị ai hành hạ. Đối với hắn, thật sự rất đau lòng Những người này thật sự là những kẻ biến thái Không phải là con người Hắn, Hà Minh Hiên Vốn không phải kẻ giỏi ăn nói Nhưng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện Có thể gặp phải cảnh tượng nữ nhân bị đánh đập đến như vậy Nói thật lòng Hắn biết Miêu Yến là người tốt Trong mà thế này, số người tốt thật sự ít ỏi Nếu cô ta là người xấu Hắn sẽ không lắm lời Chỉ nói một câu đáng đời Hà Minh Hiên ngậm điếu thuốc Vừa đào đất, vừa nói, cố gắng lên đệ đệ người vẫn là do người chăm sóc tốt khi ta chôn người sẽ để lại khe hở cho người thở ta không phải anh hùng cũng chẳng phải người tốt lành gì chỉ là cảm ơn người đã cứu ta một lần giúp ta quay lại từ ngục tù cho ta có được bữa ăn đầu tiên miêu yến yếu ớt nhìn hà minh hiên dường như ta muốn nói lời cảm ơn phía xa trên tầng hai long ca dựa vào lan can hút thuốc và nhìn hà minh hiên đang bận rộn không khỏi cười thầm quả thật việc nặng nhọc này phải giao cho tê mập mạp chết bẩm này làm Hắn biết trong tù, Hà Minh Hiên sống không tệ, theo Dũng ca, không phải lo chuyện ăn uống, rất thoải mái. Hắn cũng biết, Hà Minh Hiên và Tôn có những bí mật nhỏ, nếu không, tên mập mạp này chẳng thể nào lên làm tiểu đội trưởng. Hà Minh Hiên tiếp tục đào hố, hắn kéo miêu Yến xuống hố, cầm sẻn chốt đất, mọi động tác nhẹ nhàng và nhanh chóng, không có gì dừng lại. Long ca nhìn cảnh đó rất hài lòng, dập tắt điếu thuốc rồi quay đi, Hà Minh Hiên làm như lau mồ hôi, không nhìn Long ca rồi tăng tốc đào đất. để mưu yến có khe hở để thở hắn không nói thêm lời nào cầm xẻm rồi rời đi một lúc sau mưu dịch chạy đến trước mặt hà minh hiên mượn đầu hoe đầy nước mắt minh hiên ca ca tỷ tỉ, tỉ của ta đâu rồi quan họ nói tỉ tỉ của ta chết rồi xung quanh những người sống sót nhìn về phía họ hà minh hiên mặt không đổi sắc nói chết rồi ta đã chôn cô ấy athos mưu dịch há miệng với tuổi còn nhỏ nghe minh hiên ca ca nói chôn tỉ tỉ mình cảm thấy hết sức tàn nhẫn và đáng sợ không Tỷ tỉ, tỉ, hắn điên cuồng chạy ra ngoài, mong muốn đào tỉ tỉ ra, Hà Minh Hiên lập tức tóm lấy hắn, nâng lên trước mặt, trợn mất quát, tỉ ngươi đã chết, ta đã chôn cô ấy, ngươi còn muốn đi tìm cái gì? Thả ta ra, ta muốn đi tìm tỉ tỉ của ta. Music dãy sụa, Hà Minh Hiên liền cho hắn hai cái bạt tay, khiến máu chảy ra từ khóe miệng Music, quá. tìm cái gì? Tỉ ngươi đã chết, bị ta chôn rồi, ngươi còn quấy rối, ta sẽ đánh chết ngươi. Bộ dạng hung ác nhìn quanh thấy những người sống sót đều run rẩy như cầy sấy họ không còn là những người sống trong thế giới tận thế ban đầu nơi mà mọi người vẫn nghĩ mình là con người dám đụng vào ta thì thử xem giờ đây họ đã hiểu rõ tận thế thật sự là một thế giới đen tối mạng sống chẳng đáng giá gì muốn sống chỉ có thể như côn trùng thấp kém và tầm thường không muốn ta muốn tỷ tỷ của ta miêu dịch và miêu yến luôn sống nương tựa vào nhau dù bị hà minh hiên đe dọa hắn vẫn kiên quyết không thèm quan tâm Bại hoại, ngươi là tên bại hoại Thảo xem lão tử làm sao giết ngươi Hà Minh Hiên đột nhiên vùng tay Hung hăng tát vào mặt miêu dịch Rồi kéo hắn đi về phía sau kho Xem lão tử làm sao thu thập ngươi Nhìn bóng lưng của Hà Minh Hiên rời đi Đám người sống sót tầm thường xung quanh bàn tán xôn xao Thật là một tên hung tàn Không có chút nhân tính nào Đúng vậy, thằng nhóc kia bình thường vẫn gọi Minh Hiên ca ca Ai mà ngờ hắn lại đem tỉ tỉ của người ta đi trốn Không thể chọc Cái tên này không biết có vận may dìm Mà lại được coi trọng trở thành đội trưởng của chúng ta Theo hắn ra ngoài tìm vật tư Tôi thật sợ hắn một chân đạp ga Rồi quăng chúng ta ra ngoài Họ rời đi vào kho hàng Nơi đầy ắp đủ lại rắc rưởi. Không ai ở đây Music dãy dụa Tuyệt vọng và vẫn nộ Nhìn chằm chằm vào Hà Minh Hiên Hắn từng gọi Minh Hiên ca ca Nhưng cuối cùng Hắn lại phải chứng kiến tỉ tỉ mình Bị chôn vùi Hà Minh Hiên đánh giá tình hình xung quanh Kéo dịch đến nơi vắng vẻ Hai tay hắn vịn bờ vai dịch nói nghe đây ngươi nghe cho rõ tỷ ngươi không chết nếu ngươi không muốn tỉ ngươi gặp chuyện thì cứ coi như không biết gì đợi lát nữa ngươi phải ở đây mà khóc tuyệt đối đừng có tỏ vẻ như không có chuyện gì sau này nếu ta không còn là minh hiên ca ca của ngươi nữa ngươi có thể hận ta nuôi dưỡng cửu hạn trong lòng nghe rõ chưa miêu dịch ngây người mắt hơi sưng lên cố gắng kiềm chế nức nở mũi khẽ hít hít hà minh hiên lắc nhẹ bờ vai miêu dịch giọng nói trầm xuống ngươi nghe rõ chưa nếu ngươi không muốn tỉ ngươi thật sự chết thì phải giả vờ như không còn tỷ tỷ này nghe rõ chưa? Ừm, nghe rõ rồi, minh yên ca ca. Vậy khi nào tôi mới có thể gặp lại tỷ tỷ của tôi? Đừng nghĩ, đừng hỏi, không có lúc đó đâu. Nếu người để lộ sơ hở thì tỷ mưa chắc chắn phải chết, và ta cũng phải chết theo. Hà minh yên không muốn tự mình rơi vào nguy hiểm, hắn chỉ muốn sống. Có lẽ trong lòng hắn đang dao động, cái cảm giác dao động đáng chết này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng mọi chuyện không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng vì những dao động này mà mọi thứ bắt đầu rơi vào nguy hiểm, hắn biết Trần Trí Dũng là người tàn nhẫn. Trong tận thế này, những gì gọi là luân lý đạo đức đã tan thành mây khói. Chỉ cần nhìn những hố trôn người có thể biết bao nhiêu người sống sót đã bị giết chết. Ban đêm, trời tối, người yên. Trong ngục giam, một thân ảnh lén lút đi vào khu vực ban ngày đã trôn đất, quan sát xung quanh, xác định không có ai, rồi kéo người trong hầm ra ngoài. Sau đó, hắn lại trôn đất một lần nữa, cõng người ấy vội vã rời đi, đến một nơi hoang vắng. ẩn nấp ở khu vực hẻo lánh, Hà Minh Hiên cho Miêu Yên uống nước, thấy đôi mắt của đối phương hơi động đậy, hắn đột nhiên thở phào, vì Miêu Yến tỉnh lại là điều hắn có thể làm được. Dù sao, trong mục giam, địa vị của hắn cũng chỉ là tầm thường, đừng nhìn vào việc hắn là đội trưởng đội thu thập vật tư, kỳ thật hắn cũng chỉ là một kẻ làm việc chân tay mà thôi. "Ngươi tại sao lại cứu ta?" Miêu Yên yếu ớt hỏi. Hà Minh Hiên trầm mặt một hồi, rồi nói, "Coi như là vì người đã từng cứu ta." Đệ đệ ta hắn, yên tâm" Ta đã nói với hắn rồi, trong thời gian này ngươi cứ ở lại đây, đừng đi đâu hết, ta sẽ vào ban đêm mang thức ăn đến cho người, tạ ơn, ngươi là người tốt. Nghe thấy vậy, Hà Minh Hiên vô thức xé túi bánh mì, tay hắn hơi run, lộ ra một nụ cười tự giễu, người tốt, nếu như người tốt là phải sống như chó, bị người khác lang nhục, hắn thà trở thành một ác nhân chính hiệu. Sau những chuyện đã xảy ra, suy nghĩ của hắn đã thay đổi, hắn muốn trở nên tàn nhẫn hơn, bắt lấy bất cứ cơ hội nào, như ngày lúc này. Có tiếng bước chân, không ngờ lại bị ta phát hiện. Hà Minh Hiên, người dám cứu người mà Dũng ca muốn chôn, nếu ta nói chuyện này với Dũng ca, không biết người có thể sống hay không. Vừa chuẩn bị say người, Hà Minh Hiên nghe thấy tiếng nói từ phía sau, khuôn mặt hắn đột ngột biến sắc, tim đập nhanh hơn. Hà Minh Hiên cúi đầu, trầm tư vài giây, hít sâu một hơi rồi đột ngột quay lại, lao về phía đối phương, dùng thân thể mập mạp đè đối phương xuống đất, hắn không hề nghĩ ngợi mà dùng hai tay siết chặt cổ đối phương. trong khi đối phương cố gắng dùng tay nắm lấy tay hắn móng tay cao rách cánh tay hắn nhưng hà minh hiên vẫn không buông ra đối phương phát ra những âm thanh khàn đạp khó mà thở nổi hà minh hiên ánh mắt dữ tợn đôi mắt như muốn xé toạc ra cắn răng và siết chặt hơn nữa bạc cho đối phương dùng hai chân đạp mạnh xuống đất hắn vẫn không buông tay hình thể hắn chiếm ưu thế rõ rệt nhờ ảnh trăng hắn nhận ra đối phương là ai đó là tên xấu hầu tử người thường ngày rất ít nói thân hình gầy yếu nhưng ánh mắt hắn lúc nào cũng có vẻ kỳ lạ Sấu hầu tử mặt đỏ bừng như muốn cầu xin tha thứ Nhưng Hà Minh Hiên không hề có ý định dừng tay Hắn chỉ muốn bóp chết đối phương Một lát sau Sấu hầu tử trợn trắng mắt Nằm im không nhúc nít Nhưng Hà Minh Hiên vẫn tiếp tục bóp lấy Cho dù nó đã chết Hắn vẫn muốn bóp thêm vài phút Không muốn có bất kỳ tình huống gì xảy ra Sáng sớm Lâm Phàm vạn eo bè cổ Nhìn thấy manh manh đang nằm trên giường Bạn vẹo trong trạng thái mơ màng ngửi thấy mùi khó chịu từ mông manh manh Hắn khẽ thở dài. Rồi tiếp tục làm công việc của mình Đã chuẩn bị sẵn sàng Lấy nước tiểu không ẩm ướt Điều chỉnh nhiệt độ nước ổn định Rồi cầm khan ướt Bắt đầu dọn dẹp Chăm sóc trẻ con chính là như vậy Giải quyết xong Hắn chuẩn bị bữa sáng Sau đó ôm manh manh đứng ở ban công hít thở không khí trong lành Thành phố Hoang Vu Lộ ra sự an tĩnh kỳ lạ Hắn nghĩ đến việc đã dạy dỗ bọn trẻ Không biết họ có thuận lợi hay không Liệu họ có gặp phải nguy hiểm trên đường đi Không có ý gì khác Chỉ mong họ có thể an toàn đến Long Cung căn cứ, vì tận thế tương lai vẫn phải dựa vào những giáo sư chuyên nghiệp Pelton. Hắn chỉ là một thường dân, ngoài chút sức lực mạnh mẽ, chẳng hiểu gì nhiều, nhưng hắn biết tại sao những nhà khoa học lại quan trọng trong thời đại loạn lạc này. Dù có phải hy sinh mạng sống, vẫn phải bảo vệ nhà khoa học an toàn. Lâm Phàm nghĩ rằng, nếu hắn sống trong thời đại này và chỉ có chút sức mạnh, chắc cũng sẽ dâng hiến mạng sống cho các nhà khoa học, chỉ hy vọng họ có thể sống sót. Bởi vì một nhà khoa học có thể thay đổi cả thế giới, đây là sức mạnh của trí thức, thường thì không phải sức mạnh cơ bắp có thể chống lại được. Tiệm bán quần áo, ngoài Lâm Phàm và Vương Khai, còn có một thành viên mới là Chu Đình. Đại ca, chúng ta làm vậy thật sự có thể kiếm tiền không? Chu Đình hỏi vừa treo bộ quần áo rơi xuống đất lên móc áo, vẻ mặt to mò. Lâm Phàm cười nói, có thể, vừa rồi ta đã thỏa thuận với ông chủ, chi phí tổng cộng 300, cửa hàng không lớn, cũng không quá loạn, giá này rất hợp lý. Vương Khanh ngậm đầu lên, nhìn Chu Đình rồi nói, ngươi phải cảm ơn Lâm Ca, chính Lâm Ca đã tìm ra cách, bình thường chỉ cần hai người là đủ, còn muốn dẫn ngươi theo, muốn mang ngươi cùng đi kiếm tiền, chúng ta cần củ kiếm lấy thu nhập ít ỏi, đúng vậy, đại ca thật tốt. Chu Đình gật đầu, hồi tưởng lại cảnh Lâm Phàm dẫn bọn họ vào cửa hàng, không có ai bảo cửa hàng như thế này, nhưng lại nói một mình cũng đủ, ông chủ, cửa hàng hơi bẩn, chúng tôi sẽ giúp ông dọn dẹp một chút, giá cả phải chăng? chỉ cần 300, vậy đi. Cảm ơn ông chủ, nhìn họ trợn mắt, có lẽ đây chính là cách làm ăn trong thời kỳ loạn thế. Hắn hiểu rằng, trong mặt thế, hành động thu thập cửa hàng của người ta rất kỳ quái, và việc lấy tiền lại càng là hành động quái dị, tiền đã trở thành giấy lộn, không còn hữu dụng. Mới đầu, hắn và bạn gái rất khó lý giải chuyện này, nhưng vị vương gia gia hiền hòa đã giải thích cho bọn họ. Ông nói rằng trong cư xá Dương Quang, công việc và tiền bạc gắn liền với nhau. Và trong mặt thế, tất cả những người không điên và không ngu dốt đều hiểu rõ lý lẽ này. Vì vậy, dù bọn hắn ban đầu không hiểu, nhưng vẫn lắng nghe vương gia ra giảng dạy, cho đến khi hắn hiểu được ý nghĩa thực sự của những lời ấy. Hắn nhìn lâm phàm, ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn. Nếu trước kia, đại ca chỉ là người bị sức mạnh của đối phương thu phục, thì hiện tại, đại ca đã trở thành người mà hắn từ tận đáy lòng kính trọng. Đại ca vẫn giữ vững hành vi đúng đắn trong thời kỳ hòa bình, không bị ảnh hưởng bởi tận thế. Những lời vương gia ra nói như một tiếng sấm vang dội trong lòng bọn họ Những người trong này, dù có lòng tham, chỉ có vài người thực sự nhận ra Đúng vậy, không sai chút nào Chu Đình nghĩ về những chuyện đã xảy ra Tận thế như một đôi tay đen không nhìn thấy luôn lẩn khuất sau lưng mỗi người sống sót Hỗ trợ họ, có người đi nhanh, có người đi chậm Lúc đầu, hắn nghĩ tận thế là nguyên nhân khiến những người thân thiện biến thành ác nhân Nhưng bây giờ nghĩ lại, không phải vậy Mọi người đều có lòng tham sâu trong lòng Và những cơn cuồng loạn trong tận thế chỉ là cách thức khiến những tham vọng ấy bộc lộ ra. Cửa hàng nhanh chóng bận rộn, lâm phàm lấy 300 khối tiền từ trong ngăn kéo, mỗi người một tầm. Vương Khai ngửi thấy mùi thơm của tiền giấy, lộ ra nụ cười vui vẻ, yên tâm bỏ tiền vào túi, rồi quay sang Chu Đình. Vui vẻ đi, kiếm tiền chính là như vậy, chỉ cần cố gắng, sẽ có thu hoạch, ừm, đúng vậy. Chu Đình cất kỹ tiền, hắn rất thích cuộc sống ở cư xá Dương Quang, mặc dù với người ngoài, đây là một hành động kỳ lạ. Nhưng đối với hắn, cuộc sống như vậy rất an toàn, rất thoải mái. Hy vọng trong lòng hắn như một hạt rồng, đang bén dễ và nảy mầm. Hắn cảm thấy rằng một ngày nào đó, tương lai nhất định sẽ tốt hơn. Lâm Phàm mỉm cười, hắn thích thấy mọi người trong lòng họ có hy vọng, ngọn lửa hy vọng đang cháy sáng. Hắn chỉ muốn dẫn dắt họ, tiếp tục theo quy tắc đã có, phát triển cư xá dương quang, để họ thấy rằng hoàng thị vẫn có tương lai. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, một âm thanh quái dị vang lên, có, người nha Nghe thấy âm thanh này, Vương Khai và Chu Đình liền nhận ra rằng có gì đó không đúng, âm thanh này không giống như của người bình thường, đột nhiên quay lại họ nhìn thấy một bóng dáng kỳ lạ ở cửa, cả hai bị dọa đến lùi lại mấy bước, rồi ngồi phịch xuống đất, mắt mờ trừng trừng, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt, cổng, có một con tang thi đứng đó, con tang thi này khác biệt so với những con tang thi khác, nó có thân hình nhỏ bé, thoạt nhìn có vẻ như đã già, nhưng lại mang khuôn mặt giống như của một đứa trẻ. Cổ của nó có vẻ như có thể co giãn, lúc lên lúc xuống bật lên, có người. Lâm Phàm mỉm cười nói, hắn nhận thấy tăng thi ngày càng trở nên kỳ lạ, xuất hiện nhiều loại tăng thi kỳ quái, làm hắn tự hỏi không biết tăng thi đang tiến hóa theo hướng nào. Con tăng thi này có đôi mắt trắng xám chuyển động, so với những con tang thi khác, nó mang đến cảm giác kinh dị hơn. Điều làm Lâm Phàm ngạc nhiên hơn cả là, tăng thi này có thể nói chuyện, nhưng vào lúc này, dường như nó đang trả lời lại Lâm Phàm, con tăng thi kỳ quái phát ra tiếng gào, ôi ôi. Rồi quay người đi về phía trung tâm con đường, chỉ thấy đầu của nó từ từ phình lên, giống như một quả bóng, dần dần căng phồng Làm Lâm phàm nhớ lại những con tang thi tự bạo mà hắn đã gặp trước đây. Lâm phàm hiểu rõ sự nguy hiểm của những con tang thi tự bạo. Hắn tuyệt đối không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra. Vì vậy hắn bước mạnh lên, chân đạp xuống đất, thân hình hắn như một tia chớp lao đi. Trong tay Frostmourne phát sáng, ánh bạc chiều dọi, phốc phốc, phốc phốc. Con tang thi kỳ quái trong nháy mắt bị chém rơi từng mảnh thịt Vàng tùng tòe xuống đất, đánh giết hấp dẫn hình tang thi, điểm số cộng 3, Lâm Phàm vô cùng ngạc nhiên, hấp dẫn hình tang thi, một loại tang thi kỳ quái mà hắn chưa bao giờ gặp trước đây, xem ra lại có một loài tang thi mới xuất hiện, không có gì đâu, đừng sợ, hắn quay đầu mỉm cười nói với Vương Khai và những người khác, sau đó hắn lấy công cụ thu thập thịt nát trên mặt đất, vứt vào trong thùng rác, đây đều là do hắn làm ra, và con đường này trở nên sạch sẽ một phần lớn nhờ vào hắn, không thể để tình hình này cứ thế mà xảy ra. Hắn dẫn theo bọn họ trở lại cư xà, nhìn thấy Nhan Ni và các cô gái đang chơi đùa cùng một đám trẻ con, hắn nở một nụ cười vui vẻ, cảnh tượng trong khu cư xá không còn u ám như trước, thay vào đó là không khí phồn thịnh, điều này không chỉ nhờ vào nỗ lực của hắn, mà còn nhờ vào sự kiên trì và cố gắng của mọi người. Mảnh ruộng đã xanh tốt, rau quả phát triển rất mạnh, đây là thành quả lao động của lý tỷ và từ nãy nãi, có thể ăn rau quả tươi mới quả thật là niềm vui. Dù tận thế có xảy ra thế nào Chỉ cần tràn ngập hy vọng thì sẽ có thành quả Nhìn tường vây Cố Hàng và Vương Khai đã sửa lại tường vây rất chắc chắn Độ cao đã tăng lên rất nhiều Và trong điều kiện bình thường Nó hoàn toàn an toàn Công việc tu sửa đã bắt đầu từ mấy ngày trước Và giờ đã thấy hiệu quả Tiểu Phàm nhìn cái gì vậy Cố Hàng đi tới Thấy Lâm Phàm đứng một mình nhìn quanh Tò mò hỏi, Lâm Phàm mỉm cười nói Nhìn một chút về sự thay đổi của cư xá Cảm giác sự biến hóa thật lớn Cố hàng nói Đúng vậy Đây đều là những nỗ lực cải tạo chung của cả đoàn người Nếu chỉ dựa vào cá nhân thì không thể thành công Tiếp theo Tôi chuẩn bị xây một phòng sắt bên cạnh máy tập thể hình Mục đích là để phòng tránh khi thiên tang thi vọt đến khu cư xá Nếu có ai không thể chạy lên lâu kịp Họ có thể vào trong phòng sắt Tránh được sự đuổi bắt của tang thi Cố hàng nghĩ rất nhiều Bất kỳ khả năng nào cũng đều được ông nghĩ đến chỉ cần là thứ có thể nghĩ tới ông sẽ nghĩ cách thực hiện ông giống như tiểu mã chạy bằng điện không thể ngừng lại được lâm phàm nói hàng ca ý tưởng của ngươi rất hay cô hàng cười đáp ý tưởng là ý tưởng nhưng muốn thực hiện nó phải biến nó thành hành động thể hiện nó ra ngoài đó mới là tốt nhất tiểu phàm tôi còn một ý tưởng nữa bên cạnh cư xá là hoa viên cư xá đúng không đúng là hoa viên cư xá lâm phàm trả lời sát vách với hoa viên cư xá khu cư xá dương quang có một số điểm tương đồng Nhưng điều kiện ở đây tốt hơn một chút, đương nhiên, giá cả cũng sẽ đắt hơn. Cố hàng không ngừng tưởng tượng về tương lai. Tôi nghĩ là, dưới lầu cư xá của chúng ta sẽ có một cửa hàng. Từ tầng 2 của cửa hàng, chúng ta có thể xây một lối đi sắt kết nối với hoa viên cư xá. Tất nhiên, lúc này thì chưa cần làm, vì hiện tại số lượng người sống sót trong cư xá chưa nhiều, còn rất nhiều phòng không sử dụng. Nhưng tôi muốn khi số lượng người sống sót đủ lớn, và một ngày nào đó, chúng ta có thể thực hiện ý tưởng này. Lâm Phạm mỉm cười nhìn Cố Hàng, Hàng ca quả thật là một người có nhiều ý tưởng hay, rất tốt, ừm, Hàng ca, cố gắng lên, Cố Hàng nói, nhân loại có thể vượt qua các loại tai nạn sinh tồn, tái dựng văn minh, thường thường dựa vào sự đoàn kết, còn có trí tuệ, ta thật hy vọng tai họa có thể kết thúc sớm một chút, sẽ có kết thúc một ngày, Lâm Phạm kiên định nói, trong khu cư xá, mỗi người đều đang làm những gì mình muốn làm, có người đọc sách, có người chơi đùa với trẻ con, cũng có người chỉ mới ngốc ra, tại sân thượng tề thị ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn về phía xa xăm tâm hồn chìm đắm vào cảnh vật cảnh hoang vu của hàng thị đã tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đối với nội tâm của hắn tận thế đến khiến hắn mất đi người vợ và để con cái mất mẹ có những lúc hắn thích lặng lẽ ngồi một mình trên sân thượng nhìn về phía xa không muốn bị quấy dày chỉ muốn nhớ lại những chuyện đã qua nếu không phải vì con còn nhỏ hắn cảm thấy mình chưa hẳn có thể kiên trì trong hoàn cảnh mà thế này có tiếng bước chân tề thị nhìn thấy lâm phàm mỉm cười nói tiểu phàm sao lại đến đây lâm phàm đáp tề ca ta đến xem ngươi làm gì không có gì chỉ là ngẩn người thôi tề thịnh cảm thấy hài lòng với hoàn cảnh hiện tại nhưng đôi khi cũng nhớ lại những chuyện xưa cảm thấy có chút thương cảm và không muốn để tâm trạng đó ảnh hưởng đến người bên cạnh trong thời gian này lâm phàm biết tề thịnh là người rất khiêm tốn không nói nhiều mỗi khi có chuyện gì xảy ra hắn thường chỉ lặng lẽ đứng nhìn và lắng nghe biết rằng tề thịnh đã trải qua những mất mát lớn mất đi vợ mà không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước đối với bất kỳ ai cũng đều là một nỗi đau khó có thể chịu đựng nổi lâm phàm ngồi xuống bên cạnh tề thịnh nói tề ca những chuyện đã qua thì khó mà quay lại chỉ có thể trân quý những gì đang có trước mắt tề thịnh gật đầu hiểu rõ đạo lý đó tiểu phàm ừm người nói nếu có thể đảo ngược thời gian thì tốt biết bao đảo ngược thời gian à lâm phàm ngậm lên nhìn bầu trời nếu như có thể đảo ngược thời gian hoàng thị sẽ trở lại những ngày xưa náo nhiệt và tươi đẹp Cảnh tượng ấy hẳn sẽ rất tuyệt vời Không còn nỗi buồn vì mất người thân Không còn sự đau khổ Chỉ còn lại nụ cười và cuộc sống hạnh phúc Bên những người thân yêu Tề thịnh cảm thán Không đúng Dù có thể đảo ngược thời gian cũng vô dụng Tận thế đã phải xảy ra Thì nó vẫn sẽ xảy ra Chỉ là lại phải trải qua một lần nữa Nỗi đau mất đi người thân mà thôi Lâm phàm nói Có thể nếu như chúng ta tìm được nguyên nhân của tận thế Diệt trừ nó đi Như vậy chẳng phải sẽ không có chuyện gì xảy ra sao nhé vậy Tề thịnh sữ sở rồi vỗ vài lâm phàm, cười lớn, tiểu phàm, ta cảm giác chủ đề chúng ta nói càng lúc càng mơ hồ, làm sao có thể đảo ngược thời gian trừ? đó là chuyện không thể nào xảy ra, nói xong, giọng tề thịnh trở nên hơi thất vọng, nhưng lại có một tia chờ mong lạ thường, nếu như thật sự có thể đảo ngược thời gian, dù phải đổi mạng, ta cũng nguyện ý, lâm phàm nhìn về phương xa, tự nhủ, ta cũng nguyện ý. Không ai muốn tận thế đến, đối với bất kỳ ai còn sống sót, đó là một tai nạn không thể tưởng tượng nổi. Biến thành tang thi, không có lựa chọn nào khác, vì đây là sự biến đổi đột ngột. Nếu có thể lựa chọn, không ai muốn trở thành tang thi, ba nềm. Khi Lâm Phàm chuẩn bị chim và giấc ngủ, hắn thấy điện thoại vệ tinh có tín hiệu báo, hắn nấn kết nối. Uy ngươi khỏe không? Lâm Phàm nhẹ nhàng nói, Lâm Ca, ngươi khỏe, ta là đường dây vũ. À, đường tiểu thư có chuyện gì không? Đường giai vũ, không có chuyện gì Chỉ là muốn hỏi xem Ngươi đã ngủ chưa? Đã ngủ, đường giai vũ Hai bên im lặng, đường giai vũ không nói gì Lâm phàm cũng không nói thêm gì Hắn đã trả lời, còn lại chỉ có đường tiểu thư Một hỏi một đáp mới có thể tiếp tục cuộc trò chuyện Đường giai vũ Ta cũng vừa nằm trên giường Lâm phàm, vậy ngủ ngon Ngủ ngon, ngủ ngon Cúp điện thoại, Lâm phàm nhìn vào vệ tinh điện thoại Không khỏi mỉm cười Hiện tại, cuộc sống vẫn ổn Ít nhất vẫn còn người lễ phép trước ngủ ngon Sửa sang lại tấm thảm Che kín cho manh manh Rồi hắn cũng nằm xuống giường Nhìn lên trần nhà, đếm dê Một đầu hai cái Âm thanh hít thở nhẹ nhàng Đều đạn vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng Trong trang viên đường dây vũ nằm trên giường Lộ ra đôi bắp đùi thon dài Trên mặt thò một lớp mặt nạ Sau khi trò chuyện xong Nàng cảm thấy mình thật thất bại Nàng tự hỏi Sao lại chủ động nói chuyện như vậy Dựa theo suy nghĩ của đường Giai vũ Có hai lý do chính, thứ nhất là vì tận thế đã đến, dân số trên thế giới giảm mạnh, là con gái duy nhất của gia đình đường ra, đương nhiên phải tìm người nối dõi. Trong thời kỳ hòa bình, việc tìm kiếm người phù hợp rất khó, chớ nói chỉ là trong tận thế, có thể gặp được một người như vậy, phải chủ động mới đúng. Thứ hai là vì thực lực của Lâm Phàm nàng không phải không hiểu thực tế ai cũng vậy. Như các nam nhân hay nói muốn tìm một người hiền lành, nhưng thực ra họ chỉ cần nữ nhân không có cuộc sống hỗn loạn, không có mối quan hệ xã hội phức tạp là được. Họ nghĩ đến chuyện lấy về làm vợ, còn việc có hiền lành hay không thì không quan trọng. Trong mắt đường giai vũ, Lâm phàm chính là mục tiêu lý tưởng nhất. Còn về tình yêu, nàng nghĩ rằng nam nhân thường là muốn rồi mới yêu, còn nữ nhân thì yêu rồi mới muốn. Yêu mang đến niềm vui và cảm giác thoải mái. Một là nhu cầu sinh lý, còn một là nhu cầu tâm lý. Lâm phàm đối với đường giai vũ chỉ có sự quen biết, nhưng nàng biết rằng tình cảm sẽ dần nảy sinh, Theo thời gian, dù là những người không quen, qua thời gian họ sẽ dần cảm nhận được tình yêu, và tình yêu sẽ tự nhiên nảy nở từ những lần muốn. Nghĩ đến đây, đường giai vũ không khỏi lắc đầu cười. Nàng cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Sáng hôm sau, Lâm phàm mở bản đồ ra, cầm bút vẽ vòng quanh những khu vực đã đi qua. Hiện tại, những gì hắn đã đi qua chỉ là một góc nhỏ của hoàng thị, vẫn còn rất nhiều nơi cần phải đi. hắn muốn dọn dẹp sạch sẽ hoàng thị, nhưng điều đó cần rất nhiều thời gian. rời khỏi cư xá, hắn đi trên con đường nơi cư xá dương quang không còn thiếu thốn lương thực, không cần phải thường xuyên đi siêu thị để mua vật tư nữa. mà giờ hắn có thể dùng thời gian này để dọn dẹp tang thi trong hoàng thị. hắn như một chiến binh trong mặt thế, mang kiếm trên lưng tìm kiếm tang thi, tìm kiếm người sống sót. tương lai sẽ như thế nào đối với lâm phàm mà nói? trước mắt hắn chỉ có thể làm hết sức mình để dọn sạch tang thi trong hoàng thị. đi Đi hắn dừng lại bước chân, bên trong một ngõ nhỏ, có một con tang thi lảo đảo đi tới, phát ra âm thanh giống giống trầm thấp. uy Lâm Phàm hô lên, phốc phốc. Tiếng nã súng đất vang lên, cuộc tuần tra chỉ là như vậy, rất bình thường, không như những gì người ta tưởng tượng sẽ thay đổi nhanh chóng. Những đời đã bị quét qua, tang thi rất thưa thớt, nếu có xuất hiện cũng chỉ là lưỡng thững đi lang thang. Ai lúc này hắn thấy ở phía bên trái, trên tường của khu cư dân lâu năm Có hai người trẻ tuổi sống sót đang đeo ba lô sách, giống như những con nhện, bỏ lên ban công, không ngừng trèo lên cửa sổ, hắn đi về phía đó, đứng dưới lầu lặng lặng nhìn. Hắn nghĩ sẽ lên tiếng nhắc nhở họ nên hành động chậm rãi vì việc này rất nguy hiểm, nhưng lại lo lắng rằng nếu lên tiếng sẽ khiến họ hoảng sợ, vì vậy cứ lặng lẽ quan sát. Chẳng mấy chốc, hắn thấy họ leo đến tầng 4, đi đến ban công mà đảo qua, căn nhà trên tầng 4 không có cửa sổ bảo vệ, hai người trẻ tuổi. Thoạt nhìn khá gầy yếu. Khi họ vào được ban công, cũng nhìn thấy Lâm Phàm đứng dưới lầu. Đối với họ, sự xuất hiện đột ngột của một người sống sót mang kiếm khiến họ cảm thấy rất kỳ lạ. Vì trong hoàn cảnh hiện tại, bên ngoài rất nguy hiểm. Họ vừa mới ra ngoài để tìm vật tư, nhưng tuyệt đối không đi đường chính, vì họ có khả năng leo trèo cực kỳ mạnh mẽ, có thể dễ dàng leo lên các tầng lầu. Hai bên nhìn nhau một lúc, Lâm Phàm vẫy tay về phía họ. Họ quay người đi vào trong phòng mà không nói lời nào với Lâm Phàm. Trong phòng. Gia Gia, chúng ta về rồi Một trong hai người trẻ tuổi cười nói Người lão Gia Gia Gia nằm trên giường Thân thể không tiện, có thể di chuyển nhưng không nhanh được Trở về là tốt Bên ngoài nguy hiểm, phải chú ý an toàn Lão Gia Gia nằm trên giường nói Vâng, chúng tôi biết rồi Hai người trẻ tuổi này là huynh đệ ruột Đại Vũ và Tiểu Vũ Từ nhỏ đã sống với ông nội vì cha mẹ ly hôn Sau khi ông nội qua đời khi họ 16 tuổi Họ bắt đầu làm những việc trộm cắp trong thành phố hàng Chủ yếu là ăn trộm gà, chó tức là làm tiểu thâu. Dĩ nhiên, làm tiểu thâu không phải dễ dàng. Hai huynh đệ này biết rằng muốn làm nghề này thì phải có kỹ năng chuyên môn. Vì thế họ đã học cách mở khóa, tham gia các nhóm leo núi và chạy bộ. Họ học những kỹ năng này để nâng cao chuyên môn của mình. Vị lão gia gia này, tại sao lại để hai huynh đệ mạo hiểm ra ngoài tìm vật tư? Nguyên nhân là do ngay sau khi tận thế bùng nổ, vật liệu của họ đã cạn kiệt, nên họ phải ra ngoài tìm đồ, coi như đó là đại bản danh của mình. Hiện tại, Những chủ doanh nghiệp cấp thấp đều rất cảnh giác và đã lắp đặt cửa sổ bảo vệ Tuy nhiên, rất nhanh họ phát hiện ra một căn nhà lại không có cửa sổ bảo vệ Nếu là trong thời kỳ hòa bình, bọn họ chắc chắn sẽ không trộm vào nhà này vì dù sao người ta không có trang bị phòng trộm cửa sổ Điều đó khiến bọn họ cảm thấy yên tâm Không có phòng bị, muốn trộm thì cũng chỉ có thể trộm những trang bị phòng trộm của các chủ xí nghiệp Khi bọn họ vào đến phòng, họ nhìn thấy một lã nhân nằm bên kia không nghĩ ngợi nhiều vì dù sao đã là tận thế Bản thân sống sót còn khó khăn, huống chi là phải chiếu cố người khác, họ chỉ tranh thủ thời gian tìm kiếm vật tư trong phòng. Quả thật, bọn họ đã tìm thấy vật tư, nhưng cũng tìm thấy một số đồ vật làm họ xúc động trong lòng. Đó là những tấm gửi tiền đơn, và rất nhiều bánh bích quy trong hộp thư tín. Họ liếc nhìn, thấy gửi tiền đơn có mấy trăm, thậm chí có mấy ngàn, nhiều nhất là một hai vạn. Rất nhiều, rất nhiều, tất cả đều dành cho việc quyên góp cho trường học. Những phong thư kia là các học sinh viết cho lão ra ra. họ xem một cách nhập tâm, hồi tưởng về những năm tháng cùng gia gia sống chung, gia đình không khá giả và rất nhiều người tốt bụng đã quên tiền giúp cải thiện điều kiện sống của họ. lúc nhỏ bọn họ không hiểu gì, trong lòng thầm thể sẽ tạ ơn những người hào tâm đã giúp đỡ, chờ một ngày kiếm được tiền nhất định sẽ báo đáp lại. nhưng giờ đây nhìn lại những phong thư này, bọn họ chợt nhớ lại những ký ức xưa và quyết định sẽ lưu lại chiếu cố cho lão gia gia. ở phòng bếp, đại vũ đang nấu chướng gà. Tiểu vũ đứng bên cạnh nhìn Ca, vừa rồi người sống sót kia là tình huống như thế nào Tiểu vũ hỏi Không biết, không liên quan đến chúng ta Chúng ta chỉ cần chiếu cô lão ra ra là được Đại vũ đáp Tiểu vũ gật đầu, đồng ý với lời này Ca, tận thế này đến khi nào mới kết thúc Thật khó chịu quá Đại vũ không nói gì, lặng lẽ Hắn cũng không biết tận thế này sẽ kéo dài đến bao giờ Thung thung, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên Nghe thấy có người gõ cửa Bọn họ nhìn nhau, đi đến trước cửa Qua mắt mèo nhìn ra ngoài, phát hiện là người vừa cõng kiếm, chính là người sống sót mà họ vừa gặp, xin hỏi có ai không? Lâm phàm nhẹ nhàng hỏi, hắn biết bên trong có người nhưng dường như rất cảnh giác, không hề phát ra tiếng động, tuy vậy, hắn vẫn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng và âm thanh nước nóng sôi trong phòng bếp. Đại Vũ và Tiểu Vũ không nói gì, giờ đây, tận thế đã đến, họ sẽ không mở cửa cho người lạ không rõ lai lịch, Lâm phàm đứng ở ngoài cửa trống trộm, tự nhủ, có thể là mình quá cảnh giác rồi, chào các ngươi. Tôi là Lâm phàm thuộc bảo an cư xá Dương Quang, đang tuần tra khu vực. Khi thấy các ngươi leo tường vào, tôi chỉ muốn hỏi xem có cần giúp đỡ gì không. Lâm phàm mở miệng, Đại Vũ và Tiểu Vũ nhìn nhau. Những lời đối phương nói khiến bọn họ cảm thấy rất kỳ lạ. Khi còn rất nhỏ, họ đã sống trong xã hội đầy dãy hiểm ác. Biết rõ lòng người khó lường, nếu như chỉ nói mấy câu mà có thể lừa được họ, đó là chuyện không thể nào. Vẫn không nói gì, họ chỉ tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài. Đại Vũ liếc nhìn Tiểu Vũ Tiểu Vũ nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, cầm lấy dao phay, nếu đối phương không gây chuyện thì họ sẽ không làm gì. Nhưng nếu như dám gây sự, bọn họ không ngại đáp trả bằng vài nhát dao. Lúc này, mặc dù Lâm Phàm bị cửa chống trộm cản trở, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được mọi hành động và cách cư xử của đối phương. Hắn biết đối phương đang cầm dao trong tay. Lâm Phàm hiểu rằng sự xuất hiện của hắn và việc trò chuyện đã khiến đối phương cảnh giác. Hắn cũng thầm nghĩ, nếu không phải vì tận thế, Người ta sẽ không bao giờ cầm dao khi thấy người lạ gõ cửa Thường thì họ sẽ chỉ hỏi qua cửa Có chuyện gì không Rồi nói lời từ chối Thậm chí là nói lời cảm ơn Chỉ cần các ngươi cần gì Có thể đến cư xá Dương Quang tìm ta Lâm Phàm nói xong rồi quay người rời đi Nghe tiếng bước chân ngoài cửa dần dần đi xuống cầu thang Đi thôi Ừm, đi thôi Hai huynh đệ thờ phào Trong tận thế Những người sống sót có thể là những kẻ điên Họ đã tận mắt chứng kiến so với những kẻ làm nghề tiểu thâu như họ có những người còn tàn nhẫn và độc ác hơn nhiều họ thoạt nhìn có vẻ vô hại nhưng thực tế lại khủng khiếp vô cùng khụ khụ, tiếng ho khan truyền đến từ trong phòng hai huynh đệ vội vàng đi vào ra ra sao vậy lão nhân hiền lành nói Đắp chút chân mền, trời hơi lạnh hai huynh đệ nhìn nhau cảm giác bất an lướt qua một cỗ sắt thép giống như mãnh thủ đang chạy trên đường đây là hành trình hàng ngày của Hàn Sương cô lái xe đi dạo trong thành phố quan sát mọi thứ xung quanh, nếu tận thế xảy ra mà tang thi không có bất kỳ biến hóa nào, cô cũng không lo lắng, bởi vì cô biết lâm phàm luôn tích cực tiêu diệt tang thi mỗi ngày, theo từng tình huống, một ngày nào đó hắn có thể tiêu diệt hết tất cả tang thi, tuy nhiên, khi nhìn thấy đủ loại tang thi tiến hóa, cô nhận ra đây là một dấu hiệu rất nguy hiểm, đại tỷ, người có nhận ra không, khi chúng ta ra ngoài, mấy con phố gần cư xá hầu như không còn tang thi, thậm chí có thể nói là không có, có phải lâm ca đã dọn dẹp sạch sẽ không từ trạch dương cảm thán hắn chưa bao giờ bội phục ai nhưng phải thừa nhận hắn thực sự bội phục lâm phàm văn kiệt nói đúng vậy không biết lâm ca dọn dẹp toàn bộ hoàng thị mất bao lâu nữa Hàn xương trong đầu hiện lên hình ảnh thân quen của lâm phàm gương mặt của hắn kiên trì bền bỉ một ngày nào đó chắc chắn hắn sẽ thanh lý hết tang thi trong hoàng thị lái xe lão mão hỏi các người có biết sắp thép vây thành không từ trạch dương nói Là loại đó, loại mà cả một thành phố đều bị vây kín sao? Lão mau đáp, đúng, chính là kiểu tường sắt thép vây quanh Tạo ra một khu vực an toàn xây dựng thành những bức tường thép Để ngăn chặn tang thi bên ngoài, cung cấp không gian sống cho những người còn sống sót Sau đó, từ từ mở rộng, cuối cùng sẽ dọn dẹp sạch tang thi Muốn tái thiết văn minh thì phải giải quyết tất cả tang thi trên toàn thế giới Văn Kiệt kinh ngạc nói, toàn thế giới, lão mau khẳng định, chắc chắn rồi Các quốc gia xung quanh chúng ta khá nhiều, nếu chỉ dọn dẹp sạch tang thi trong nước thì mối nguy hiểm vẫn còn, hơn nữa còn có đủ loại tang thi tiến hóa kỳ lạ, bọn chúng vô cùng khủng khiếp, nếu có bất kỳ lỗ hổng nào, tai họa có thể bùng nổ lần nữa, mọi nỗ lực sẽ tan thành mây khói, còn có những tang thi có thể trôi trên mặt hồ, biển, theo sóng nước từ xa xôi vươn tới, nếu không dọn sạch tất cả tang thi thì làm sao có thể xây dựng một bức tường phòng thủ lớn như thế được, đó là điều không thể. Lão Mao nói ra suy nghĩ của mình. Văn Kiệt há hốc miệng, từ trạch dương suy nghĩ một lát rồi cũng cảm thấy sợ hãi, nói, quá kinh khủng, toàn thế giới nếu thế thì cần bao nhiêu tang thi, chắc chắn sẽ gây ra tai họa vô cùng lớn. Hàn Sương nghe bọn họ nói về tình huống, như người nhìn ra ngoài, dù đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn những tòa nhà cũ kỹ, trong lòng cô vẫn cảm thấy một nỗi hoang vu khó tả, đột nhiên não mau dừng xe lại, kinh hô, chỉ vào cây cầu phía xa đang vắt ngang qua mặt sông, nói, các người xem, đó là gì thế? Bia thấy giọng lão Mao, Hàn sương và mọi người đều nhìn theo hướng hắn chỉ. Cả đám đều giật mình. Trên cây cầu một đám tang thi đang tụ tập. Đi lại lào đào, cây cầu đó là lối ra khỏi thành. Tình huống này rõ ràng là một nhóm tang thi từ nơi khác đến. Hàn sương nói, quay lại, lão Mao không suy nghĩ gì. Đạp mạnh chân ga, nhìn nát đám tang thi trước mặt, vạn tay lái hướng về khu cư xá. Mặc dù lúc này chắc chắn không có quy tắc giao thông, nhưng nếu có lâm phàm trong xe, Có lẽ hắn sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở lão mau rằng, ngươi đi sai đường, bị ghi hình rồi đấy, có thể bị trừ điểm. Lúc này, lâm phàm nhìn những thi thể tang thi ngổn ngang trên mặt đất, nhẹ nhàng vung kiếm, xài quyết đám vật lạ dính trên thân kiếm. Chưa tới nơi mà tang thi đã nhiều như vậy, hắn cảm thán, hắn cảm thán, quá trình thanh lý của thị trường kéo dài, tuy bây giờ chỉ thanh lý được một lối đi, nhưng nếu tiếp tục với tốc độ này, cho dù có người sống sót xuất hiện ở đây... Gặp phải tang thi cũng chỉ là vài con lang thang Chắc chắn không gặp phải tình huống tụ tập bày đàn Hắn không thể đảm bảo những nơi đã được thanh lý đều hoàn toàn sạch sẽ Nhưng có thể chắc chắn rằng Tuyệt đối sẽ không xuất hiện một khu vực toàn tang thi Có ai không Ta gọi là Lâm Phàm Bảo An cư xá dương quang Nếu cần trợ giúp thì nói với ta một tiếng Hắn hô lớn về phía con đường Nhìn thấy cửa sổ mở ra hoặc đóng chặt Hắn hy vọng sẽ có một người sống sót nào đó Thò đầu ra khỏi cửa sổ Gọi một tiếng Ta còn sống Đứng ở cuối ngã tư đường, hắn lặng lẽ đợi, trong lòng kỳ vọng có điều gì đó sẽ xảy ra, tất cả rất im ắng, vắng lặng đáng sợ, con đường dường như chỉ có một mình hắn tồn tại, cảm giác cô đơn, tịch mịch, ánh mắt đầy chờ mong rồi đến tiếc nuối hắn cõng kiếm và quay người rời đi, đột nhiên, âm ầm tiếng nổ vang dội từ phương xa truyền tới, chấn động rất mạnh, dù khoảng cách rất xa nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ rệt, nơi đó, xảy ra chuyện gì, lâm phàm nhảy lên một vị trí cao hơn để nhìn cho rõ. Xa xa, hắn có thể thấy ngọn lửa bùng lên, khói đen dày đặc bay cao Hắn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhớ lại vụ nổ trước đó Nhưng lần này sự bùng nổ mạnh mẽ hơn nhiều Ta nhớ là bên kia có một nhà máy Hắn nhớ ra, trong đầu hiện lên hình ảnh của nhà máy nguy hiểm đó Chỗ nổ không quá xa, có một phòng cháy cục ở gần đó Ngày xưa, lãnh đạo của Hoàng Thị quyết định đặt phòng cháy cục ở đây Vì họ coi Hoàng Thị là thành phố quan trọng các khu vực trong thành phố đều phải có hệ thống phòng cháy nếu có hỏa hoạn có thể ứng cứu kịp thời tuy nhiên vì khu vực nhà máy khá rộng nếu có hỏa hoạn xảy ra vào giờ cao điểm đường phố bị tắc nghẽn thời gian cứu hộ sẽ bị trì hoãn hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng khi phòng cháy cục được xây dựng người dân hoàng thị đã từng chế giễu bảo rằng họ đang làm chùi đít cho nhà máy nhưng xét cho cùng an toàn mới là quan trọng nhất phòng cháy cục hiện giờ vắng vẻ hỗn loạn mười mấy con tang thi loạn trong sân không có lý trí chỉ lắc lư đầu như thể nơi này mới là nhà của chúng không quan tâm gì đến thế giới bên ngoài ẩm ầm tiếng nổ mạnh lại vang lên theo sau là một chấn động đáng sợ những tang thi trong sân nghe thấy tiếng động như thể chúng đã nhận được một lệnh chỉ huy nào đó đồng loạt nhìn về phía xa vẻ mặt ngơ ngác lúc này một con tang thi trung niên mặc áo chẽn chân trần có vẻ như theo bản năng đi về phía còi báo động ngay lập tức còi báo động vang lên Tiếng còi báo động khiến những tang thi trong sân lập tức tỉnh táo lại, như thể một lệnh quen thuộc đã sâu trong ý thức của chúng được đánh thức, những tang thi bắt đầu chạy về phía khu vực phát nổ. Tại lầu 2 trong phòng, một nam tử tinh thần mệt mỏi đứng trước cửa sổ, nhìn xuống tình hình phía dưới, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tiếng còi báo động vang lên bên tai. Chuyện gì vậy? Tại sao còi báo động lại vang lên? Đội trưởng là người đã thổi còi báo động, ông ấy biết có hỏa hoạn xảy ra ở bên kia. Đó là Hà Vĩnh, một đội viên thuộc đội 1. nghe vậy liền nhìn về phía tiêu phòng hắn cảm thấy sợ hãi khi thấy những đồng đội từng là đồng hành giờ đã biến thành tang thi và từ đó luôn tránh né, trốn ở đây điều khiến hắn càng nghi ngờ hơn nữa là những người đồng đội vẫn luôn lang thang dưới lầu không đi đâu cả và mỗi khi có động tĩnh bên ngoài bọn họ chỉ lướt qua một chút rồi lại tiếp tục cúi đầu không có hành động gì hắn đẩy cửa ra nhưng không thấy những đồng đội đã biến thành tang thi thay vào đó hắn lại ngửi thấy một mùi vị cực kỳ khó chịu sắc mặt hắn thay đổi ngay lập tức Với công việc của mình, hắn làm sao không nhận ra đó là mùi gì, hắn có chút do dự trong giây lát, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, hắn nghĩ lại lời tuyên thệ khi xưa, ta tự nguyện gia nhập đội ngũ phòng cháy chữa cháy quốc gia, trung thành với đảng, kỷ luật nghiêm minh, sông pha khói lửa, tận tụy vì sự sáng suốt, kiên quyết phục tung mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, tận hết chức trách, không sợ gian nguy, không sợ hy sinh, vì bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ sự ổn định của xã hội, cống hiến hết mình. Bất cứ ai muốn trở thành nhân viên chữa cháy Đều phải không sợ chết Nếu sợ chết Họ sẽ không gia nhập đội ngũ này Vừa vào biển lửa Sinh tử đều là do trời định Đội trưởng các đội viên Dù có biến thành tăng thì Thì vẫn lao đi phía trước Tôi còn chần chừ, Do dự Nếu đội trưởng biết tôi như vậy Chắc chắn sẽ đá tôi ngã xuống đất Các đội viên cũng sẽ cười tôi Hắn không nghĩ ngợi nhiều Vội vàng chạy xuống lầu Mặc đồ bảo hộ Lên xe Mở vòi cứu hỏa và phòng đến hiện trường khi xe chạy ra xa hắn thấy đội trưởng và các đội viên chạy rất nhanh tốc độ của họ khiến hắn bất ngờ trước kia các người đều giấu nghề sao hà vĩnh tự nhủ khi đến nơi hắn choáng váng trước cảnh tượng trước mắt lửa bốc mùn ngụt khói dày đặc tràn ngập liệu tôi có thể dựa vào một mình không hắn nghĩ đám cháy này quyết định phải dập tắt nếu không khói độc bay vào thành sẽ ảnh hưởng lớn đến những người sống sót đúng lúc đó hắn thấy đội trưởng và các đội viên tiến vào không không chỉ có tôi tôi còn có họ Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra tình hình không ổn. Các đội viên lại lao vào phía trong mà không dùng bất cứ công cụ nào. Hắn vội vã lái xe cứu hỏa hướng về phía trước. Đừng đi qua đó, sẽ bị thiêu chết. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống xe. Và điều khiến hắn bất ngờ là bọn họ lại không tấn công hắn, mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, hắn nhìn thấy một con tang thi ở phía trước. Hắn nhận ra đó là ai, dù một mặt đã trở nên dữ tợn. Nhưng hắn vẫn nhận ra, đại bảo đừng như vậy, hắn gọi. Đại bảo không nghe, ngược lại gầm nhẹ, chẳng sợ ngọn lửa rực rỡ trước mắt, thậm chí còn vỗ tay vào ngọn lửa đang thiêu đốt. Mặc dù đã biến thành tang thì, nhưng tay cầm của hắn vẫn bị lửa thiêu cháy đen, như thể đó là một vật dễ cháy, vù. Ngọn lửa cháy bùng lên, giống như dòng lửa cuội lên trời, chỉ trong trước mắt đã nút trọn đại bảo, và ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy không ngừng. Đại bảo ngã xuống đất, thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt, hà vĩ mắt đỏ ngầu, đội trưởng và các đội viên vẫn tiếp tục tiến lên. đoàn người các ngươi hắn cầm súng bán nước phun ra hắn biết với sức lực của mình không thể dập tắt ngọn lửa ngay cả khi đội viên có mặt cũng khó có thể làm được có lẽ giờ đây hắn cũng tốt có thể cùng đoàn đội đối phó với trận hỏa hoạn cuối cùng thật ra rất hạnh phúc các huynh đệ để chúng ta phối hợp thêm một lần nữa đi hà vĩnh hét lên tận thế thật đáng ghét khiến cho hắn cảm thấy sống một cách tạm bỡ chỉ là chuyện tầm thường nếu là như vậy thì phải sống một lần thật oanh liệt thật hoành tráng Ôi ôi, hắn nhìn về phía một bên, bị tiếng kêu hấp dẫn đám tang thi, chúng từ xa lao về phía hắn, hắn không quan tâm, chỉ mỉm cười dưới lớp phòng hộ, dù cho đám tang thi kéo đến gần, hắn vẫn không hề bận tâm, chỉ chăm chú nhìn về phía trước, hắn hiện tại chỉ muốn một lần nữa cung các đồng đội tái chiến, một lần cuối cùng, tiếng, ôi ôi, ngày càng gần, hắn biết đám tang thi đã tới gần hắn, hắn mỉm cười, hy vọng lần này sẽ không quá đau đớn, ầm ầm, tiếng nổ vang lên từ phía trước nhà máy. Sóng nhiệt nóng bỏng cuốn đến, đập mạnh vào mặt hắn, cơ thể bị đẩy ngược về phía sau, đám tàng thi cũng bị thổi bay, hắn bay lên không trung, nhìn lên bầu trời xanh lam tuyệt đẹp, tự nhiên nhớ lại những năm trước, vào mùa hè ấy, khi còn trẻ, hắn đã gia nhập đội tiêu phòng, bước đi trên con đường mà không ai ngờ tới, có lẽ lúc ấy, bầu trời trong xanh đẹp như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác mình bị ai đó ôm lấy trong lòng, bầu trời không còn nữa, thay vào đó là khuôn mặt của một người, một gương mặt nam tính. Điều này làm hắn nhớ đến cảnh trong một bộ phim truyền hình, khi nữ chính là cô gái lọ lem suýt bị xe đụng chết, và trong khoảnh khắc nguy hiểm, cô được tổng giám đốc bà Đạo ôm vào lòng. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, ánh mắt thâm tình của họ trao chơi nhau, người, có sao không? Hắn là nhân viên chữa cháy, đã tham gia rất nhiều cuộc cứu hộ nguy hiểm, có khi là hỏa hoạn, có khi là cứu người bị chết đuối, có khi là người nhảy lầu, mỗi lần đều vô cùng nguy hiểm, thường thì hắn giống như một anh hùng từ trên trời giáng xuống. Ôm những người cầu cứu yếu đuối vào lòng Mang lại hy vọng cho họ Cho họ cơ hội sống sót Nhưng bây giờ tình huống lại thay đổi Hắn bị một người đàn ông ôm vào lòng Đối mặt với ánh mắt đầy ngạc nhiên Kinh ngạc và nghi hoặc Đây là chuyện gì vậy Lâm Phàm ý thầm Sao lại có thể như thế Có phải nhân vật chúng ta đã thay đổi không Lâm Phàm rơi xuống đất nhẹ nhàng nói Có thể tự mình đứng dậy không Rồi giống như nhân vật trong những câu chuyện cổ tích Quan tâm đến cô bé lọ lem Hỏi Cô không sao chưa Hà Vĩnh vội vang nhảy ra khỏi vòng tay của Lâm Phạm, nói, tại sao anh lại ở đây, vẻ mặt đầy nghi hoặc, xung quanh đều là tang thi. Đột nhiên một người đàn ông mang kiếm xuất hiện trước mặt hắn, còn cứu hắn ra khỏi đám tang thi, thực sự là điều ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa vụ nổ vừa rồi cũng không phải là một vụ nổ nhỏ, nhưng Lâm Phàm lại có thể xử lý được. Lâm Phàm đáp, tôi tên là Lâm Phàm nghe thấy tiếng nổ, biết đây là nhà máy, nên cố tình để xem tình hình thế nào. Thấy anh bị hất bay tôi đã cứu anh, xem ra anh không bị sao Lâm Phàm quan sát, thấy đối phương mặc trang phục phòng hộ và có xe cứu hỏa bên cạnh Này lập tức hiểu ra rằng đây là một nhân viên chữa cháy Biết có hỏa hoạn xảy ra nên đã đến dập lửa Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Phàm cảm thấy kính trọng Ai nói tận thế bùng nổ, tang thi tràn ngập sẽ phá hủy hoàn toàn trật tự xã hội Nhìn vào người nhân viên chữa cháy này Dù tận thế đã xảy ra, nhưng anh ta vẫn xông pha trong nguy hiểm Không ngại bất cứ điều gì Dập lửa một mình, không tiếc hy sinh, Hà Vĩ nhanh chóng hồi phục tinh thần, nhận ra giờ không phải là lúc nói những chuyện này. Tình hình hỏa hoạn ngày càng nghiêm trọng, không chỉ có vậy, mùi độc hại trong không khí càng lúc càng rõ, anh mau tránh xa đi, nơi này rất nguy hiểm, Hà Vĩ nói, đồng thời cầm súng bắn nước phun vào đám cháy. Tuy nhiên, lực chiến đấu lúc này không có ý nghĩa gì, giống như trong một tòa nhà cao tầng đang cháy, mà lại dùng nước tiểu để dập lửa, tình hình hỏa hoạn vô cùng nghiêm trọng. Đứng ở đây có thể cảm nhận rõ sức nóng từ những đợt sóng nhiệt, mùi khói độc cũng tràn ngập không khí. Nếu cứ để như vậy, gió sẽ thổi khói độc đi xa, ảnh hưởng tới cả khu vực. Mặc dù giờ là tận thế, thành phố đã đầy tang thi, nhưng vẫn còn những người sống sót đang cố gắng chống đỡ. Nếu những chất độc trong không khí bay qua, nó sẽ là một thảm họa lớn cho những người còn sống sót. Bây giờ, tang thi đã ép những người sống sót vào đường cùng mà còn phải đối mặt với nguy cơ khí độc, liệu còn ai có thể sống sót nổi không? Tiếng gầm của tang thi vang lên, Lâm Phàm thấy có tang thi lao mạnh về phía đám hỏa hoạn, đội trưởng các người đừng vội lao lên, Hà Vĩnh cầm súng bắn nước, hô to về phía họ, vừa mới chứng kiến tình hình của đại bảo, hắn khó lòng quên được, hắn thật sự không muốn nhìn thấy các đồng đội của mình chết trong im lặng, dù bây giờ họ đã biến thành tang thi, nhưng trong mắt hắn, họ vẫn là đồng đội, bọn họ là đồng đội của ngươi. Lâm Phàm hỏi, đám tang thi này không mặc trang phục bảo hộ, khiến Lâm Phàm tưởng rằng tiếng động là do tang thi đang chạy tới. Đều là đồng đội của ta, không biết tại sao, sau khi bọn họ biến thành tang thì, không hề đi loạn xạ mà vẫn kiên trì ở vị trí cũ. Nghe thấy coi báo động, họ liền chạy tới đây, hy vọng có thể dập tắt ngọn lửa. Hà Vĩnh đáp, rồi vội vàng nói, không phải bảo ngươi rời đi, nơi này rất nguy hiểm, đà tạ nhắc nhở, nhưng ta không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu. Thảm họa này không phải chỉ một mình ngươi có thể giải quyết. Ta, với tư cách là người dân bình thường của Hoàng Thị, thật sự rất cảm kích có những nhân viên cứu hỏa như ngươi. Người đã làm rất tốt rồi, giờ giao cho ta là được Lâm Phàm thành khẩn và kính trọng nói Hà Vĩnh ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm Hắn không hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của đối phương Không yếu đuối như người nghĩ Câu này làm Hắn khó hiểu Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Hắn dần dần bắt đầu hiểu ra Xin lỗi, mời các ngươi lùi lại phía sau Lâm Phàm đẩy đám tang thì đang hướng về phía đám trái xa hơn Dù Hắn chỉ dùng sức mạnh của mình để đẩy Nhưng những tang thi vẫn bị hắn làm cho choáng váng và lan lội trên mặt đất, khiến Hà Vĩ nạc nhiên một chút. Dù nhìn bề ngoài, hắn và tang thi chẳng có gì khác biệt, những người bình thường chắc chắn không thể làm được điều này. Người trước mặt này là ai? Làm sao có thể làm được đến mức này? Quả thật không thể tưởng tượng được. Lúc này Lâm Phàm nhìn vào đám lửa đang cháy dữ dội. Nghĩ đến việc trong thời gian vừa qua đã giết không ít tang thi, điểm số vẫn không thay đổi. Từ đầu đến cuối không có thêm điểm số nào, thêm điểm, giới diện, tình danh, Lâm Phàm. Lực lượng 7.200, siêu phàm, thể lực 5.800, siêu phàm, tốc độ 5.400, siêu phàm, điểm số, không Lâm phàm không rút Frostmourne từ sau lưng, mà hít một hơi thật sâu nắm chặt tay lại Đây chính là lúc hẳn chuẩn bị dùng toàn lực để huy diệt ngọn lửa trước mắt, ổn định sao? Không, đây không phải là sự lựa chọn sáng suốt, vì rất dễ gây ra tình huống hỏng hóc hẳn rốt cuộc muốn làm gì? Hà Vĩnh đây người nhìn tình hình trước mặt, hắn thấy thân ảnh của Lâm phàm đứng bất động trước đám cháy Nhìn kỹ, hắn nhận thấy đối phương đang nắm chặt tay, trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn dùng một cú đấm để dập tắt mọi lửa sao, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Hà Vĩnh không có động đậy, nhưng trong lòng hắn lại điên cuồng phủ nhận những ý nghĩ vừa mới thoáng qua. Đây là thế giới thực, không phải huyền nguyễn, thần thoại hay tu tiên gì cả, chúng ta dựa vào chính đôi tay và niềm tin kiên định của mình để tiến về phía trước, để xây dựng một thế giới tốt đẹp, nhưng rất nhanh, cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn hoàn toàn choáng váng. Đôi mắt hắn gần như muốn rơi ra ngoài, chỉ thấy lâm phàm gầm lên một tiếng, rồi vung một quyền về phía nhà máy đang bùng cháy. Nhưng đối với Hà Vĩnh, hắn không thể nhìn thấy lâm phàm vung bao nhiêu quyền, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang rền trong không khí, giống như tiếng sấm đột ngột rội vào tai. Làm sao có thể chứ? Trong tầm mắt hắn, ngọn lửa giống như một con hoài long sôi trào, đột nhiên gặp phải một cơn gió bão không thể tưởng tượng được. Hoài long rên rỉ, lao về một hướng cực kỳ nhanh chóng, tốc độ rõ rệt, rồi biến thành chó bụi. Kết thúc rồi, Lâm Phàm mỉm cười quay đầu lại, nhìn Hà Vĩnh và nói Người xem, không sao cả không cần lo lắng quá Ta đã bảo mà, ta không yếu đuối như vậy Lần này, là một người bình thường như ta Có thể tham gia vào việc này và giúp đỡ một chút Ta cảm thấy rất thỏa mãn Hà Vĩnh, hắn từng biết Lâm Phàm là người thích sau giờ làm việc sẽ quay lại tìm hiểu tin tức Xem một số chương trình, thích những chương trình nói hay Nhưng giờ đây, hắn đang chứng kiến cảnh tượng trước mắt Mây tan, cây cối bị đốt cháy, núi rừng bị thiêu rụi Nhìn khói dày đặc bao trùm bầu trời, nhìn dãy núi thấp đi, nhìn mọi người vội vã chạy ra khỏi sự nguy hiểm. Bây giờ hắn có thể đứng cùng những nhân viên chữa cháy, hủy diệt hỏa hoạn trước mặt, bảo vệ sự bình an cho hoàng thị. Tâm trạng của hắn tràn ngập niềm vui, và tự hào không thể diễn tả thành lời. Hà Vĩnh tiến đến gần Lâm Phàm, nhìn tình cảnh trước mắt, trên tay cầm khẩu súng bán nước, phun ra vài lần. Người làm thế nào? Lâm Phàm trả lời, ngắm đấm, huy quyền cũng có thể tiêu diệt hết. Huy quyền, Hà Vĩnh cảm thấy như đang nghe mơ giữa ban ngày Những điều mà hắn từng hiểu Giờ đây bị Lâm phàm hoàn toàn lật đổ Lâm phàm nói, đúng, chính là huy quyền Ta nghĩ ra cách này Thật sự phải cảm ơn vị giáo viên thời trung học Đã dạy chúng ta những kiến thức nhỏ Những kiến thức nhỏ ấy Ta đã ghi nhớ trong lòng Không ngờ lại có thể dùng tới Nghe Lâm phàm nói như vậy Hà Vĩnh không khỏi bị chấn động Nhận ra mình đang đối diện với một cú sốc rất lớn Nếu là một người tu hành chân chính Gặp phải tình huống này Chắc chắn sẽ trợn mắt nhìn, thẩm mỹ Đáng chết, ngươi làm sao Dám phá vỡ đạo tâm của ta Hà Vĩnh quay đầu lại Nhìn Lâm Phàm, hỏi Kiến thức nhỏ, hắn không thể hiểu được Việc dập tắt ngọn lửa trước mắt vốn Không phải là điều thực tế Bây giờ, nói đến kiến thức nhỏ bé Nói thật, hắn thật sự không hiểu Có cảm giác mơ hồ Ngươi biết tại sao lửa lại bị dập tắt không Lâm Phàm hỏi, Hà Vĩnh nhìn tay của hắn Ngươi đã vùng quyền rồi Lâm Phàm lắc đầu Không phải như vậy, dùng khoa học để giải thích, nguyên lý là không khí đối lưu sẽ làm giảm nhiệt lượng, đồng thời sẽ làm giảm khí áp bạch thỏ khi ta vùng quyền lên, ngươi cho rằng là đấm vào lửa để dập tắt, nhưng thực tế không phải vậy, mà là vùng quyền tạo ra phản ứng dây chuyền, khiến không khí xung quanh, mang đi nhiệt lượng của lửa, đồng thời làm giảm khí áp mạnh mẽ, lửa thiếu nhiệt độ và oxy, tự nhiên sẽ bị dập tắt, nói xong, hắn mỉm cười nhìn Hà Vĩnh, hiểu chưa, giải thích xong, Hắn cảm thấy rõ ràng rằng để tạo ra sự thay đổi phải có cơ sở khoa học vững chắc, mới có thể làm nền tảng vững chắc cho hành động. Hà Vĩnh nên ngốc nhìn Lâm Phàm, không nói lời nào, một chữ cũng không muốn thốt ra. Đối với hắn, mọi thứ trước mắt đều vượt quá tưởng tượng nếu không tận mắt chứng kiến. Hắn thật sự sẽ không tin tưởng, có thể làm rõ hơn chút không? Khóe miệng hắn khẽ nhất, nghĩ đến những gì Lâm Phàm vừa nói, lý do là lý do, nhưng có vẻ không có liên quan lớn gì đến việc dập tắt mọi lửa trước mắt. Hắn không muốn tiếp tục lôi kéo chuyện này nữa. ôi ôi, tiếng gầm của tang thi vang lên. Hà Vĩ Nhi đến các đội viên đã biến thành tang thi. Nhìn thấy họ mơ màng đứng dậy và lảo đảo đi tới, thấy ngọn lửa đã được dập tắt, họ quay người bước đi về phía xa. Nhìn bóng lưng họ rời đi, không hiểu sao hắn cảm thấy mắt mình hơi ướt. Hắn nhớ lại những lần chiến đấu bên cạnh họ, dập tắt từng đám cháy, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Có lúc họ cũng sẽ cùng nhau bước đi về phía xa. Cảnh tượng đó như tái hiện lại trong đầu hắn. Họ không rời đi, không biến mất, mà vẫn luôn tồn tại. đội trưởng đoàn người hắn thấy họ càng lúc càng xa không nhịn được gọi lớn trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó hắn như thấy một hình ảnh tất cả dừng lại quay lại nhìn hắn những gương mặt không phải mặt tang thi mà là những khuôn mặt tươi cười khi còn sống đầy hy vọng và ánh sáng các đội viên vẫy tay về phía hắn như đang từ biệt như nói với hắn tiểu tử ngươi có theo kịp không chúng ta đi ăn cơm lâm phàm nhìn thấy vỗ nhẹ vào vai hà vĩnh nói dù đã trở thành tang thi Họ vẫn tồn tại, đó là tinh thần và hy vọng, niềm tin và ý chí bất diệt. Không có gì có thể chiến thắng họ, giống như ta quen với hoàn cảnh quan, họ vẫn kiên trì bảo vệ vị trí của mình. Hà Vĩ nói, đúng, người nói rất đúng, bạn họ có hình dạng thay đổi, nhưng hành động vẫn không hề thay đổi. Ngươi còn ở trong phòng cháy cục sao? Lâm Phàm hỏi, vẫn luôn ở đó. Từ khi tận thế đến giờ, ta vẫn ở đó, Hà Vĩnh không tiếp tục hỏi Lâm Phàm về tình hình, mà nhìn các đội hữu rời đi, trong lòng hắn theo họ mà cảm thấy giục mình, đi đến cư xá Dương Quang ở lại đi. Nơi đó có rất nhiều người sống sót, mọi người đoàn kết, sống cùng nhau, nỗ lực để khôi phục lại vinh quang cho Hoàng thị. Lâm Phàm mời, hắn nghĩ rằng người như Hà Vĩnh không nên bị tận thế chèn ép. Trong thời kỳ hòa bình, ông ấy đã dâng hiến rất nhiều cho thành phố này, thậm chí không mang đến tính mạng của mình. Bây giờ tận thế đến, lại phải đối mặt với nguy hiểm từ tang thi, điều này thật không nên. Hà Vĩ nhìn Lâm Phàm, ánh mắt của ông ấy có chút mơ màng và bao la. Lâm Phàm nói tiếp, bản năng và ý chí của họ đã hòa hợp sâu sắc với phòng trái cục, nơi đó chính là nơi cuối cùng họ tụ họp Pétain's. Hắn vẫn luôn nghĩ về lý do vì sao tang thi mất đi lý trí, trở nên hoang dã và tàn bạo. Có thể là vì có những tang thi từ đầu đến cuối vẫn giữ được lý trí, tuần hoàn theo bản năng. không muốn gây nguy hiểm cho người sống sót mà vẫn bảo vệ thành phố này ta hiểu rồi hà vĩnh đáp khởi động xe cứu hỏa và hướng về phía xa trại khi vào phòng cháy cục hà vĩnh nhìn thấy sân nhỏ mọi người đứng đó nhẹ nhàng lắc lư dường như đang đợi mệnh lệnh tiếp theo hoặc một đám cháy hà vĩnh nhìn mọi người nói một mình đội trưởng đoàn người ta đi rồi nơi này giao lại cho các người, cùng nhau cố gắng nhé ta sẽ nỗ lực sống sót vì hoàng thị mà cống hiến nói xong hắn lái xe cứu hỏa mang theo lâm phàm rời đi lâm phàm hỏi xe cứu hỏa không cần trả lại sao hà vĩnh đã không cần ta hiện tại cũng chỉ làm nhiệm vụ trong tận thế này không có sự kết thúc nhiệm vụ của ta vẫn là tồn tại làm mọi thứ trở lại như bình thường khi nào ta nghĩ đã hoàn thành ta sẽ trả xe lại chạy trên con đường hà vĩnh nhìn cảnh vật xung quanh cảm giác một nỗi thê lương không thể diễn tả khi còn ở trong phòng cháy cục ông chưa từng thấy tận thế diễn ra trên phố giờ đây chứng kiến cảnh tượng này hắn cảm thấy rất khó chịu Thật không thể tin được, một thành phố đẹp như vậy lại biến thành hoang vắng, yên tĩnh Ngoài tiếng xe, hắn chẳng nhìn thấy một người sống sót Chỉ có những tàng thi đao rình rập, gầm thép và đuổi theo như những con quái vật đáng sợ Hắn liếc nhìn Lâm Phàm, người đang yên lặng nhìn ra ngoài Vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt, rõ ràng là đã quá quen với những tình huống như vậy Đây chỉ là kết quả của việc đã trải qua quá nhiều Lâm Phàm quay lại, thấy Hà Vĩ nhìn mình, hắn mỉm cười và gật đầu hắn hy vọng cư xá dương quang sẽ thu hút được càng nhiều người sống sót có cùng chí hướng tràn đầy hy vọng có người có hy vọng có hy vọng thì có tương lai đó là đạo lý không thay đổi cư xá dương quang khi hà vĩnh đến tất cả mọi người đều nhiệt liệt hoan nghênh khi thấy xe cứu hỏa mọi người đều hết sức kinh ngạc cảm giác như cư xá dương quang đột nhiên gánh thêm một trọng trách mới hoan nghênh người vào cư xá dương quang ta tên là cố hàng là quân nhân hy vọng chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực tạo dựng tương lai cố hàng vui vẻ chào hà vĩnh khi gặp được người giống mình có chung chủ đề để nói chuyện dù sao thì rất nhiều nhân viên chữa cháy đều là cựu quân nhân cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ cũng dễ dàng có những câu chuyện để trò chuyện hà vĩnh nhìn cố hàng rồi nhìn những người xung quanh đều tràn đầy nụ cười vui vẻ cảm giác tuyệt vọng trong lòng hắn từ từ biến mất bây giờ ở cư xá dương quang giống như những gì lâm phàm đã nói mọi người đều tràn đầy hy vọng lâm phàm không tham gia vào việc đàm phán thuê phòng mà tự mình xử lý, vương lão gia tử kéo lâm phàm sang một bên, nói nhỏ với hắn, tiền thuê nhà của cậu sẽ được khấu trừ trực tiếp từ thẻ của cậu, cậu còn trẻ, lại là nhân viên chữa cháy, công việc lúc nào cũng đầy nguy hiểm và cực nhọc. lão già tôi rất quý những người trẻ tuổi như cậu, với điều này, lâm phàm chỉ có thể nói rằng vương lão gia tử quả thật là người hiểu biết, và ông chính là tấm gương sáng trong lòng họ, những người trẻ tuổi, hàn xương và các nàng quay lại, các cô về sớm thế. Lâm Phạm chào hỏi nhìn quanh cư xá Dương Quang, ngoài việc Lâm Phàm thường xuyên ra ngoài, Hàn Sương và các nàng cũng thường xuyên đi ra ngoài, trong hoàn cảnh này, chỉ mong họ có thể chú ý an toàn, vì ngoài kia rất nguy hiểm, Hàn Sương vội vàng bước tới trước mặt Lâm Phàm nói, chúng ta thấy ở gần cầu thế kỷ xuất hiện rất nhiều tang thi, tất cả đều từ ngoài tràn vào, hiện tại chúng ta chưa biết tình hình cụ thể thế nào, Lâm Phàm hiểu, gặp bất kỳ chuyện gì cũng phải làm rõ ràng. Hàn Sương biết khả năng lái xe tự vệ của mình, không vấn đề gì, nhưng đối phó với số lượng tăng thi như vậy, thì rất không thực tế. Nếu gặp phải vấn đề, phải tìm người có năng lực để giải quyết, chứ không phải cứ đứng ra đối phó một mình, dám đối mặt với nó mà không chuẩn bị, đó là hành động ngủ xuẩn, đó là đường tắt rời khỏi hoàng thị. Lâm Phàm nghĩ đến, không biết tăng thi có thể di chuyển theo hướng đó không? Từ đầu đến giờ, hắn chưa gặp phải tình huống như vậy, dù sao, những tang thi hắn thấy chỉ là những con lang thang quanh đây. Có thể chúng sẽ di chuyển từ nơi này đến góc kia, nhưng liệu chúng có thể xuyên qua cầu thế kỷ và hướng về phía hoàng thị hay không? Điều này không phải là điều dễ giải thích, hắn bắt đầu nghĩ đến hình dáng của tang thi hấp dẫn, và tự hỏi liệu có phải một tên nào đó đã thu hút chúng đến đây. Hàn Sương nghiêm túc nói, nuôi nghĩ xem, liệu trong đám tang thi có xuất hiện loại tang thi đặc biệt hơn không, như là những tang thi chỉ huy, có thể điều khiển được bọn chúng, khiến hành động của chúng vận hành theo ý muốn của chúng. Đây là suy đoán của nàng. Không phải là điều gì không thể xảy ra Nếu như tang thi thực sự có thể giải thích được bằng khoa học Thì Lâm Phạm sẽ giải thích tình huống của mình như thế nào Liệu có thể hoàn toàn dựa vào lý thuyết huyền huyễn hay không Lâm Phạm đáp Ngươi nói cũng có khả năng Loại tang thi có rất nhiều Nếu có loại tang thi đặc biệt như ngươi nói Cũng không phải là điều gì kỳ lạ Hàn Sương nói tiếp Chuyện này không có gì đáng lo Chỉ là chúng ta gặp phải tình huống này nên cố ý báo lại Để tránh gây ảnh hưởng xấu đến cư xá Trần Hạc ở một bên nghe, nói ta bình thường cũng không có gì bận sau này ta sẽ canh chừng giám sát trong phòng an ninh nếu có chuyện gì không ổn xảy ra ta sẽ thông báo ngay cho mọi người Lâm Phàm cười nói, rất tốt vừa xem giám sát, vừa học cách sửa chữa Internet, gần đây học được như thế nào rồi nghe thấy câu này Trần Hà cảm thấy hơi run, Chu Đình đã nói với hắn Internet không phải thứ chúng ta có thể sửa chữa, đừng nghĩ để những chuyện này, tốt nhất vẫn là làm những việc khác một cách thật thà. đang cùng Chu Đình nghiên cứu Trần Hạc trả lời, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công, lâm phàm nhìn Chu Đình, nắm tay ra hiệu cố gắng lên, vẻ mặt đầy tin tưởng, không có chút nghi ngờ gì, Trần Hạc cảm thấy áp lực rất lớn, nhìn về phía Chu Đình, thấy Chu Đình bất đắc sĩ run vai, rồi nói, đại ca, nói thật thì cũng không khó lắm, nhưng nếu nói chính mình không làm được thì lại là một việc khác, đường đi, thư viện của Hoàng thị nhân dân, trở lại nơi cũ, hắn tiện tay giải quyết hết tang thi, Khu vực này đã từng bị hắn dọn dẹp rất nhiều lần, nên cho dù có tồn tại thì cũng không còn nhiều. Nhìn vào thư viện, cánh cửa sắt làm bằng đồng vẫn hùng vĩ như trước, kiến trúc vẫn đẹp như vậy. Chỉ là mặt đất không ai chăm sóc, rồi khe hẹp cỏ dại màu um tùm. Hắn định nhổ hết cỏ dại, vừa cúi xuống chuẩn bị nhổ một làn gió nhẹ thổi qua, làm cỏ dại khẽ lay động. Nhìn cảnh tượng ấy, hắn dừng tay lại, lặng lẽ quan sát, hắn như thể nghe thấy cỏ dại đang cầu xin. Sự tha thứ, không muốn, không muốn, hy vọng giống như người vậy. Dù hoàn cảnh có khắc nghiệt thế nào, chỉ cần có niềm tin, dù cho ở trong khe hẹp, vẫn có thể tồn tại sinh cờ. Lâm Phàm nói một mình, hắn thẳng lưng, không nhổ cỏ dại nữa. Vì trên thân cỏ dại, hắn nhìn thấy một loại tinh thần, một tinh thần mà những người may mắn sống sót trong tận thế cần có. Hắn bước lên bậc thang, đi vào trong thư viện, hắn đến đây không phải vì có việc gì cần làm, mà chỉ là trong lúc đi đường, hắn đã vô tình đến nơi này. Hắn đẩy cửa ra, một mùi thư hương vẫn đục lập tức sọc vào mũi. Đây là nơi truyền thừa nền văn minh nhân loại, nhưng có lẽ đã lâu không ai chú ý tới nó nữa, thật yên tĩnh, hắn nhìn bàn phía dưới cổng, phủ đầy cho bụi, quá lâu rồi không có ai đến nơi này, có lẽ hắn là người duy nhất đến thư viện lần này, hắn xem qua bảng phân loại sách, tìm kiếm những cuốn sách mình muốn, hắn tìm thấy phân loại sách cần xem, đi đến kệ sách, từng bước đi chạm rãi, tìm kiếm cuốn sách hắn cần, sau một hồi, hắn lấy một cuốn sách từ kệ sách, lý luận thiết lập lại thời gian, đây là cuốn sách của một học giả nước ngoài. Khi hắn và Tề Thịnh trò chuyện trên sân thượng, Tề Thịnh có nhắc đến việc quay lại thời gian, điều này làm hắn mãi không thể quên, dù không nói ra, nhưng ngay cả hắn cũng cảm thấy đó là điều không thể thực hiện. Tuy nhiên, dù không thực tế, hắn vẫn luôn nghĩ về nó. Nếu thật sự có thể quay lại thời gian, biết đầu Hoàng thị có thể quay về nhưng hắn cũng không muốn trải nghiệm cái tận thế thê thảm ấy nữa. Hắn cầm cuốn sách, đi về phía cửa, hắn đăng ký và giao tiền thế chấp, nhìn lên bàn, chiếc tờ giấy bị đè ép bên dưới. là số tiền mặt mà Trần Hạc đã để lại khi thuê sách đến nay cuốn sách vẫn chưa được trả lại đọc sách cần có thời gian nếu chỉ đọc qua loa trong thời gian ngắn đó không phải là đọc sách mà chỉ là lướt qua và cuối cùng có thể sẽ quên hết nội dung trong sách đêm xuống một chiếc đèn bàn nhỏ một chiếc đèn bàn nhỏ một ly trà lâm phàm liếc nhìn cuốn lý luận thiết lập lại thời gian hắn muốn đi sâu và hiểu rõ dùng kiến thức của mình trong lúc không có sự trợ giúp từ kiến thức bên ngoài Hắn cảm thấy rất khó để hiểu rõ. Hắn bắt đầu đọc trang đầu tiên. Ngươi có bao giờ cảm thấy, khi một người qua đời, có một cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng thấy qua trên TV, rất nhiều người đều nhớ, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ thông tin nào trên Internet về người đó. Ngươi có bao giờ cảm thấy, mỗi lần nhìn đồng hồ, ngươi lại phát hiện kim dây dường như dừng lại, chăm chú nhìn thật lâu, cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu, rồi mà nó mới tiếp tục chạy. Ngươi có bao giờ cảm thấy, Những kiến trúc quen thuộc xung quanh mình đột nhiên trở nên lạ lẫm, những câu hỏi này thật sự rất thú vị. Lâm Phàm rất thích đọc sách, mặc dù đa phần sách hắn đọc là những tác phẩm dài như Sử Đạt Khắc và 365 người bạn gái, nhưng khi hắn quyết định theo đuổi một câu chuyện nào đó, hắn luôn đọc một cách nghiêm túc. Đêm đã khuya, gió ngoài trời nhẹ nhàng thổi, Lâm Phàm vẫn chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng gật đầu như thể bị những kiến thức trong sách cuốn hút, đồng thời cũng đồng tình với những lập luận trong đó. Lúc này manh manh thức dậy, Lâm phàm vội vàng cho bé ăn sữa bột, dỗ bé ngủ rồi lại tiếp tục lật sách, hắn muốn tìm ra sự thật, muốn biết tình huống này rốt cuộc là như thế nào, mặc dù có thể phương pháp của hắn không thể làm được, nhưng khi tìm ra một tia hy vọng, hắn từ từ tìm kiếm, và khi tìm được mục tiêu, nó sẽ giúp hắn có hướng đi kiên định trong tâm, từ đó tiếp tục nỗ lực tìm kiếm con đường của mình. Thời gian trôi qua từng chút một, thi thoảng mới nghe thấy tiếng giấy lật, Lâm phàm đọc rất chậm. bên ngoài ánh sáng ban mai dần dần lan tỏa chiếu sáng mặt đất và thành phố xua tan bóng tối và đón chào ánh sáng mới một trang cuối cùng lâm phàm như bị giam cầm mắt chăm chú nhìn vào câu nói cuối cùng trong sách vào năm 2014 lý thuyết này đã bị một lượng lớn học giả và nhà khoa học nghiên cứu và lật đổ được bị nghĩa là lý thuyết giả đoạn văn cuối cùng khiến lâm phàm hoàn toàn lâm vào trầm tư hư hư, hư giả lý thuyết hắn lẩn người cảm giác choáng váng cả đêm hắn đã tìm kiếm lý thuyết này, nhưng lại phát hiện nó chỉ là giả. Oerthel oh, manh Manh khóc lên, tiếng khóc khiến Lâm Phàm trở lại với hiện thực. Hắn gấp sách lại, tất đèn bàn, rồi đi tới đút sữa bột cho Manh Manh, đồng thời thay tã cho bé. Không nói gì, trong đầu hắn vẫn nghĩ về những gì mới vừa xảy ra. Dường như hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Lâm Phàm không khỏi cười một mình. Hư giả lý thuyết thì cứ để nó là hư giả đi, con đường vẫn còn dài. Nghĩ như vậy có lẽ chỉ là những suy nghĩ không thực tế. hắn chăm sóc manh manh để bé nằm trên giường một mình bé bắt đầu nắm tay không khí lâm phàm đi ra ban công hít một hơi sầu nhìn ra xa thành phố ánh sáng của buổi sáng chiếu sáng khắp nơi lâm phàm vạn eo xoay cổ rồi bắt đầu một ngày mới đầy hy vọng lâm phàm cầm quyển sách mà tối qua đã xem xong tình cờ gặp tề thịnh dưới lầu tối qua tôi đã xem một quyển sách lâm phàm nói tề thịnh nghi ngờ hỏi sách gì vậy lâm phàm đưa quyển sách lên đó là một quyển về lý luận thời gian Tôi cố ý thuê ở thư viện để nghiên cứu Nghe lời bạn nói Tôi rất hy vọng vào khả năng có thể quay lại thời gian Nhưng cuối cùng quyển sách này kết luận rằng đó là điều không thể thực hiện tề Thị ngớ người Lúc đầu không thể nói gì Vì bị lời nói của Lâm Phàm làm cho sừng sốt Bạn, bạn thật sự tìm sách về đề tài này à? tề Thị hỏi Lâm Phàm cười đúng vậy Chủ yếu là vì quan điểm của bạn tôi rất mong đợi Nếu thật sự có khả năng như vậy Thì tốt biết bao tề Thị nhìn Lâm Phàm dường như hiểu ra điều gì đó Hắn nghĩ, nếu như có thể quay lại quá khứ thì thật tuyệt vời, nhưng hắn nhận ra có lẽ trong cư xá Dương Quang người mong muốn nhất quay lại quá khứ chính là Lâm Phàm Lâm Phàm thấy Tề Thị ngẩn người, liền nói tôi đi trả sách rồi về, lúc đó chúng ta lại nói chuyện tiếp, rồi vẫy tay chào hắn, đi ra ngoài hướng về cư xá Tề Thị nhìn theo bóng lưng Lâm Phàm thở dài nhẹ nhàng sau đó hắn đi về phía ao cá định bắt vài con tôm làm một nồi cháo tôm ngon cho bọn trẻ. Ngoài cửa sắt Có vài con tang thi lảo đảo đi lại, hắn nhẹ nhàng đâm xuyên đầu một con tang thi, rồi ném xác nó vào thùng rác. Cuộc sống này cứ như vậy tái diễn, nhưng hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Giết một con tang thi có nghĩa là hoàng thị sẽ thiếu đi một con, và như vậy, những người sống sót sẽ có thêm một chút an toàn. Đại Vũ và Tiểu Vũ nhìn tình huống của Gia Gia, trên mặt đầy lo âu, cảm giác nóng bức. Hai đứa lật tung mọi thứ trong nhà, nhưng không tìm ra được dược liệu trị sốt. Điều này làm chúng cảm thấy tuyệt vọng, Ca Gia Gia tuổi đã cao, sức khỏe lại yếu, thật khó có thể chống chọi. Tiểu vũ lo lắng nói, nếu là người trẻ tuổi bị sốt, trong hoàn cảnh tận thế như vậy, chúng sẽ không nghĩ đến việc tìm thuốc mà chỉ cố gắng chịu đựng. Đại vũ với vẻ mặt nghiêm túc, im lặng một lúc rồi nói, tôi sẽ ra ngoài tìm thuốc. Gia Gia nằm trên giường, thân chi hơi mềm mệt nhưng dường như vẫn có thể nghe được lời của hai đứa trẻ. Bọn nhỏ, được rồi, được rồi. Gia Gia yếu ớt nói, đại vũ tiến lại, nắm tay Gia Gia, Gia Gia yên tâm. Tôi nhất định sẽ tìm thuốc về ở ban công tiểu vũ vội vàng kêu lên ca sắp có thể thế được một mình anh đi chắc chắn rất nguy hiểm em phải đi cùng anh nếu anh xảy ra chuyện gì em còn phải tìm thuốc ra ra lại không có ai chăm sóc sao anh lại không hiểu điều đơn giản như vậy Đại Vũ hơi im lặng hít một hơi thật sâu rồi nói được hai chúng ta huynh đệ cùng nhau đối mặt với tận thế này việc tìm thuốc rất nguy hiểm bọn họ sẽ phải đối mặt với tang thi khủng khiếp họ theo ban công tầng 4 từ từ bò xuống phía dưới trên giường, gia gia từ từ đôi mắt, nắm lấy quại trượng bên giường, vén chăn lên, chật vật ngồi dậy. Người già sinh bệnh thật sự rất khó khăn, dù sao tuổi tác đã cao, cơ thể đã suy yếu rất nhiều, nhưng gia gia vẫn cố gắng đứng dậy, dù thân thể run rẩy, dáng vẻ ấy khiến người ta nhìn mà đau lòng. không thể để hai đứa bé này mạo hiểm. gia gia bước về phía ban công, hiểu rõ tình trạng của mình, dù không bệnh nhưng tuổi đã cao, sống không được lâu nữa, không muốn liên lụy đến hai đứa bé. Mặc dù chúng trước kia là kẻ trộm Nhưng không phạm sai lầm lớn Biết nhận lỗi và sửa đổi Vẫn là những đứa trẻ tốt Dù sao thì ai cũng có thể phạm sai lầm Ngay cả Thánh Hiền cũng không tránh khỏi Khi ra ra đến ban công Ông sách vế nhựa định nhảy xuống từ tầng 4 Tầng 3, cửa sổ, đại vũ và tiểu vũ từ từ lùi xuống Đồng thời phải chú ý đến xung quanh Có thể có tang thi Khi bọn họ xuất hiện Ba con tang thi dưới lầu đã chú ý tới Và gào thét về phía họ Nhưng đối với bọn họ tiếng gào này chẳng có tác dụng gì, nếu có gan thì cứ nhảy lên mà làm. nhưng vào lúc này, tiểu vũ đột nhiên sắc mặt thay đổi, ngậm đầu nhìn người phía lầu bốn, gia gia, ngươi làm gì vậy? đại vũ cũng nghe thấy và cảm nhận có chuyện không ổn, vội vàng nhìn lên lầu bốn, và khi thấy cảnh tượng trước mắt, hắn kinh ngạc đến nơi người, cảm giác thật đáng sợ. gia gia, ngươi lùi lại đi. lão gia gia, sắp leo ra khỏi cửa sổ nhìn hai đứa trẻ vất vả bò xuống dưới lầu, thở dài. Bọn nhỏ, được rồi đừng vì lão già này mà mạo hiểm, ta chẳng sống được bao lâu nữa, không đáng để các con phải liều lĩnh. Lão già già không muốn khiến bọn trẻ lo lắng. Đại vũ úp hô, xa ra ta xin ngươi, ngươi lùi lại đi, chúng ta thật sự có thể đi, không phải mạo hiểm đâu, ta và đệ đệ rất mạnh, đám tam thi này chẳng làm gì được chúng ta đâu. Hắn hoảng hốt, tiểu vũ cũng vội vàng nói, đúng vậy, đúng vậy, ra ra ngươi nghe chúng ta đi, bọn họ thật sự không ngờ tình huống lại thế này. Nếu lúc ra ngoài đã biết Gia Gia có suy nghĩ như vậy, họ chắc chắn sẽ buộc ông lại trên giường, không để ông xuống. Nghĩ đến đây, tiểu vũ cảm thấy hối hận vô cùng. Lão Gia Gia nhẹ nhàng lắc đầu, bọn nhỏ, các con sống tốt là được rồi, sau này không cần làm trộm nữa. Điều đó không tốt, biết không? Nói xong, lão Gia Gia nhìn người đầu ngã xuống và rơi xuống đất. Đừng mà, đại vũ và tiểu vũ hô hoán, nhưng chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn cơ thể Gia Gia rơi xuống. Bọn họ thật không muốn chứng kiến cảnh này. Thật không nguyện ý thấy điều này. Bọn họ không dám nhìn xuống dưới đất, nắm mắt lại, khóe mắt có nước mắt. Đại vũ đứng vào cửa sổ bảo vệ, giận dữ, thật là giận mà. Bọn họ trong tận thế, gặp được vị lão Gia Gia này, chứng kiến những việc ông ấy làm, nội tâm bọn họ chịu đả kích rất lớn, nghĩ đến dù thế nào đi nữa, họ vẫn muốn chăm sóc cho Gia Gia trong tận thế này. Các người tốt, lão Gia Gia không sao đâu, các người đừng quá bi quan, một giọng nói vang lên bên tai họ. Giọng nói này giống như tiếng sấm vang dội khiến họ ù tai, phản phất như nghe thấy điều gì không thực tế, họ đồng loạt nhìn xuống dưới lầu và bất ngờ phát hiện ra trên mái nhà cửa hàng, người đàn ông mang kiếm mà hôm qua họ gặp lại xuất hiện ở đó, và da da của họ lại được đối phương ôm vào trong lòng, giống như một công chúa được ôm. Đối với Lâm Phàm, đây chỉ là việc anh đi trên con đường tới thư viện để trả sách, sau đó anh thấy hai người trẻ tuổi mà hôm qua anh đã gặp đang len lè le leo lên cửa sổ, anh chỉ muốn lặng lẽ quan sát họ, muốn biết họ đang làm gì, dù sao việc leo qua cửa sổ như vậy rất nguy hiểm, và nếu không cẩn thận, rất dễ bị người ta hiểu nhầm, là kẻ trộm, người, người, đại vũ và tiểu vũ ngây người, chỉ có thể lặp lại từ, ngươi, mà không thể nói thêm gì, Lâm Phàm mỉm cười, nói, lại gặp nhau rồi, hôm qua cảnh giác của các người rất cao, nhìn ta hiểu mà, dù sao cũng là tận thế, chuyện này rất bình thường, đại vũ, tiểu vũ, trên đường đi đến tiệm thuốc, đại vũ vẫn không thể hiểu được người sống sót mang kiếm này rốt cuộc là người như thế nào lâm phàm thấy anh ta hơi trầm mặc nên chủ động nói chuyện đó là ông nội các ngươi sao không phải đại vũ trả lời lâm phàm nói ta thấy cũng giống vậy vì ta cảm giác ông ấy không giống lắm nhưng các ngươi thật tốt có thể vì một gia gia của người khác mà liều mạng trong tận thế đại vũ cúi đầu đi cạnh lâm phàm việc liều mạng vì gia gia của người khác quả thật rất kỳ lạ nhưng mọi việc kỳ lạ đều có lý do lâm phàm hỏi tiếp Trước kia các ngươi làm gì, đại vũ không nghĩ ngợi gì, liền trả lời, tiểu thâu, nói xong, hắn bỗng mộng đầu nhìn lâm phàm, dù sau nghề này không thể công khai, cũng là nghề mà ai cũng ghét, sống nhờ vào những việc đáng ghét, thật sự rất đáng giận. Lâm phàm nói, chẳng trách, leo cửa sổ chuyên nghiệp như vậy, trước kia nhà ta cũng gặp phải tiểu thâu, chủ yếu là do ta không lấp cửa sổ bảo vệ, nhưng tên trộm đó cũng khá, lại để lại cho ta 200 tiền, đại vũ ngạc nhiên nhìn lâm phàm như mơ. Cho ngươi hai trăm Lâm phàm nhớ lại Ừm, đó là chuyện rất lâu trước đây Tôi có thói quen viết nhật ký Hắn thấy trong nhật ký của tôi có kẹp tiền Liên liếc nhìn Thấy tôi viết rằng ngày hôm qua thật sự khó khăn Bị ông chủ trừ lương Cơm cũng không đủ ăn Hắn trả lại cho tôi nhật ký và nhắn lại Huynh đệ ngươi lận đận thật có muốn không, đừng đi làm nữa Đến học nghề thủ công này với ta đi Đây là hai trăm đồng để ngươi ăn cơm Sang hồ cứu cấp Huynh đệ ta rất trượng nghĩa Đại vũ không phản bác được. Có lẽ người gặp phải người phá trượng nghĩa Lâm Phàm cười Chắc là vậy Với 200 đồng ấy tôi sống trật vật suốt nửa tháng Nhưng làm nghề trộm không phải là nghề tốt Tôi đã viết một câu trên giấy Giá lên tường Hy vọng hắn sẽ đổi nghề Nếu hắn muốn Tôi sẵn sàng dạy hắn vẽ Chỉ tiếp rằng sau này hắn không đến nhà tôi nữa Đại vũ nhìn Lâm Phàm mỉm cười Trong lòng nghĩ rằng Chắc chắn đồng hành sẽ không đến Mà lại phải trả lại 200 đồng Đến cuối cùng vẽ cũng chỉ là vậy Không học còn hơn Ôi ôi, phía trước, có một con tang thi đang đi lang thang, đại vũ thấy vậy, có chút khẩn trương vì tang thi rất nguy hiểm, lâm phàm nói, đừng lo, chỉ là tang thi thôi, cứ đi theo tôi là được, tang thi thấy hai người có máu thịt liền lao về phía họ, vừa gào thét dữ dội, chất lỏng nhầy nhụa từ khóe miệng chảy ra, với tốc độ cao lao về phía lâm phàm và đại vũ, lâm phàm rút kiếm ra, nhẹ nhàng vung kiếm, chỉ trong nháy mắt đã chém tang thi thành hai nửa, rồi nói, không sao, đã giải quyết xong. Đại Vũ trừng mắt nhìn, nhìn con tang Thi bị chém thành hai nửa, hắn cảm thấy không có chút khó khăn nào, cứ như thái thịt vậy. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phàm, thật sự không hiểu tại sao hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Lâm Phàm thấy Đại Vũ nhìn mình, liền cười. Nghề trộm có tốt không? Cũng không phải. Khi nào tôi đưa Đại Vũ đến nơi đó sao? Cũng không phải. Nhưng nếu là thời kỳ hòa bình, tôi sẽ dẫn hắn đến đó. Tiệm thuốc, có ai ở đây không? Lâm Phàm đứng ở cửa hỏi, xem có người hay không, hoặc có tang Thi không? Đại vũ tò mò nhìn Lâm Phàm Hỏi rằng nếu như vậy thì có cần thiết không Hắn bước chân vào trong Nhưng vừa đi được vài bước Lâm Phàm đã kéo tay hắn kéo lại Ôi ôi, một con tang thi mặc áo khoác trắng Chạy từ phía kệ hàng đến Hùng tợ lao về phía họ Lâm Phàm không rút kiếm Mà túm lấy tang thi kéo ra ngoài Một cú đá mạnh đạp tang thi bay ra xa Đại vũ vẫn còn hoảng hốt Không ngờ lại có tang thi bất ngờ xuất hiện Nếu không phải Lâm Phàm kéo hắn lại Hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi lâm phàm nói làm việc không nên muội vàng thường thì chạm một chút cũng không phải là điều xấu đôi khi nó còn có thể cứu được mạng của ngươi đa tạ ngươi chờ một chút lâm phàm thấy đại vũ mang theo dược liệu chuẩn bị rời đi liên nhắc nhở đại vũ không nghĩ rằng mọi việc sẽ thuận lợi như vậy quá trình tìm kiếm từng màn hiện lên trong đầu hắn nếu hắn và đệ đệ tự đi tìm cho dù tìm được dược liệu nguy hiểm cũng khó có thể tưởng tượng thậm chí có thể gặp phải chuyện xấu nghe thấy tiếng lâm phàm đại vũ ngạc nhiên quay đầu lại Làm sao vậy hắn hiếu kỳ hỏi Dược liệu đã tìm được rồi Bọn họ nên quay lại Ở lại đây không có chuyện gì có thể làm Lâm Phàm hỏi ngươi mang tiền không Hắn nhìn đại vũ vẻ mặt ngơ ngác Cười hiểu tình huống của hắn Dù sao trong tận thế Nhiều người cho rằng không cần trả tiền khi cầm đồ Nhưng Lâm Phàm vẫn muốn nhắc nhở hắn một câu Nếu đây là thời bình Người ta sẽ ngăn chặn ngay Thu ngân sẽ hết lên Tiền đâu, cái gì Đại vũ không hiểu ý của Lâm Phàm sờ vào túi rồi lắc đầu không có trong tận thế này còn ai cần đến mấy thứ đồ như tiền mà cho dù có cũng chẳng khác gì lấy giấy vệ sinh Người tới đây lâm phàm nói giọng nhẹ nhàng đại vũ đi đến trước mặt lâm phàm không thể tin vào mắt mình khi thấy lâm phàm cầm lấy dược liệu và quét giá tiền dù hiện tại là tận thế nhưng trong một số tình huống an toàn vẫn cần phải trả tiền dù thật sự không có tiền cũng nên nhớ rằng khi mọi chuyện tốt lên có thể trả lại cho người ta lâm phàm vừa quét giá vừa giải thích Đại Vũ nhìn Lâm Phàm, mặt mày mơ hồ không hiểu Nếu là người khác, Đại Vũ chắc chắn sẽ tức giận đánh người Nhưng hắn biết trong tận thế này, mọi chuyện đều có thể xảy ra Dù lời nói của Lâm Phàm có vẻ kỳ lạ, nhưng có thể có lý Ừm, ngươi nói đúng, Đại Vũ thành thật nói Lâm Phàm cười, lấy tiền mặt thanh toán, trả lại tiền thừa Rồi đưa dược liệu cho Đại Vũ, vỗ nhẹ vài hắn Đi thôi, tiền ta sẽ thanh toán, Xu ngươi này có thể là kẻ thù ngân nhỏ Nhưng công việc của họ làm đúng là một việc tốt Nếu đó là một việc tốt, Lâm Phàm sẽ đồng ý giúp đỡ. Đại Vũ nhìn dược liệu trong tay, rồi lại nhìn Lâm Phàm Nói thật đối với Đại Vũ, Lâm Phàm hiện tại mang đến cho hắn cảm giác thật kỳ lạ, có một sự kỳ dị không thể nói ra được. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, cũng có lý lẽ riêng, có lẽ những người làm việc tài giỏi luôn chú trọng đến mọi chi tiết. Đại Vũ đi theo Lâm Phàm cảm thấy yên bình kỳ lạ. Mặc dù đã trải qua nhiều chuyện kinh hoàng trong tận thế, nội tâm vẫn luôn lo âu, Nhưng giờ đây khi cùng Lâm Phàm đi trên con đường này, hắn cảm thấy như trở lại thời kỳ hòa bình. Một cảm giác mà trước đây hắn chưa từng có. Vì công việc này, hắn đã sợ bị cảnh sát bắt giữ trong quá khứ. Lâm Phàm ngồi trên ghế sofa, quan sát xung quanh trong phòng. Tiểu Vũ đang bận rộn mớm thuốc cho ra già, còn Đại Vũ ngồi bên cạnh, trò chuyện với Lâm Phàm. Về sau đừng làm chuyến đi này nữa, không tốt đâu. Lâm Phàm lên tiếng. Đại vũ ngật đầu, chúng ta cũng biết, nhưng vì cuộc sống quá bức bách, khi làm một việc lâu dài, nó sẽ trở thành thói quen, dù sau này muốn dừng lại, cũng không biết mình nên làm gì. Lâm Phàm nói, hiểu rồi, duy trì một hành vi lâu dài sẽ dần dần trở thành thói quen, muốn thay đổi rất khó. Lúc này, đại vũ nghĩ đến một chuyện, hắn biết Lâm Phàm rất mạnh và có rất nhiều người sống sót ẩn náu, an toàn không phải vấn đề. Ta có thể nói cho ngươi một chuyện được không? Ừ, nói đi. Lâm Phàm đáp. Đại vũ nhìn về phía cửa, tiểu vũ vẫn còn trong phòng, hắn khẽ nói. Ta nghe người nói cư xá dương quang thu nhận người sống sót, nhưng ta nghĩ họ không muốn nhận chúng ta, loại người như chúng ta. Chỉ là đệ đệ ta nhỏ tuổi hơn ta vài năm. Năm đó ta vào nghề, là ta mang theo hắn. Hắn không có ý xấu, chỉ là tuổi trẻ chưa hiểu chuyện. Không có ai chỉ dẫn, ta làm ca cũng không phải người tốt. mắc hắn vào con đường này, ta hiểu rõ tình cảnh của mình. Không biết có thể đưa tiểu vũ và ra ra đến cư xá dương quang hay không. Lâm Phàm trầm tư, nhìn nét mặt Đại Vũ, sau đó đứng dậy nói, Ta có thể dẫn ngươi đến một nơi, nếu như họ chấp nhận ngươi, chứng tỏ ngươi không phải lại người như vậy. Nhưng nếu ngươi không qua được, ngươi sẽ chết. Lâm Phàm nói tiếp, lựa chọn ở đây là xem đối phương sẽ chọn thế nào. Hẳn nhớ đến một câu, đừng vì thù nhỏ mà quên ân lớn. Hắn muốn dẫn Đại Vũ đến đó để chứng minh một điều, ta muốn đi. Đại Vũ không cần suy nghĩ lâu, hẳn muốn Lâm Phàm dẫn đi. Tình huống hiện tại rất nguy hiểm, không thể tưởng tượng được. Gia Gia không chịu nổi nữa, Tiểu Vũ cũng không chịu nổi. Tốt, người đã nghĩ kỹ thì đi thôi. Lâm Phàm đồng ý, dù trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Con người là sinh vật phức tạp, hắn có thể chỉ nhìn thấy bề ngoài mà thôi. Tuy đã chứng kiến nhiều sự việc, nhưng nếu phân tích kỹ, sẽ thấy mỗi con người đều có những u ám trong lòng. Đại Vũ và Tiểu Vũ là kẻ trộm, họ ăn cắp vì lý do gì? Có thể vì sinh tồn, cần tiền nhanh. Nhưng hành động ăn cắp là sai, nếu bị bắt, phải trả giá rất đắt. Thậm chí có thể nói, trong quá trình ăn cắp và thu hoạch, họ đã cảm thấy một loại vui thích. Họ biết đó là hành vi sai trái. Nhưng dù biết sai vẫn lựa chọn tiếp tục con đường sai lầm, điều khiến lâm phàm phân vân chính là điều này. Đã từng có rất nhiều chuyện xảy ra. Vào ban đêm, có những kẻ trộm đồ, khi đang chạy trốn thì gặp phải một cô gái nhảy sông, một vài tên trộm nhảy xuống cứu cô ta lên. Nhưng khi bị cảnh sát hỏi, họ lại bị phát hiện là kẻ trộm Người nói, bọn họ trộm đồ có ác hay không, nhưng hành động cứu người của họ có đẹp hay không? Ca, các người đi đâu vậy? Tiểu Vũ vừa cho ông nội uống thuốc, vừa bưng chậu sửa mặt ra ngoài, thấy Ca và Lâm Phàm chuẩn bị ra cửa. Đại Vũ nói, Ca và Lâm Ca ra ngoài có chút việc, người ở nhà chăm sóc ông nội chưa tốt. Ha, ta biết rồi, vì Vũ đáp. Đại Vũ lớn tuổi hơn Lâm Phàm, nhưng vẫn xưng hô là Lâm Ca. Điều này rất bình thường trong xã hội, nếu gặp phải những người to mồm quá đáng thì đó mới là điều không thể chấp nhận. Đại vũ nhìn quanh, không ngờ lâm phàm lại đưa hắn đến nơi này Nếu trước kia đi dạo phố Thấy nơi này, hắn thường đi đường vòng Không muốn đưa mình đến cửa Tận thế xảy ra đến nay Ta đã đưa rất nhiều người sống sót đến đây Những người may mắn sống sót đều đang hại người Họ đã nhận hình phạt vì điều đó Bởi vì nơi này có một vị hoàng cảnh quan Cho dù hoàng cảnh quan đã biến thành tang thi Nhưng có thể từ đầu đến cuối Vẫn giữ được lý trí và tín ngưỡng Luôn cố gắng bảo vệ trị an cho hoàng thị Nếu hắn có thể chấp nhận ngươi. điều đó có nghĩa là người thật sự khác biệt lâm phàm giải thích về tình huống của hoàn cảnh quan cho đại vũ nghe vậy có thể có loại tang thi này sao đại vũ cảm thấy không thể tin được vì trong tận thế hắn đã gặp rất nhiều tang thi nhưng chưa từng gặp loại tang thi như lâm phàm nói lâm phàm nói hắn là tang thi nhưng gọi hắn là hoàn cảnh quan cũng được hắn rất tận trách rất chính nghĩa đại vũ hỏi vậy thử thách của ta chính là đối mặt với hắn sao đúng chính là đối mặt với hoàn cảnh quan mọi người phạm tội mà ta đưa đến đây đều bị hoàn cảnh quan trừng phạt ngay tại chỗ nếu người hối hận bây giờ vẫn còn kịp lâm phàm nhìn đại vũ với vẻ mặt bình tĩnh nếu đại vũ hối hận Hắn sẽ đưa đối phương về lại khu cư xá mặc dù đại vũ là kẻ trộm nhưng vì sao phải đưa hắn về có lẽ đó là vì hắn cũng là một sinh vật có tình cảm và những suy nghĩ hành động của hắn đôi khi không thể hoàn toàn câu bằng nhưng hắn vẫn cố gắng tìm kiếm công lý đại vũ lắc đầu kiên định nói ta không hối hận Trong khi chờ đợi, một con tang thi đi lang thang đến gần, khi thấy họ, nó lập tức lào đến tấn công, đại vũ tưởng đó là hoàng cảnh quan, vì thấy nó rất hung hãn, dáng vẻ thật đáng sợ. Nhưng khi lâm phàm một kiếm chém mít đầu nó, đại vũ mới hiểu rằng đó không phải là hoàng cảnh quan. Sau một hồi, phía trước xuất hiện một con tang thi, và từ rất xa, đại vũ nhận ra đó là một bộ trang phục quân đội. hoàng cảnh quan tới rồi. Lâm phàm nhẹ nhàng nói, hắn không biết đại vũ có thể vượt qua được kỳ kiểm tra của hoàng cảnh quan hay không. Nếu hoàng cảnh quan thật sự muốn xé xác đại vũ, có lẽ hắn sẽ ra tay cứu đại vũ. Hắn hy vọng hoàng cảnh quan thực sự có đủ lý trí và khả năng nhận biết, chứ không phải kiểu nếu đối phương có tội, liền không cho họ bất kỳ cơ hội nào, toàn bộ đánh chết. Đại vũ nhìn chằm chằm về phía xa, nơi hoàng cảnh quan đang tiến lại, muốn nói rằng không sợ là giả, nhưng nghĩ tới lý do tại sao lại đến. Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng, đứng yên bên cạnh lâm phàm, trong đầu nghĩ rằng nếu hành vi trước đây thật sự là tội không thể tha thứ. thì cứ để hoàng cảnh quan trừng phạt những hành động đã làm phải chịu trách nhiệm. nếu đã phạm sai lầm thì bản thân phải tự chịu. hoàng cảnh quan lâm phàm vẫy tay từ xa, hoàng cảnh quan không đáp lại vẫy tay của lâm phàm mà vẫn duy trì tốc độ chạy. nhìn tình hình của hoàng cảnh quan rõ ràng là vừa mới tham gia vào một trận chiến, áo quần lấm bẩn. tuy nhiên trong mắt lâm phàm lại thấy rất sạch sẽ. hoàng cảnh quan dần dần lại gần, người thấy một mùi gì đó bước đi khập khiễng chợt biến thành chạy hướng thẳng đến lâm phàm. lâm phàm trong lòng giật mình hắn biết hoàng cảnh quan không phải đến tìm mình mà là đến tìm đại vũ dù vẻ ngoài vẫn mỉm cười lâm phàm đã chuẩn bị sẵn sàng nếu như thực sự muốn tấn công hắn sẽ cứu đại vũ đối mặt với hoàng cảnh quan đang lao đến đại vũ run rẩy hai chân cổ họng nghẹn lại sợ hãi đến mức không dám động đậy cứ thế đứng yên nhắm mắt lại những gì phải đến sẽ đến tránh cũng không được ôi ôi hoàng cảnh quan dán sát vào mặt đại vũ gầm nhẹ đại vũ bị mùi hôi từ miệng hoàng cảnh quan kích thích không dám thở mạnh, mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt trắng xám của Hoàng Cảnh Quan. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát Tam Thì gần đến vậy. Trong lòng đầy lo lắng, sợ hãi, và nhiều cảm xúc hỗn độn, lâm phàm thấy Hoàng Cảnh Quan dưa tay lên, nghĩ rằng có lẽ sẽ ra tay, nhưng hắn kiên nhẫn, tiếp tục quan sát, hắn nhận ra tình huống không phải như vậy. Hoàng Cảnh Quan nắm lấy cổ áo đại vũ, kéo mạnh đầu hắn sang một bên, mở miệng gào thét tức giận. Tiếng gào này như thể đang nói tuổi con quá trẻ Sao lại không tìm được công việc để nuôi sống bản thân, chán đại vũ đầy mồ hôi, hắn không dám nói gì, không dám động đậy, chỉ mặc cho hoàng cảnh quan gào thét tiếng, ôi ôi, như một lời thẩm phán, khiến đại vũ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, thậm chí trên tay đều trở nên cứng ngắc, ta, biết sai rồi, đại vũ run rẩy, lắp bắp nói, khi đại vũ nói xong lời này, hoàng cảnh quan buông lỏng tay, tháo cổ áo của đại vũ, quay người, bước đi khập khiễng vào trong đồn công an. lâm phàm nhìn theo hoàng cảnh quan, rồi hỏi. Hoàng cảnh quan, ngươi có phải cảm thấy hắn cũng không xấu, những việc hắn đã làm không đáng phải chịu hình phạt quá nặng, xét theo tình huống tận thế, có thể cho hắn một cơ hội sửa sai và làm lại cuộc đời không? Hoàng cảnh quan phát ra một tiếng, ôi ôi, giống như đang trả lời lâm phàm, nhưng cũng giống như không để ý đến lời của hắn. Phù phù, đại vũ ngồi thụp xuống đất, nhìn theo bóng lưng hoàng cảnh quan, mãi lâu sau vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Đến khi một bàn tay đưa ra trước mặt hắn, hắn ngậm đầu lên, nhìn lâm phàm. Chỉ thấy lâm phà mỉm cười và nói Chúc mừng người đã được hoàn cảnh quan tán thành Nhưng về sau đừng làm như vậy nữa Chúng ta có tay có chân Nên dựa vào sức mình mà kiếm sống Không phải xây dựng thành quả trên sự tổn thất của người khác Những gì người ta vất vả kiếm được Không thể lấy đi như vậy Đa tạ Đại vũ không đứng lên Mà cúi đầu vái trào về phía cổng lớn Nơi tĩnh lặng Một tiên nắng chiếu lên lưng đại vũ Mãi không tan như thể đang rửa sạch những lỗi lầm của anh ta hình ảnh ấy như thể đại vũ đã vượt qua tòa án của hoàng cảnh quan từ một tù nhân ra ngoài hy vọng anh ta có thể sống đúng đắn tránh xa vũng buồn tội lỗi việc này không chỉ cứu rỗi đại vũ mà cũng giúp lâm phàm hiểu ra một điều khi bản thân không thể nhìn thấu vấn đề tìm đến hoàng cảnh quan là quyết định đúng đắn lâm phàm cũng biết hoàng cảnh quan có thể nhìn rõ bản chất của con người hơn hắn có lẽ trong lòng hoàng cảnh quan đại vũ vẫn còn lương tri chưa bị vũng bùn nhấn chìm quá xấu chính vì vậy ông đã dùng những lời nhân tính hóa để thức tỉnh lương tri trong hắn giúp hắn gột rửa linh hồn trở nên trong sạch để hòa nhập lại vào xã hội chúng ta đi thôi lâm phàm nói đi đâu đại vũ hỏi lâm phàm giữ quyển sách trên tay lên cùng ta đi trả sách được đại vũ gật đầu đi theo lâm phàm những việc đã xảy ra những trải nghiệm đó đã tạo ra một tác động sâu sắc đến nội tâm hắn hắn nhìn thấy lâm phàm mua thuốc và trả tiền thấy hắn trao đổi với hoàng cảnh quan Rồi thấy lâm phàm trả lại sách ở thư viện Tìm lại số tiền đã thế chấp Đối với đại vũ Như thể hắn vừa tìm thấy được điều gì đó Cần phải bình tĩnh và cảm nhận dần dần Lòng cùng căn cứ Sau hai ngày một đêm hành trình Cuối cùng họ cũng đến gần căn cứ Hùng ưng và những người khác quan sát xung quanh Chỉ thấy cảnh vật hoang tàn vắng vẻ Chỉ có thỉnh thoảng vài con tàng thì xuất hiện Trước đây họ chưa bao giờ chứng kiến Một tình cảnh như thế này Dù ở trong quân đội Họ cũng không bao giờ phải đối mặt với tình hình này Trên đường đi Bọn họ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm nhất chính là khi cố gắng tiến lên, cần phải hết sức chú ý để những tang thi ẩn nấp. Bọn họ đã trải qua những trận thủy chiều tang thi, và gặp phải cả tang thi tiến hóa. May mắn là xe bọc thép có tính năng rất mạnh. Nếu là những chiếc xe kiệu trước kia, chắc chắn đã bị tang thi đánh ngã từ lâu. Trong căn cứ, hạ giáo sư chào mừng ngay đến. Một nhân viên nghiên cứu khoa học bắt tay với hạ đức nhân, thể hiện sự hoan, nghênh nhiệt liệt. Từ khi tận thế bắt đầu, đội ngũ nghiên cứu khoa học đã ngày càng ít. Vì vậy, khi biết Hạ giáo sư còn sống, mọi người trong căn cứ Long Cung đều cảm thấy rất vui mừng. Hạ Đức Nhân nói, không cần khách sáo, giờ còn có những người kia tồn tại không. Nhân viên nghiên cứu khoa học đáp, ngoài trụ sở Long Cung, hiện tại chỉ còn liên hệ được với ngân hà căn cứ và sa mạc căn cứ. Các căn cứ khác đều đã mất liên lạc có khả năng đã bị tang thi tấn công và tiêu diệt. Mặc dù Hạ Đức Nhân tuổi đã cao, nhưng ông quyết đoán nhanh chóng. Kết nối video hội nghị, tôi muốn trao đổi với hai căn cứ còn lại. Hạ giáo sư, nay mới đến đây, sao không nghỉ ngơi một chút? Không cần, tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi. Hiện tại tình hình tận thế càng lúc càng nghiêm trọng. Phải giải quyết chưa? Rồi nghỉ ngơi cũng không muộn. Hạ giáo sư vẫy tay. Nhân viên nghiên cứu khoa học xung quanh cảm thấy rất kính phục. Dù hạ giáo sư đã lớn tuổi nhưng vẫn liều mình làm việc, sao họ có thể không kính trọng ông? Khi hạ giáo sư xuất hiện, thông tin được truyền đến ngân hà căn cứ và sa mạc căn cứ. Mọi người đều rất phấn khởi, cảm thấy như có một tia hy vọng lớn lao. Sự con người với con người, những thành tiệu đạt được đều vô cùng lớn, và suy nghĩ cùng IQ cũng khác biệt. Những nhân viên nghiên cứu khoa học trong căn cứ đều là những người ưu tú. Từng thi đại học, không phải trạng nguyên thì cũng là những người đứng trong mười vị trí đầu. Tuy nhiên, trong lòng họ hiểu rõ, so với hạ giáo sư, học vấn của họ vẫn còn chưa đủ. Dù có học hỏi thêm từ ông, họ vẫn cảm thấy mình thiếu sót. Và cần phải học hỏi thêm rất nhiều trong phòng họp PET video hội nghị kết nối Người chủ trì chính của buổi họp là Hạ Giáo sư Khi hình ảnh xuất hiện, các nhân viên nghiên cứu khoa học lần lượt xuất hiện trên màn hình Khi thấy Hạ Giáo sư, tất cả mọi người đều tỏ ra rất phấn khích Hạ Giáo sư, Hạ Đạo sư, Hạ Đạo sư Các cách xưng hô khác nhau vang lên Quý Thu Nguyệt từ xa mà căn cứ nhìn qua màn hình Hạ gia gia tốt Hạ Giáo sư cũng gửi lời thăm hỏi mọi người Khi thấy Quý Thu Nguyệt, ông cảm thấy hơi cảm thán Không ngờ cô bé này nào giờ đã có thể một mình đánh vác một phương. Tốt, các vị, giờ không phải là lúc ôn lại chuyện cũ, tận thế đã buông xuống, mọi người đã biến thành tang thì, tình huống rất nguy hiểm. Đến giờ, các ngươi có gì cụ thể trong nghiên cứu đạt được không? Hà giáo sư hỏi, Ngân Hà Căn Cứ, người phát ngôn buồn bã lắc đầu, Hạ giáo sư, đến bây giờ, chúng ta tại Ngân Hà Căn Cứ, vẫn chưa có bất kỳ tiến triển thực chất nào. Không phải bọn họ không đủ nỗ lực hay không đủ thông minh, mà là tình huống tang thi quá đặc biệt. Rất nhiều thí nghiệm đều kết thúc bằng thất bại. Hạ giáo sư gật đầu, thu nguyệt, người thế nào, quý thu nguyệt báo cáo. Hạ ra ra, chúng ta cũng giống như ngân hà căn cứ, đã tiến hành vô số thí nghiệm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến con người biến thành tang thang thi. Họ thật sự đã cố gắng hết sức, chỉ là kết quả khiến họ cảm thấy tuyệt vọng. Hạ giáo sư nghe vậy, không có vẻ gì bất ngờ, chậm rãi nói. Không sao, nghiên cứu thường cần thời gian, chỉ cần chúng ta kiên định với niềm tin, nhất định sẽ tìm ra cách. Tổ tiên của chúng ta đã để lại rất nhiều mẫu vật, đừng vì một thời gian thất bại mà cảm thấy không còn lối thoát. Nghe lời hạ giáo sư, mọi người trong căn cứ lại một lần nữa có hy vọng. Hạ giáo sư nói, trong khoảng thời gian này tôi đã quan sát thấy tang Thi, từng bước có một vài phát hiện. Những phát hiện này các người chắc chắn cũng có thể nhận ra. Nhưng tôi ở đây muốn nói cho các vị một chuyện, chúng ta tại Hoàng thị đã gặp một người trẻ tuổi rất kỳ lạ. Hắn có thể chỉ bằng bản thân mình, một thanh kiếm, mà đối kháng với mấy trăm tang thi. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, hắn đã tiêu diệt toàn bộ tang thi. Khi lời này vừa nói ra, ba đại căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học đều vô cùng kinh ngạc, trên mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi, không thể nào. Một người chỉ dùng kiếm mà có thể tiêu diệt mấy trăm tang thi, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảng thời gian này... bọn họ đã trực tiếp đối mặt với rất nhiều tang thi nếu không nhờ vào vũ khí nóng việc đối đầu với tang thi quả thật rất khó khăn bây giờ nghe hạ giáo sư vạch trần những chuyện xảy ra sao họ có thể không kinh ngạc đương nhiên họ không hề nghi ngờ về tính chân thực của những lời hạ giáo sư nói hạ giáo sư nói như vậy làm sao có thể nghi ngờ quý thu nguyệt kiềm chế sự khiếp sợ trong lòng nói hạ gia gia thật sự có loại người như vậy sao hạ giáo sư đáp tôi đã tận mắt nhìn thấy tôi biết các ngươi muốn hỏi điều gì Các người chắc chắn đã thử nghiệm qua thí nghiệm tiến hóa hình, tàng thi tinh thể, đúng không? Các người nghĩ rằng có thể giúp nhân loại có sức mạnh để chống lại tăng thi. Nhưng thí nghiệm này các người chắc chắn đã thất bại. Thậm chí những người tham gia thí nghiệm cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Mọi người im lặng, đúng là như vậy. Họ đã nghĩ rằng có thể có những tiến chuyển mới. Nhưng kết quả thất bại lại làm họ nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như họ tưởng. Hạ giáo sư tiếp tục nói, thí nghiệm tinh thể không cần phải tiếp tục nữa. Cơ thể con người không thể hòa hợp với tinh thể Còn tại sao người trẻ tuổi kia lại có năng lực như vậy Hiện giờ vẫn là một ẩn số Tuy nhiên, tôi đã hiểu rõ cách mượn năng lượng từ tinh thể Cái gì? Hạ giáo sư lại biết cách mượn năng lượng từ tinh thể sao? Không thể nào Họ có đầy đủ thiết bị và nhân lực Lại còn toàn là các chuyên gia Nhưng suốt thời gian qua họ không thể nghiên cứu ra được Trong khi hạ giáo sư lại luôn tránh xa tăng thì Và có thể hiểu cách sử dụng năng lượng tinh thể Điều này khiến họ vừa kính nể Vừa cảm thấy thất vọng dễ dàng khiến họ cảm thấy mình như kẻ vô dụng. Trước đây, Hạ giáo sư không biết điều này Nhưng sau khi trò chuyện với người dân trong khu cư xá Dương Quang qua một số lời kể ông đã biết được một số tình huống Thêm vào đó một ít phỏng đoán ông đã có thể xác định một số điều Hạ ra ra, rốt cuộc là làm thế nào để mượn năng lượng Quý thu mượn gấp gấp hỏi Hạ giáo sư nhìn vào tấm hình thấy mọi người đều mong đợi chậm rãi nói, ngoại vật Nè Hạ giáo sư, nói ra hai từ này Tất cả mọi người im lặng Đột nhiên, trong đầu quý thu nguyệt dường như có một ý tưởng, nhanh, phá vỡ tinh thể quay đầu lại, lấy ra cho tôi, sau đó, nàng nói với màn hình, hạ ra ra, chúng tôi đã phá vỡ tinh thể cách đây không lâu, muốn xem vật chất bên trong, như khi giám sát, chỉ thấy một chút dao động năng lượng trong chốc lát, sau đó không thấy gì nữa. Nếu đó là ngoại vật có thể hấp thụ năng lượng tinh thể, thì phá vỡ tinh thể quay đầu chắc chắn sẽ có biến hóa. Hạ giáo sư nghĩ đến Lâm Phàm Cõng Kiếm, điều này khiến ông có cảm giác kỳ diệu, dù cho bất cứ vũ khí lạnh nào cũng không thể khiến ông cảm thấy như vậy. Rất nhanh, tất cả mọi người nhìn vào màn hình, nhìn Quý Thu Nguyệt trong tay cầm tinh thể quay đầu, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại có một loại tình quàng nội liễm lấp lé, nhìn có vẻ hơi khắc một chút, đúng là có chút khác, nhưng cuối cùng có gì đặc biệt không? Mọi người trong video đang thảo luận, hạ giáo sư nói... Chắc là theo dự đoán của tôi, muốn đánh bại tàng thi, chỉ có thể mượn sức mạnh của chúng, Quý Thu Nguyệt nói. Hạ Gia ra, liệu có cách nào khác không, ví dụ như tiêu diệt virus tàng thi, từ đó dùng thuốc để tiêu diệt chúng, khó lắm. Hạ giáo sư không nói chắc chắn, chỉ nói là rất khó, để cho bọn họ có thể hy vọng một chút. Theo quan sát của ông, nếu chỉ là tang thi bình thường, có lẽ vẫn có thể nghiên cứu ra cách giải quyết. Nhưng khi xuất hiện tàng thi tiến hóa, thậm chí có những tang thi còn giữ được lý trí. thì tình hình không đơn giản chút nào, mọi sự thay đổi đều có thể làm tình huống trở nên phức tạp hơn gấp ngàn lần. Quý thu nguyệt kiên quyết nói, mặc kệ khó khăn thế nào, tôi vẫn muốn thử một lần. Hà giáo sư nói, được, chúng ta có thể thử nghiệm cả hai phương án, chờ chút, hạ ra ra, ngài có bận không, có chuyện gì không, tôi muốn hỏi thêm về tình huống của vị thanh niên kia. Quý thu nguyệt rất quan tâm đến lâm phàm, khả năng của anh vượt xa người bình thường, chắc chắn không phải ngẫu nhiên. rất có thể anh ta đang giấu một bí mật lớn hạ giáo sư nói được ngày hôm sau trên đường đi trước mắt bầy tang thi vẫn lẩn vởn như thường lệ chúng vẫn là tai họa của hoàng thị gây tổn thất cho rất nhiều người sống sót phá hủy vẻ đẹp của hoàng thị khiến người ta không còn chút hy vọng lâm Phạm từng bước một tiếng về phía trước anh rút kiếm ra chào các ngươi anh thân thiện chào hỏi nếu tang thi không đáp lại đó là lỗi của chúng nhưng nếu chúng đáp lại tốt thì cũng không sao ôi ôi đám tang thi gào thét đôi mắt trắng xám, dữ tợn và khủng khiếp lao về phía Lâm Phàm, tạo thành một đám đông dày đặc uy hiếp vô cùng cảnh tượng này giống như một con đường hỗn loạn trong hoàng thị không chút kiêng nể, chúng sẵn sàng tấn công người khác đến đi, đám các người là những kẻ xấu Lâm Phàm tiếp tục thanh lý con đường anh vẫn chưa tiến vào trung tâm thành phố nơi đó chắc chắn có nhiều tang thi hơn nữa anh phải đi từng bước một, từ ngoài vào trong làm sạch mọi thứ và cuối cùng sẽ đến trung tâm Nói với đám tang thì đáng ghét kia rằng, các ngươi đã bị ta bao vây rồi, hoàng kỵ xinh đẹp không phải do các ngươi phá hủy. Phốc phốc, phốc phốc, tiếng vỡ vụn vang lên, tiếng động này chứng tỏ có một vài cư dân bình thường của hoàng thị vẫn đang nỗ lực vì tương lai của thành phố. Có thể lực lượng của họ ít ỏi, khó có thể thấy hiệu quả ngay lập tức, nhưng nếu kiên trì, chắc chắn sẽ có một tương lai, con đường dần dần yên tĩnh trở lại. Và thân ảnh Lâm Phàm, vung kiếm trong tay, bước đi một cách anh tuấn, dần dần anh tiến xa hơn, cho đến khi khuất bóng, lúc này Âm, um, một bóng người từ tầng hai của một cửa hàng rơi xuống, nhìn kỹ, đó là một con tang thi nhỏ, khoảng 9 hoặc 10 tuổi. Con tang thi này đối diện với Lâm Phàm gào thét, vẻ mặt dữ tợn, giương này múa vuốt, giống như một xe nát Lâm Phàm. Nên khi Lâm Phàm chuẩn bị vung kiếm chém nó, một âm thanh truyền đến, tung tung, đừng như vậy." Lâm Phàm ngẩng đầu, phát hiện ở cửa sổ tầng hai có một nữ tử, vẻ mặt mệt mỏi, gọi tên con tang thi nhỏ, "Tùng tùng," có lẽ chính là con tang thi nhỏ trước mắt. Điều kinh ngạc là, ngay khi nữ tử lên tiếng, con tang thi nhỏ vừa mới gào thét dữ dội, lại lùi lại, mặc dù vẫn giữ vẻ cảnh giác, như một con thú săn mồi, nó vẫn nhìn chằm chằm vào lâm phàm, lại gặp được một loại tang thi đặc biệt, lâm phàm thẩm mỹ. Gần đây, hắn đã gặp rất nhiều tang thi đặc biệt, đầu tiên là trong hoàng cảnh quan, sau đó là phòng cháy cục, và giờ là con tang thi nhỏ này. Tuy nhiên, tình huống con tang thi nhỏ này khác với những con trước, nhưng nó vẫn sở hữu khả năng tấn công rất mạnh mẽ, ôi ôi. Hai con tang thi khác đang lang thang, thấy lâm phàm và nữ tử qua cửa sổ, chúng lập tức bộc phát hung tính, lao về phía bọn họ như những con chó điên, lâm phàm nghĩ sẽ rút kiếm, và chém chết hai con tàng thi này, nhưng không ngờ, con tang thi nhỏ lại nổi giận, lao về phía những con tang thi đang tấn công, mặc dù không bệnh như những con tàng thi kia, nó vẫn dũng cảm xông tới, nắm lấy phần eo một con tang thi, đong đưa rồi xé rách cơ thể nó, con tang thi kia bị hất ra, nhưng con tang thi nhỏ không từ bỏ. Tiếp tục leo lên lưng con tang thi, xiết cổ nó, dùng tay xé nát thân thể nó. Trong khi đó, con tang thi kia lao về phía lâm phàm, bị một kiếm của hàn chém chết. Lâm phàm tiếp tục quan sát màn trước mắt, có phải giống như hoàng cảnh quan không? Lâm phàm nghĩ thầm, con tang thi nhỏ sau khi hất văng đối thủ, vẫn tiếp tục tấn công. Cắn xé phần đuôi con tang thi, cuối cùng giết chết nó. Toàn thân con tang thi nhỏ này đầy chất lỏng sành sạch, nhưng nó vẫn cảnh giác nhìn lâm phàm. Lâm phàm ngậm đầu lên, và hỏi, người tốt... đây là hắn không biết nên hỏi thế nào, nữ tử với vẻ mặt đằng chát khó chịu trả lời, đây là con trai của ta, tùng tùng bên ngoài có chút nguy hiểm, lên đây đi, yên tâm, tùng tùng rất nghe lời, hắn sẽ không tổn thương ngươi, được, lâm phàm đáp, cửa hàng mở một cửa nhỏ, lâm phàm đi vào trong, tùng tùng gầm nhẹ theo sau, đôi mắt trắng xám nhìn chằm chằm vào lâm phàm, vẫn cảnh giác và theo dõi hắn, cửa hàng là tiểu siêu thành phố, trưng bày đủ loại đồ ăn vặt. Lâm Phàm tiến lên lầu 2, đây là nơi ở của họ, trên tường dán rất nhiều giấy khen, còn có một số bức ảnh chung. Trong các bức ảnh có một gia đình ba người trong đó, Tùng Tùng đang giúp vào lòng người nữ, là một đứa trẻ rất dễ thương, có phần mụ mĩm. Tuy nhiên, có điều khiến Lâm Phàm nghi ngờ là trong những bức ảnh Tùng Tùng mỉm cười gần gũi với người nữ, nhưng khi chụp ảnh với người nam nó luôn duy trì một khoảng cách, mặt không có biểu cảm, giống như vô cùng miễn cưỡng, không vui. Người tốt, ta tên là Lâm Phàm. người và con nuôi vẫn sống ở đây sao lâm phàm hỏi người nữ đang bưng chậu rửa mặt lấy khăn lông ướt nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt tùng tùng không chê bẩn không chê hôi đúng vậy ta và nhi tử vẫn sống ở đây từ khi tận thế xảy ra vẫn luôn như vậy lâm phàm hỏi vậy trong bức ảnh cha của hai tử đâu người nữ tay khé run lên rồi nhẹ nhàng nói bị tùng tùng cắn chết đối với người nữ nàng không thể nào quên được cảnh tượng lúc đó khi đó nàng đang chịu đựng bạo lực gia đình tùng tùng sợ hãi khóc lóc Ôm chân cha nó và cầu xin đựng đánh mẹ, nhưng người nam đã đẩy nó ra góc tường, khi nhìn thấy con bị đánh, nàng đã liều mạng chống trả với người nam, nhưng rất nhanh, nàng nghe thấy tiếng thét vang lên, rồi nhìn thấy tùng tùng lao tới, cắn điên cuồng vào cổ cha nó, máu văng ra khắp nơi, trực tiếp cắn đứt cổ, nàng nhìn thấy cảnh tượng đó, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh như quay cuồng, không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, sau đó nàng nghe thấy tiếng ẩm mỹ từ bên ngoài, tùng tùng lao ra ngoài từ lầu 2. Nàng phản ứng kịp ôm chặt lấy nó, nhưng Tùng Tùng không giống như khi cắn cha nó, mà là ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Nàng ôm nó vào lòng, nàng biết Tùng Tùng đã thay đổi, nhưng vẫn là Tùng Tùng của nàng. Lâm phàm Lít nhìn Tùng Tùng rồi nhẹ nhàng nói, hài tử rất yêu ngươi, cho dù nó biến thành tam thi, vẫn ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi. Người nữ thay đồ mới cho Tùng Tùng, mỉm cười nói, đúng vậy, Tùng Tùng thật hiểu chuyện, là một đứa trẻ tốt, thân thể của ta không tốt. cả nhà đều dựa vào cửa hàng nhỏ này để sinh sống cha của nó nghiện cờ bạc say rượu cả ngày chơi bời lêu lổng không có phụ cấp cho gia đình tùng tùng hiểu ta vất vả mỗi lần tan học nó đều mang về rất nhiều bình thuốc bảo ta bán đi thật là một đứa trẻ đáng thương nhà ta mở một cửa hàng đồ ăn vặt nhỏ nhưng nó từ trước đến nay không ăn dù có cho nó cũng không ăn vì nó nói đây đều là tiền kiếm được để chữa bệnh cho ta nói xong người nữ nghẹn ngào mắt ửng đỏ tay nàng nhẹ nhàng vuốt về khuôn mặt tùng tùng tùng tùng nghiêng đầu rụi mặt vào tay nàng cảm giác an ổn vô cùng ta là một người mẹ hết sức thất bại lẽ ra ta phải chăm sóc con cái nhưng lại luôn là đứa con này chăm sóc ta mỗi ngày nó dậy thật sớm tự mình làm điểm tâm chỉ vì muốn ta ngủ thêm một lát dù có bị người ngoài ức hiếp nó cũng không bao giờ nói với ta sợ ta lo lắng Lâm Phàm tiến lên định vỗ nhẹ lên vai cô gái nhưng khi vừa vươn tay thì bị mẹ cô ấy vuốt ve tùng tùng đột nhiên nó gào thét dữ dội vào hắn bộ dáng vô cùng hung hãn Lâm phàm xấu hổ cười cười Những ngày qua nó luôn bảo vệ nơi này Cùng tang thi ngoài kia chiến đấu Đúng vậy Mỗi lần có tang thi đi nàng qua nơi này Tung tung đều nhảy từ lầu hai xuống Liêu mạng cắn xé tang thi Nữ tử nhẹ nhàng vuốt đầu tung tung Đừng nhìn nó nhỏ Nhưng thực ra giống như nam tử hán Luôn bảo vệ ta Nó không giống các tang thi khác Nó nhận ra ta Và còn nhớ ta Lâm phàm nói đúng Nó còn nhớ ngươi và sự chấp niệm bảo vệ mẹ chưa bao giờ thay đổi dù biến thành tăng thì nó vẫn giữ chặt sự chấp niệm đó để nó ăn sâu vào trong bản năng hành vi của mình nghe lâm phàm nói vậy nữ tử cúi đầu nước mắt rơi xuống mặt đất lâm phàm nghĩ đến một cảnh trong video mà hắn từng xem mẹ con ăn phải thức ăn độc khi đứa con thấy mẹ ngã đau đớn nó ra ngoài hô cứu ngã xuống đất và ngất đi tỉnh lại rồi lại tiếp tục đi gọi người qua đường giúp nhưng dù đã làm hết sức vẫn không thể đi nổi và lại ngã xuống cảnh tượng này giống hệt tình huống trước mắt Dù là trở thành thế nào, trong lòng vẫn luôn có chấp niệm bảo vệ mẹ Và khi chấp niệm đó mạnh mẽ đến một mức độ nhất định Không có bất cứ yếu tố nào có thể ngăn cản được Lâm phàm thực sự muốn biết Loại chấp niệm đặc biệt này của tang thi hình thành như thế nào Tại sao những tang thi khác lại không như vậy Nghĩ đến đây, Lâm phàm siết chặt nắm tay Trong lòng cảm thấy vô cùng ghét tận thế này Một mình hắn, khó có thể tưởng tượng được cảm giác khốn khổ như vậy Mà trong ký ức mơ hồ, dường như cũng có cảnh tượng như thế này Ngươi có muốn ở lại cư xá dương qua không? Nơi đó có thể giúp người sống sót sống tốt hơn. Lâm phàm nói, nữ tử mỉm cười đáp, không được, cảm ơn ngươi vì lòng tốt. Sống sót đối với ta không phải quan trọng nhất, ta chỉ muốn ở lại đây cùng con, chăm sóc nó, ở bên nó. Lâm phàm nhìn nữ tử, trong suốt những năm tháng tận thế, hắn đã trải qua vô vàn chuyện, tư tưởng dần thay đổi. Đối với một số người, họ có thể vì sống sót mà không tiếp mọi thủ đoạn, hại người khác. Nhưng với một số người khác, họ không coi trọng sinh mạng của mình. Họ chỉ muốn ở bên người quan trọng nhất, sống cùng họ, chăm sóc họ. Lâm Phàm không muốn gây phiền toái cho ai. Dù là một chút, trên đường đi, hắn ngậm đầu nhìn lên tầng hai của cửa hàng. Nơi có nữ tử và tung tung đứng. Đi thôi. Lâm Phàm vẫy tay. Nữ tử mỉm cười, còn tung tung thì vẫn cảnh giác. Đôi mắt trắng xám của nàng nhìn Lâm Phàm giống như ánh mắt tử vong chi nhãn. Khi Lâm Phạm rời đi, nữ tử ho khan. Lòng bàn tay đều là máu. Nàng nhìn vào tay mình. Lắp đầu không muốn nghĩ về những điều đó, Lâm phàm đi trong tâm trạng trầm mặc trên con đường vắng, trong lòng suy nghĩ về rất nhiều chuyện, hắn nhớ lại những điều mà trước đây hắn không bao giờ muốn nghĩ đến, về việc kết bạn, về mối quan hệ, về sự thiếu sót của mình. Một mình đã trở thành thói quen của hắn, nhưng thói quen đó không phải là không cần thiết, hắn cảm thấy thèm khát, mong mỏi và kỳ vọng, ôi ôi, một tiếng kêu của Tam thi vang lên, hắn không để ý tiếp tục đi về phía trước. còn đám tang thi thì dường như không có lý trí, chúng không nhận ra rằng lâm phàm đang trong tâm trạng u ám, không còn sôi nổi như trước mà chúng lại chủ động lao về phía hắn. ôi ôi, tiếng kêu ngày càng gần hơn. các người có thể không làm phiền ta không? ta đang suy nghĩ chuyện đây. lâm phàm nói về đám tang thi đang theo sau. mặc dù hắn nói vậy, nhưng đám tang thi chỉ biết kêu. ôi ôi, càng lúc càng tiến lại gần. dường như không hiểu lời hắn nói. ôi, lâm phàm thở dài, rút kiếm ra và vung về phía sau, một đòn vung ra. Kiếm xuyên qua, không thể nhìn lại tình hình phía sau, phóc, phóc. Những tan thi sau lưng hắn bị một lực lượng vô hình xé rách, tan thành từng mảnh, lâm phàm ngồi thưởng thức cảnh vật tại triều hà, đôi chân trèo lơ lửng nhẹ nhàng đung đưa. Ánh mắt hắn hướng ra mặt hồ xa xa, nhìn chăm chú, tâm trí như bay bổng đi đâu đó. Hồi tưởng lại những sự kiện từ khi tận thế bắt đầu cho đến nay, hắn nhớ lại những ngày đầu, lúc tận thế mới bắt đầu, hắn chỉ nhìn sự thay đổi mà không quá câm hắn chỉ muốn sống như trước, như khi còn ở hoàng thị. làm việc kiếm tiền tuân thủ các quy tắc như mua đồ trả tiền chờ đèn xanh khi băng qua đường khi gặp tội phạm hắn chỉ cần đưa chúng đi hắn gặp lý tỷ và mẹ con nàng trong lòng đầy cảm thương hắn giúp họ thuê phòng và đưa họ về cư xá dương quang vì hắn biết đó là nơi an toàn hắn gặp vương lão gia tử từ nãy nãi chủ lão gia tử và lương nãy nãi hắn không muốn thấy những người đã cống hiến cho đất nước lại bị hại trong tận thế họ đáng được sống những ngày tuổi già yên ổn chứ không phải chết trong hoàn cảnh bi thảm như vậy cùng vương lão gia tử lâm phàm thường xuyên trao đổi và vương lão gia tử có thể hiểu được những suy nghĩ của hắn hắn cũng cảm nhận được từ vương lão gia tử một khí phách chính trực một niềm hy vọng và động lực đối với tương lai dần dần mọi chuyện phát triển cho đến ngày hôm nay hắn nghĩ đến việc tụ tập những người tràn đầy hy vọng lại với nhau nghĩ đến việc mọi người sẽ cùng nhau xây dựng một hoàng thị tươi đẹp nhưng có lẽ vì quá nhiều chuyện nội tâm của hắn trở nên có chút tuyệt vọng có chút bất đắc dĩ Hai tay chống đỡ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Gió mát thổi nhẹ Hắn thở dài, nhưng ngay lúc đó Âm âm, âm âm Mặt đất chấn động, hắn nhìn lại Thấy một con tang thi bụng mập mạp xuất hiện phía sau hắn Đây là tang thi tự bạo Ngay khi hắn định nói gì đó Âm, tang thi tự bạo nổ tung Mặt đất nứt ra, phủ phủ Ai nha Lâm phàm bị ném xuống nước, toàn thân ướt đẫm Ngay sau đó, hắn nghe thấy bốn phương tám hướng Truyền đến những tiếng gào thét dữ tợn, Thật đáng sợ tự nhiên lại tự bạo, chẳng hề trêu chọc gì. Lâm phàm bò lên bờ, người ướt sũng, vỗ mạnh vào đầu, lao sạch mặt, rồi lấy kiếm vác trên lưng ra, đổ nước trong túi ra. hắn rõ ràng có thể tránh, nhưng vì sao không tách ra? Nguyên nhân đơn giản là không cần thiết. Quan trọng là phải giữ vẻ bình thường như mọi người. Sau khi chỉnh lý lại mọi thứ, tiếng gào thét vọng lại từ bốn phương tám hướng, rất kỳ lạ. Sao chúng lại xuất hiện ở đây? Lâm phàm thắc mắc. tăng Thì vốn là loài du đãng, hẳn là sẽ không cố ý xuất hiện nơi này. Mặc dù chúng chưa được dọn dẹp khỏi khu vực này, nhưng theo những gì hắn biết, người sống sót muốn rời khỏi hoàng thị thưởng chọn đi con đường này, từ đó thu hút tang thi, rồi dẫn chúng đi xa. Bây giờ tiếng gào thét càng lúc càng lớn, chứng tỏ số lượng tang thi rất nhiều, rời khỏi bờ. Hắn đi về phía ven đường, sau vụ tự bạo của tang thi, chất lỏng sền sệt vung vãi đầy đất, máu thịt tung bay, hơi nóng bốc lên. Lâm Phàm tiếp tục tìm kiếm tang thi, và phát hiện chúng đang ở phía xa. Xa xa. hắn nhìn thấy một nhóm người đang chiến đấu với tang thi trên một đỉnh cao họ ném vật nặng vào tang thi có người còn đổ dầu rồi nhóm lửa ngọn lửa bao trùm tiếng gào thét của tang thi càng lớn hơn nguyên lai like bọn chúng không phải đến tìm ta lâm phàm hiểu ra tất cả chỉ là hiểu lầm hắn tưởng rằng tang thi đến để đối phó với mình bởi vì khi ngồi bên bờ nhìn nắm phong cảnh suy ngẫm về cuộc đời và tổng kết tư tưởng đột nhiên nghe thấy tiếng giống của tang thi tự bạo phía sau trước khi phản ứng tang thi đã tự bạo Tạo ra một vụ nổ mạnh khiến mặt đất rung chuyển, làm hắn rơi xuống hổ, ướt sũng Vừa mới tự bạo, Tăng thì có lẽ đã đi về hướng đó, nhưng vì đi quá chậm, lại thấy Lâm phàm ngồi ở bờ, nó không tiếp tục tiến lên mà dừng lại. Ánh mắt tập trung vào hắn, nghĩ đến đây, Lâm phàm có thể lý giải được, mọi chuyện hợp lý. Không ngờ lại còn có người sống sót, xem thử tình huống thế nào, hắn đi về phía đó. Khu vực xung quanh Triều Hà là những tòa nhà mở cửa hàng mỹ phẩm, Cao cấp và xa xỉ phẩm, đoạn đường này tốt, lưu lượng người qua lại đông đảo. Những người sống sót đến giờ, không còn là những người bình thường nữa, dù là ý chí hay dũng khí, họ đều không giống như những người sống sót trước đây. Phương pháp an toàn rất tốt, khi người sống sót có thể đoàn kết lại, nhìn những tang thi kinh khủng như vậy, chưa hẳn đã thật sự gây nguy hiểm cho họ. Đoàn kết lại, cùng nhau chống chọi với tang thi, đó mới là tương lai của nhân loại. Lâm Phàm tin tưởng vào lý thuyết này, tòa nhà ấy, Tất cả cửa sổ đều được phong kín Lâm phàm thấy một con là hàn tam thi vỗ vào cửa sổ, nhưng trong cửa sổ lại được che kín bằng tầm sắt. Rõ ràng là những người sống sót ở đây rất nghiêm túc trong việc cải tiến nơi ở, giống như cư xá dương quan của bọn họ. Hắn hy vọng có thể tập hợp càng nhiều người sống sót để tạo thành một đoàn thể, để có thể sửa ấm cho nhau. Đối mặt một mình, quả thật vô cùng chật vật, nhưng đoàn thể chính là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, nghi đến lần trước gặp phải nhóm người sống sót kia, thật sự rất đen cuồng Một đám người điên cuồng, quây quần bên nhau, nhìn thì có vẻ đoàn kết, cùng nhau sinh tồn trong mặt thế, nhưng thực chất chỉ là hợp tác vì lợi ích chung, không hề có sự tín nghiệm. Cái gọi là đoàn kết chỉ là giả vờ, mục đích chính là để hại người khác và chiếm đoạt những thứ họ muốn, khi không còn giá trị lợi dụng, họ sẵn sàng đá vang người đó đi. Lúc này, đám người sống sót ấy cầm đủ loại vũ khí cải tiến, có cây vậy gỗ buộc dao găm, có người dùng đồ đạc trong nhà ném mạnh về phía dưới. Những vũ khí này chắc chắn sẽ gây tổn thương cho đám tang thi. Trên mái nhà, có tổng cộng 12 người sống sót, có nam có nữ, nhưng phần lớn là nam. Trong thời kỳ hòa bình, những người này có thể là tinh anh trong các ngành nghề khác nhau, nhưng giờ đây, công việc của họ chính là cầu sinh dùng vũ khí trong tay chống lại tang thi. Trong đó có một nam tử tóc dài gầy yếu, cầm cung tiễn giản dị, không ngừng bắn về phía những tang thi đang bò lên, mặc dù không thể một mũi tên giết chết, nhưng vẫn gây ra sự uy hiếp nếp định cho chúng. Má. đám người kia thật sự quá cầu thả vậy mà lại dẫn tang thi đến đây họ định để chúng ta bị diệt tận hết sao nam tử tóc dài vừa bắn tên vừa mắng bọn họ đã coi nơi này là đại bản doanh từ từ phát triển trong mặt thế hai ngày trước họ gặp một đội người sống sót khác dĩ nhiên bọn họ đang ở trên mái nhà còn đối phương lái xe hai bên nhìn nhau cảnh giác trong mặt thế điều cần chú ý không chỉ có tang thi mà còn có những người sống sót khác những người sống sót này đôi khi còn đáng sợ hơn tang thi Vì lòng dạ của họ âm hiểm, ngay cả Tang Thi cũng chưa chắc chịu nổi Ai có thể ngờ rằng, mới đây, bọn họ lại gặp nhóm người lái xe đó Và sau lưng, họ là Tang Thi Nhóm người đó đã dẫn Tang Thi đến nơi này rồi bỏ trốn mất dạ Không rõ mục đích của họ, như khi đứng ở ban công nhìn xuống Bọn họ nhìn thấy Tang Thi ở dưới Chúng bắt đầu nổi giận, định leo lên ban công để tấn công Trong tình huống như vậy, chắc chắn không thể ngồi im nhìn Chỉ có thể liều mạng chống trả May mắn thay, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ Mặc dù tang thi dưới lầu rất nhiều, nhưng không đến mức khiến họ không thể ngăn cản. Con người sống sót không phải chỉ dựa vào thể lực, mà phần lớn là nhờ vào trí óc, biết cách tận dụng lợi thế và công cụ để giải quyết vấn đề. Lâm Phàm đứng dưới một cây, lặng lẽ quan sát tình hình trước mắt, hắn không có ý định giúp đỡ, không phải hắn lãnh huyết, mà là nhóm người sống sót này có thể tự tin đối phó, dù có vội vã một chút, nhưng vì họ tự mình đối đầu với tang thi, từ từ họ tích lũy kinh nghiệm, trong tương lai, họ sẽ có đầy đủ khả năng để sống sót. Nếu họ gặp phải tình huống khó khăn trong việc chống lại tang thi Hắn sẽ ra tay trợ giúp Dù sao, chỉ là một đám tang thi không có lý trí mà thôi Hắn nhận ra rằng nhóm người sống sót này phân công công việc rõ ràng Và có thể phối hợp hiệu quả với nhau Giờ đây, tình huống đã khác hoàn toàn so với lúc mới bắt đầu Khi mọi người đều hoang mang, không biết phải làm gì trước tình huống bên ngoài Bây giờ họ có thể ung dung đối mặt Đó chính là sự khởi đầu tốt đẹp Một lúc sau, nhờ vào các kỹ năng và kinh nghiệm nhóm người sống sót đã giải quyết hết đám tang thi ở dưới lâu lâm phàm không khỏi kinh ngạc và tán dương họ thật sự rất mạnh mẽ ai nói rằng người sống sót trong tận thế không thể làm được gì họ thật sự rất mạnh tuy nhiên nếu đối mặt với tang thi đã tiến hóa ảnh hưởng sẽ rất lớn đối với họ tang thi tiến hóa dù là tốc độ lực lượng hay hình thể đều mạnh hơn nhiều và khả năng chống lại việc bị giết cũng rất lớn nếu có tang thi tiến hóa xuất hiện cửa sổ hoặc các điểm yếu có thể bị gia cố nhưng chưa chắc đã có thể chống lại sức mạnh của tang thi tiến hóa, thật là lợi hại, Lâm Phàm khen ngợi. Trên ban công, nhóm người sống sót mồ hôi đầy đầu nhìn xuống dưới lầu, thi thể tang thi nằm la liệt, đối với họ, đó là một kiểu chiến thắng sau khi kháng cự. Một người đàn ông tóc dài, khi nghĩ đến việc phải tiếp tục làm mũi tên, nhìn qua, à. bỗng nhiên phát hiện một bóng người đứng gần gốc cây, người đó đứng yên, không nước mít, và nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn giật mình. Anh ta vội vàng nhắc nhở những người bên cạnh nghe thấy lời nhắc nhở mọi người trên ban công đều quay đầu nhìn theo. Hắn lúc nào xuất hiện vậy, không biết. Chúng ta chỉ tập trung đối phó với tang Thi, không biết hắn xuất hiện từ khi nào. Cẩn thận, ta sợ hắn là người từ một đội sống sót khác. Đến đây giảm xa chúng ta, bọn họ không lên tiếng hay gào thét yêu cầu đối phương rời đi. Vì nếu đối phương tiến gần đến Triều Hà mà phát ra âm thanh, tang Thi sẽ bị hấp dẫn tới, và tài họa sẽ đến với chính họ. Trong khoảng thời gian này, họ biết rằng tang Thi có thể di chuyển trên mặt nước. và khi có tiếng động, tang thi sẽ vùng vẫy và chìm xuống đáy nước. hắn đang đi về phía chúng ta. mọi người trên ban công nhìn nhau với vẻ nghiêm túc, thật là can đảm. biết rằng bọn họ vừa giết xong nhiều tang thi như vậy mà vẫn dám tiến lại gần. suốt cuộc ai đã cho hắn sự dũng cảm đó? chào các người. lâm phàm đứng dưới lầu ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói. xung quanh tang thi không khiến hắn sợ hãi. đối với hắn tang thi chỉ là những sinh vật mất lý trí, ngoài việc lao tới nhìn những con chó điên, chúng chẳng có gì đáng lo ngại. Nhóm người sống sót trên sân thượng nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ, đối phương lại lên tiếng nói chuyện với họ, bọn họ quan sát xung quanh, muốn biết có phải có nhóm người sống sót nào đang lén lút theo dõi nơi này hay không. Tuy nhiên, cho đến lúc này, họ không thấy gì cả. Ngươi là ai? Lâm Phàm mỉm cười và trả lời, ta là Lâm Phàm, là một người dân bình thường ở Hoàng Thị. Ta đang đi bộ trên đường và nhìn thấy các ngươi bị tàng thị bao vầy. Lúc đầu, ta định giúp đỡ... nhưng thấy các người có thể tự đối phó ta chỉ đứng ở đó quan sát nếu như các ngươi không chống đỡ nổi ta sẽ ra tay giúp đỡ nhóm người sống sót ngạc nhiên cảm thấy lời này thật sự là khoác lác họ không tin rằng chỉ vì mang theo một thanh kiếm mà có thể tự cho mình là nhân vật có sức mạnh ha ha chúng ta tự có khả năng đối phó người đến từ đâu vậy nhanh chóng rời đi đi một trong số họ nói lâm phàm đáp lại ta chỉ muốn nhìn thử nếu các ngươi gặp khó khăn ta sẽ rất vui lòng giúp đỡ hắn hiểu rõ tình huống của nhóm người này họ có thể sẽ có chút nghi ngờ vì đã từng gặp những người sống sót xấu nhưng hắn không để ý hắn vẫn mong muốn giúp đỡ và nếu có sai sót gì hắn cũng có thể hiểu được một nam tử tóc dài giọng trầm nói chúng ta không cần giúp đỡ xin mời ngươi rời đi họ đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó nếu lâm phàm có ý đồ xấu nam tử này siết chặt cung tên trong tay luôn sẵn sàng ra tay lâm phàm mỉm cười Hiểu được sự cảnh giác của họ. Ta không có ác ý. Ta cũng hiểu các người muốn ta rời đi. Chỉ muốn nói rằng các người rất mạnh mẽ. Cố gắng lên. Tận thế tuy đáng sợ. Nhưng chỉ cần đoàn kết. Nỗ lực các người chắc chắn sẽ vượt qua được. Hai vọng các người có thể kiên trì. Và hy vọng sẽ gặp lại. Nói xong, hắn quay người bước đi. Hắn hiểu rõ tâm lý của nhóm người sống sót này. Bất kể ai, khi gặp một người sống sót xa lạ, đều sẽ cảm thấy cảnh giác. Qua quan sát, Hắn nhận thấy nhóm người này có năng lực có thể hợp tác để đối phó với tang Thi Điều đó chứng tỏ họ đã trải qua nhiều thử thách và rèn luyện khác biệt với những người sống sót mà hắn từng gặp Nhóm người sống sót trên sân thượng nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm rời đi Hắn đang làm gì vậy, không hiểu lắm nhưng không thể phình thường hắn Cẩn thận, có thể hắn có ý đồ khác Chúng ta ở lại quan sát rồi xuống dưới Được, Lâm Phàm tiếp tục đi trên con đường Mỉm cười Gặp được người sống sót là điều vui mừng Huống chi họ không phải là những nhóm sống sót xấu Nếu như lúc trước Nhóm người này đang chiến đấu với tang thi Và có sự phản bội, tổn thương lẫn nhau Có lẽ hắn sẽ đến gần hơn Quan sát tình huống Xem có ai bị ép buộc hay không Khi đến cuối đường, đèn đỏ sáng rực Lâm Phàm dừng lại, chờ đợi Quy tắc giao thông cần phải tuân thủ Nhìn đèn đỏ lấp lánh Hắn nhớ đến một câu chuyện xưa ở một quốc gia nọ Nơi mà phụ nữ mặc áo màu đỏ biểu thị Đã kết hôn, không thể gần gũi với khác Nếu mặc trang phục màu xanh lục, có nghĩa là chưa lập gia đình và có thể giao du, người phát minh ra đèn giao thông chắc hẳn đã dựa vào cảm hứng từ quy tắc này. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một bà lão ngồi trên xe lăn, hóa tang thi. Bà lão đối diện với vách tường nghiêng đầu gào thét một cách u ám, không thể cử động được. Cảnh tượng ấy thật cô độc, lẻ loi, lâm phàm đi đến gần. Lão nãi nãi, ngươi không sao chứ. Dù đã hóa tang thi, bà lão vẫn là một người già, vẫn có hình dáng của một bà lão. Bà tang thì gầm nhẹ, như thể đang đáp lại lâm phàm. Lâm phàm đẩy xe lăn, nói, lão nãi nãi, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi tốt để ngắm phong cảnh. Trong thời bình, lão nãi nãi hẳn là có con cái hiếu thuận, nhưng ai có thể ngờ được, khi tận thế đến, mọi thứ đều thay đổi. Hắn đẩy bà lão lên một nơi có phong cảnh đẹp ở chiều hạ, cố định xe lăn lại và khẽ nói, lão nãi nãi, dù ngươi đã biến thành tang thi, nhưng ngươi không có khả năng gây hại cho người khác. Ta hiểu người cô đơn. Ngươi tịch mịch, hãy nhìn phong cảnh trước mặt, rất đẹp. Nói xong, hắn quay người rời đi. Có lẽ những việc này là những gì hắn có thể làm. Quay đầu lại nhìn, bà lão vẫn ngồi trên xe lăn, nghiêng đầu nhìn phong cảnh chiều hà, chắc chắn tâm trạng đã tốt hơn. Mấy ngày sau, cuộc sống tận thế trở lại bình thường. Ngoài việc va chạm với tang thi, mọi thứ vẫn yên tĩnh đến mức khó chịu đối với những người sống sót. Tại khu cư xá Dương Quang, tốt, xem thế nào. Lâm phàm cầm gương trước mặt từ trạch Dương, lắc lắc. Từ trạch dương nói với hắn, tóc hơi dài, đội mũi thì khó chịu, nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhận ra mình vẫn là kiêm chức thợ cắt tóc. liền chủ động bảo từ trạch dương, ta cắt tóc cho người nhé, phí tổn rất rẻ, chỉ cần 10 đồng tiền thôi. Từ trạch dương nhìn vào gương, trái nhìn một chút, phải nhìn một chút, rất hài lòng, thật sự không tệ, tả ơn. Nhận được chiếu cố, 10 đồng tiền, lâm phàm cười tủm tỉm nhận tiền và vui vẻ bỏ vào túi, mang theo phỉ phỉ đứng bên, Lý Mai nói, tiểu phàm. Cắt tóc cho phỉ phỉ đi, tóc của nó cắt ngang chán hơi dài, lúc học tập thường che mất mắt, phỉ phỉ đứng yên một bên, nói, mẹ con cảm thấy không cần đâu, nàng có chút hoài nghi tay nghề của Lâm Thúc Thúc, nhìn tận mắt khi hắn cắt tóc cho từ Thúc Thúc, tay có chút vụng về, động tác lại không nhanh nhẹn, nàng sợ mái tóc của mình sẽ bị hư, suy nghĩ một chút, có lẽ khi mình rơi vào tay Lâm Thúc Thúc, chuyện đó không phải là điều tốt, Lý Mai trừng mắt nhìn nàng, cái gì không cần, nhìn lại tóc mới cắt ngang chán, dài hơn so với người khác nhiều đối diện với đường phố thế này không tốt đâu ngươi thật nên học hỏi đình đình và tào khanh, các nàng nghe lời lắm phỉ phỉ thu đầu lại, không dám nói gì nàng là nữ tử lớn nhất trong nhà nhưng tỉ tỉ như nàng lại không thể làm gương mẫu tốt, thường xuyên bị các muội muội vượt qua điều này khiến nàng cảm thấy hơi tuyệt vọng các muội muội yêu tú như vậy sao không thể nhường nhịn một chút cho nàng một chút mặt mũi lâm phàm cười nói, phỉ phỉ, tin tưởng ta thúc thúc cắt tóc rất giỏi Phỉ phỉ ngồi đó, vẫn còn sợ hãi nói, thúc thúc, đã nói rồi chỉ cắt tóc ngang chán thôi, không cắt gì khác nhé. Yên tâm đi. Lâm Phàm đáp, cắt tóc đúng là cần có kỹ thuật, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, hắn đã có vài lần kinh nghiệm, cảm thấy tay nghề của mình cũng không tệ. Chỉ cắt ngang chán thì tự nhiên không có vấn đề gì, răng rắc, răng rắc, răng rắc, tiếng kéo cắt vang lên, phỉ phỉ có chút khẩn trương. Lúc này Bình Đình và Tào Khanh từ trên lầu đi xuống, thấy phỉ phỉ đang cắt tóc. Cũng đứng bên cạnh nhìn, ô oh, à Lâm thúc thúc cắt tóc thật giỏi Phỉ phỉ tỉ tóc cắt nang chán thật đẹp đỉnh đỉnh khen, Tào Khanh cũng nói Ừm, um, thật là đẹp Khu cư xá rộng như vậy Đối với bọn trẻ mà nói Có thể chơi đùa với bạn bè là điều rất vui Không cảm thấy buồn chán Còn với người lớn, mặc dù có cảm giác Nhàm chán khi phải đợi, nhưng cũng sẽ kiên nhẫn Phỉ phỉ nhìn đình đình Và Tào Khanh, trong lòng suy nghĩ Chẳng lẽ thật sự đẹp sao Nàng hơi chờ mong Lý Mai ở bên cạnh chỉ đạo, tiểu phàm, tất nắn một chút, được, lâm phàm đáp, là thợ cắt tóc, hắn tất nhiên sẽ hoàn toàn nghe theo yêu cầu của phụ huynh. Những thợ cắt tóc giỏi thường chỉ làm theo yêu cầu của khách, không nói nhiều, không chỉ huy. Nhưng lâm phàm là thợ cắt tóc mới vào nghề, hoàn toàn nghe theo yêu cầu của phụ huynh, nếu muốn thế nào thì làm như vậy, răng rắc, răng rắc, xèn thêm một chút nữa. Lý Mai lại nói, được, lâm phàm tiếp tục cắt, phỉ phỉ không nhịn được mở miệng mẹ. Có thể sẽ cắt quá ngắn không? Lý Mai đáp. Không sao đâu, vẫn còn dài. Phỉ phỉ cảm thấy hơi lo lắng. Trong lòng không khỏi lo sợ như có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Đình đình nhìn kỹ rồi khen. Ôi, oh, hey. phỉ phỉ tỉ tóc cắt ngang chán nhìn đẹp thật. Lâm thúc thúc tay nghề thật giỏi. Tào Khanh nhìn đình Đình thấy đình Đình khen như vậy, cũng gật đầu đồng ý. Đúng, thật đẹp. Nghe được các nàng nói vậy phỉ phỉ nhảy lên, tâm trạng hơi bình phục. chẳng lẽ thật sự là ta suy nghĩ nhiều quá sao? một lát sau, lâm phàm cười nói tốt. lý mai nhìn con gái, hài lòng gật đầu rồi nói không sai, tiểu phàm ngươi làm rất tốt. đây, tiền cho người. lâm phàm đẩy tay, lý tỷ được rồi, được rồi, cho hài tử kéo thôi, không có gì khó khăn cả. ai nhá, cái này sao có thể được? lý mai và lâm phàm lẫn nhau đẩy qua đẩy lại. ngược lại, phỉ phỉ đầy mong đợi cầm lấy tấm gương, muốn nhìn xem tóc mình cắt ngang chán trông thế nào. Dù sao Đình Đình và Tào Khanh cứ khen là đẹp mắt, đẹp mắt, nói mắt, nói đầu óc cứ quay cuồng, khi nhìn vào gương, một tiếng, răng rắc, vang lên cảm giác như trái tim mình bị vỡ nát, phỉ phỉ trừng mắt, nhìn vào gương, tóc cất ngang chán có vẻ hơi ngắn, chỉ che được một nửa chán mà thôi, nàng nhìn Đình Đình và Tào Khanh chỉ cắt tóc ngang chán thôi, đẹp mắt không, Đình Đình gật đầu, chỉ cần là phỉ phỉ tỉ mặc kệ bộ dạng thế nào, đều là đẹp mắt, Tào Khanh nói, ta và Đình Đình tỉ tỷ đều nghĩ. mặc dù có chút không dễ nhìn, nhưng phỉ phỉ tỉ tóc cất nang chán, như vậy thì đẹp. Âu ai cũng phỉ phỉ lập tức cảm thấy như bị tổn thương sâu sắc, ngây ngốc nhìn lâm thúc thúc vào mụ mụ, họ vẫn đang đẩy qua đẩy lại vì mười đồng tiền, nàng thật sự khó chịu, cảm giác như bị lợi dụng. Nếu như rơi vào tay lâm thúc thúc, tuyệt đối chẳng có chuyện tốt. Tiểu phàm, ngươi làm đẹp thế này, nhận đi. Lý tỉ ngươi làm vậy thì, ai? Lâm phàm đẩy tay, chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy tiền. Nhìn về phía Phỉ Phỉ rồi hỏi, "Phỉ Phỉ, Thúc Thúc cho ngươi kéo tóc như vậy, có hài lòng không?" "Đây, hài lòng." Phỉ Phỉ gật đầu, cảm thấy rất có lỗi với Lương Tâm. Lâm Phàm nói, "Mụ mụ ngươi cần phải đưa tiền, số tiền này chờ khi Thúc Thúc có thời gian, sẽ mua cho ngươi một bộ sách học tập." Phỉ Phỉ nhìn Lâm Phàm, ánh mắt vô tội, nhưng trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. "Đây là muốn làm tổn thương nàng gấp đôi sao?" "Cảm ơn Thúc Thúc." Lâm Phàm mỉm cười rồi hỏi, "Đình Đình, ngươi có muốn cắt tóc không?" Phỉ phỉ lập tức vui vẻ, ta khổ sở vậy, ngươi đừng nghĩ trốn thoát, nhưng khi nàng chuẩn bị cho Đình Đình trả lời, không ngờ Đình Đình lại trực tiếp bước lên trước, Tạ ơn thúc thúc, Đình Đình tạm thời không cần, ta vẫn luôn cắt tóc ngang chán rồi để tóc ra sau, Đình Đình lắc đầu như cái chồng, ô ai ai chỗ. phỉ phỉ nhìn Đình Đình, nàng thật sự đã khiến ta đau đớn, từng câu khen ngợi như đang giết chết ta, Đình Đình, ngươi đúng là người em gái tốt của ta, phỉ phỉ lôi kéo Đình Đình và Tào Khanh chạy đi xa, Hừ. Đình đình, ngươi không phải gọi ta là tỷ tỷ sao? Vậy thì nói đi tóc ta cất ngang chán có đẹp không? Đình đình trả lời Đẹp, vậy tại sao ngươi không cắt tóc? Vì khó coi Ôi, oh, ngươi nói khó coi Vậy ta có khó coi không? Phỉ phỉ cảm thấy mình luôn bị tổn thương Loại tổn thương này khiến nàng không thể tránh né Cảm giác như làm tỷ tỷ là phải chịu tội Vậy, đình đình chân thành nói Không, phỉ phỉ tỷ trong lòng ta là người đẹp nhất Dù phỉ phỉ tỷ có trở thành hình dạng nào đi chăng nữa Trong mắt đình bình, nàng mãi mãi là tốt nhất Dù cho tóc các nang chán có không đẹp Nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hình ảnh của phỉ phỉ tì trong lòng ta Phỉ phỉ hít sâu một hơi Tự hỏi liệu mình nên vui mừng hay là đau buồn Dọc theo bờ sông Những người sống sót đã ở đây lâu Con đường đã cũ Một chiếc xe kiệu chạy nhanh Phía sau là đảm tàng thi đuổi theo Trong xe, có hai người sống sót Một nam một nữ, cả hai đều còn trẻ Nhưng mặt mũi đã có vẻ mệt mỏi Họ chính là những người trước đây lâm phàm đã giúp thanh lý khu vực bãi đậu xe gần đó. Thật sự, nơi đó khá an toàn. Tuy nhiên, lý do họ rời đi là vì, ở đó có một nhóm người sống sót nam tính, rất kỳ lạ. Họ đã chứng kiến những người sống sót này đang tìm kiếm phụ nữ. Với hành vi này, cả hai rất phẫn nộ. Họ không thể tin rằng, ngay trong lúc tận thế mà người ta vẫn còn nghĩ đến phụ nữ. Khi đó họ xuống dưới lầu tìm vật tư, xung quanh có những người sống sót biết vị trí của họ. Vì vậy, họ đã vội vã lái xe đi. Mang theo bạn gái, muốn thoát khỏi nơi này. A Hải, ta có chút sợ. Nữ tử nói, đừng sợ, chúng ta trong xe rất an toàn. A Hải Trấn an nang, nhưng vừa nói xong, chiếc xe đột nhiên dừng lại, móa, không mở được. nhanh xuống xe, tìm chỗ trốn đi. A Hải vội vàng nói, biết rằng Tăng Thì vẫn đang đuổi theo phía sau. Nếu bị bắt kịp, họ sẽ không có cơ hội nào để trốn thoát. Nữ tử hoảng loạn mở cửa xe. Trong tình huống như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt. A Hải quay đầu nhìn lại. thấy từ phía xa có tang thi đang chạy đến mặt hắn thay đổi sắc thái vội kéo bạn gái chạy loạn như con ruồi không đầu họ nghĩ đến việc tìm nơi ẩn nấp trong các cửa hàng phía trước nhưng vì các cửa đều là kính đã bị đập nát hết cho dù vào trong cuối cùng cũng sẽ bị tang thi phát hiện ai hải và bạn gái tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy nơi nào để trốn đột nhiên hắn nhìn thấy một cánh cửa sắt đóng chặt cửa sổ bị phong tỏa từ đó hắn có thể thấy đây chắc chắn là nơi ẩn náu an toàn Hắn vội vàng gõ cửa, có người không? Cứu với, xin, mở cửa giúp chúng tôi. Những người sống sót đang ẩn nấp trên sân thượng, quan sát tình hình xung quanh, vội vàng chạy xuống lầu báo cho mọi người biết có hai người sống sót, một nam một nữ đang đứng ngoài cửa gõ. Những người này nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Họ vẫn còn nhớ sự sợ hãi khi bị những người sống sót khác tấn công mấy ngày trước. Chúng ta có nên để họ vào không? Một người sống sót hỏi. Hắn đã sống sót đến giờ, thật sự rất khó khăn, hắn đã đối mặt với không ít nguy hiểm, nhưng may mắn sống sót. Giờ đây, nơi này là chỗ ẩn náu duy nhất của hắn, hắn không muốn đi đâu nữa, nam tử tóc dài nói. Ta cho rằng không thể, tình huống hiện tại các ngươi cũng đã biết, bọn họ là địch nhân, hay chỉ là những kẻ chạy nạn, chúng ta thật sự khó mà phân biệt. Nếu như chúng ta cứu họ vào đây, nhưng họ lại có mục đích khác, như vậy các ngươi có thể tưởng tượng được, nơi ẩn náu của chúng ta sẽ bị hủy diệt. nên những lời của nam tử tóc dài cả đoàn người đều im lặng điều này hoàn toàn chính xác họ chỉ muốn sống sót nếu tận thế vừa mới bắt đầu họ có thể sẽ không muốn đưa người lạ vào vì không biết hậu quả sẽ thế nào nhưng ít nhất là họ hy vọng mọi người đều là đồng bào nên giúp đỡ lẫn nhau tuy nhiên kết quả lại không như vậy một nữ tử nói ta nghĩ chúng ta nên giúp họ vào họ hiện tại rất nguy hiểm tang khi đang đuổi theo họ các ngươi nghe thấy tiếng đập cửa không chúng ta không thể làm lẫy lùng mà phải biết tin tưởng Nam tử tóc dài miêu lập có chút ngạc nhiên nhìn nữ tử này rồi nói Tào Diễm, ngươi sao lại làm vậy? Ngươi thật sự không nhớ chuyện đã xảy ra sao? Nhắc đến chuyện cũ, mọi người đều hiểu rõ Khi bọn họ mới đến nơi này để tránh né Có ba người sống sót cầu xin si nược vào Lúc đó họ rất lưỡng lự Nhưng chính Tào Diễm đã nói rằng không thể thấy chết mà không cứu Cuối cùng bọn họ đã đưa ba người đó vào Nhưng không ai ngờ lại là dẫn sói vào nhà Ba người sống sót đó không sống quá hai ngày, họ dựa vào cơ thể khỏe mạnh, nhưng lại có ý định quấy rối các nữ nhân trong nhóm, và người đầu tiên bị bắt chính là Tào Diễm. Tào Diễm bị dọa đến tái mặt, nước mũi nước mắt đầy mặt, kêu cứu, hy vọng mọi người sẽ cứu cô. Cuối cùng, bọn họ phải giết ba người sống sót đó, nhưng cũng mất đi một đồng đội, Tào Diễm bất mãn nhìn mưu Lập. mưu Lập, người sao lại máu lạnh như vậy, sao có thể thấy chết không cứu? Người có nghe thấy tiếng kêu cứu ngoài cửa không? Mưu lập nổi giận mắng Đầu óc ngươi có vấn đề sao Ngươi đúng là thành mẫu mà Chính ngươi không có khả năng Không thể đảm bảo cứu được người mà còn lên tiếng Ngày đó tăng thi vây quanh chúng ta lâu như vậy Ngươi làm gì cứ ngồi khóc và sợ hãi Không làm được gì cả Bây giờ lại bắt đầu tỏ ra mình là người tốt Có thể không thể giúp đội của chúng ta một chút gì Mưu lập tức giận đến mức muốn đá Tào Diễm ra ngoài Tào Diễm bất mãn nói Ngươi có ý gì Ngươi thật quá máu lạnh rồi Cho dù bị lừa thì sao Chúng ta có bao nhiêu người ở đây mà. Miêu lập mắng lại, nuôi nuôi chó hay nuôi ngốc thế, người sao lại mắng chửi người như vậy. Ta có thể đã từng được hiệp hội bảo vệ động vật hoàng thị khen ngợi vì nuôi chó, không phải để chúng lang thang khắp nơi. nuôi thật là người máu lạnh, tào diễm phình thưởng miêu lập, miêu lập không muốn tiếp tục dây dưa với người phụ nữ này. Nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh, hắn liền ra hiệu cho người khác xem xét, rồi vội vàng chạy lên sân thượng, ẩn mình ở nơi khuất để quan sát. Hắn thấy hai người sống sót kia không quay lại xe Mà lại hướng về phía bờ sông Rồi nhảy vào trong nước Tang thì cũng đuổi theo và nhảy xuống nước theo họ Chẳng lẽ bọn họ chỉ là người sống sót bình thường miêu lập quan sát Lúc này bất kỳ sự đồng cảm nào Cũng có thể dẫn đến sự diệt vong của cả đội Hắn không phải là người tàn nhẫn Nhưng có lúc rất khó để nhìn thấu một ai đó Hắn biết rằng hai người sống sót này Có thể còn sống Vì Tang thì không biết bơi Và lại thiếu lý trí Chúng chỉ biết nhảy vào nước và cuối cùng chìm xuống đáy. Quan sát vẻ mặt của họ, Miêu Lập nhận thấy vẻ bối rối và bất lực, không giống như là họ đang diễn kịch. Sau một hồi, những người sống sót đã nhảy xuống sông nhưng không có bất kỳ động tĩnh gì nữa. Miêu Lập vẫy tay về phía họ. A Hải và bạn gái của anh ta, tuyệt Vọng nhìn thấy động tác vẫy tay từ ban công, liền nhìn nhau rồi bơi vào bờ, thận trọng nhìn xung quanh, rồi vội vã chạy về phía cổng lớn. Tào Diễm hai tay ôm vai, nhìn hai người sống sót tiến lại gần. "À, còn không phải là đưa bọn họ vào sao?" uy uy, ta nói cho các người biết, lúc nãy ta có thể nghĩ là sẽ bỏ bọn họ vào, nhưng hắn nói bọn họ có vấn đề, không muốn đưa vào, muốn trách thì trách hẳn đi, mọi người xung quanh nghe tào diễm nói vậy thì cho mày, người phụ nữ này thật sự quá sốt ruột, ai hãy nhìn tào diễm, rồi lại nhìn mưu lập, hiểu mà, hiện giờ là tận thế, bên ngoài rất nguy hiểm, người trong lòng có quỷ nhiều vô kể, ai cũng không biết ai tốt ai xấu, nghĩ như vậy là bình thường. Tào Diễm cười hà hà hoa một tiếng, rồi đi sang một bên, không muốn nói chuyện thêm nữa. Dù đã nhắc nhở tốt mà vẫn có thể hiểu được, nam nhân thật là tiện lợi, các người là ai? Miêu Lập hỏi. ta gọi A Hài, đây là bạn gái của ta. Chúng ta từ phía cửa hàng bên phủ đi qua đây, nơi đó rất nguy hiểm, ta và bạn gái không còn cách nào, chỉ có thể lái xe chạy trốn. Ai ngờ đến đây thì xe bị hỏng, không thể mở được, chỉ còn cách chạy trốn, thấy các người đóng kín cửa sổ. Ta nghĩ chắc chắn có người ở đây, liền đến gõ cửa. A Hải giải thích, Miêu Lập gật đầu, nghĩ lại tình huống lúc trước, thấy đối phương không chạy về phía xe mà lại đi bộ ra ngoài, có vẻ là xe thật sự hỏng, rõ ràng không phải là cố ý, lời giải thích này đáng tin, Miêu Lập hỏi tiếp, vậy các ngươi chuẩn bị làm gì tiếp theo? A Hải thở hồn hển, đáp, tìm người, tìm người, đúng rồi, chỉ cần tìm được người đó, chúng ta nhất định an toàn. A Hải mãi mãi không thể quên được hình ảnh ngày hôm đó, đối với hắn, đó là một cảnh tượng thần kỳ. một người cầm kiếm chỉ một kiếm đã chém hết tất cả tang thi xung quanh cảnh tượng đó khiến hắn trợn mắt nghẹn họng nhìn chân chối không nghĩ đến điều gì khác chỉ muốn tìm kiếm người đó dù thế nào cũng phải cầu xin người đó thu lưu mình người đeo kiếm miêu lập lẩm bẩm ngay lập tức mọi người nhìn nhau ngày đó chúng ta cũng thấy người đó đi qua a hải lập tức tỉnh táo lại các người gặp hắn rồi biết hắn ở đâu không miêu lập nhìn a hải có thể nói cho ta biết người đeo kiếm đó rốt cuộc là thế nào không A Hải nhớ lại, chậm rãi nói, trong mắt ta, hắn giống như thần, ta mãi mãi không thể quên những gì đã xảy ra ngày hôm đó, ta đang ở trước cửa hàng, cùng bạn gái của ta trốn ở trên lầu, đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét của bầy tang thi, chúng nhiều vô kể, ta nhìn thấy hắn cầm kiếm, tiến vào đống xác tang thi, hắn giống như thần, không có tang thi nào có thể lại gần hắn, ai mà đến gần đều bị hắn chém đôi, nghe A Hải kể lại, mọi người đều trừng mắt, rõ ràng là không tin, phốc phốc, tao diễm ôm vai, không nhịn được cười nói, hoặc là mà cũng phải nói cho có lý một chút. Sao ngươi không nói là siêu nhân từ cứu ngươi? A Hải vội vàng kêu lên. Ta và bạn gái của ta đều tận mắt nhìn thấy, còn có những người sống sót khác cũng thấy được. Nếu ta nói dối, trời sẽ dáng thiên lôi xuống. Nói xong, hắn nhìn Miêu Lập, đại ca, ngươi có thể cho ta biết hắn ở đâu không? Miêu Lập nói, vài ngày trước, chúng ta thấy hắn ở gần đây, nhưng lúc đó chúng ta xem hắn như một người sống sót không có ý tốt, không muốn trao đổi gì với hắn. Chúng ta không chào đón hắn, nên hắn đã rời đi Nghe vậy, ả hải vỗ chân Ôi trời, các người bỏ lỡ cơ hội rồi Không biết người thật sự lợi hại đang ở ngay trước mắt Hắn thật sự rất mạnh, không ai có thể sánh được với hắn Trong thế giới này, chỉ có hắn có thể đối kháng tang thi Nếu như ta gặp được, dù thế nào cũng phải xin hắn thu lưu chúng ta Miêu Lập nghĩ lại tình hình lúc đó Trong đầu hiện lên hình ảnh, người đó nói là đi dạo Nhưng lại nói rất nhiều điều không thể hiểu được Miêu Lập nói Nếu hắn vẫn còn sống ở Hoàng Thị, có lẽ chúng ta còn có thể gặp hắn. A Hải bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng, chỉ cần hắn còn sống, nhất định sẽ gặp lại. Sau đó, hắn nhìn Miêu Lập, đại ca, ta và bạn gái của ta có thể ở lại đây được không? Người yên tâm, ta hiểu lo lắng của ngươi, ta tuyệt đối không phải người không biết điều. Nếu các ngươi không yên tâm, các ngươi có thể nhốt ta và bạn gái lại, chỉ cần mỗi ngày cho chúng ta chút thức ăn là được. Miêu Lập vỗ vai A Hải và nói, không cần phải lo. ta tin tưởng ngươi không phải là người sống sót có ý xấu chúng ta tụ tập đoàn đội đều là từ từ không vội ai cảm ơn đại ca tín nhiệm a hải đáp giọng bình thản hắn hiểu rõ làm người phải có mắt nhìn hiện tại tình huống thật sự rất nguy hiểm người ta có thể thu lưu hắn chứng tỏ đã đủ tin tưởng nhưng nhất định phải khiêm tốn mưu lập nhìn tào diễm rồi nhìn mọi người chậm rãi nói hiện tại ta có một đề nghị mọi người có thể đưa tay biểu quyết tào diễm là người không an toàn nhất trong đội Tính cách của nàng và cách nghĩ rất nguy hiểm, ta kiến nghị đưa nàng ra ngoài, để nàng tự sinh tự diệt, ai tán đồng xin, dơ tay. Nói xong, hắn chủ động dơ tay, miêu lập, người có ý gì, tao diễm mặt tái nhợt, đồng thời tức giận vô cùng, miêu lập nhìn nàng một cái, nói, vốn dĩ, ta nghĩ chúng ta đều là người sống sót, lần trước có xảy ra sự việc, chúng ta có thể cho ngươi cơ hội, nhưng bây giờ ngươi vẫn không thay đổi, làm việc không dùng đầu óc, lại còn miệng đầy đạo đức. Ngươi đừng nghĩ ta không biết chuyện của ngươi người nhận nuôi chó hoang thì nhìn như làm việc tốt Nhưng thực ra ngươi dùng nó để lừa gạt mọi người Nhận được phần thưởng Rồi dùng số tiền này để thỏa mãn tư dục của mình Thậm chí còn buôn bán thịt chó Hành vi của ngươi là ác độc Ngươi đừng ngậm máu phun người Các ngươi xem hắn Hắn bây giờ đã lộ bộ mặt thật Tao diễm hết lên như một người đàn bà khóc lóc. Miêu Lập nói Ngươi cho rằng Ta để tóc dài là nghề gì sao Ta là một phóng viên Đã từ lâu chú ý đến ngươi, định vạch trần ngươi, nhưng tận thế đến, không có cơ hội, sau này gặp lại, ta nghĩ sẽ cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi, hừ, các vị, hãy tỏ thái độ đi. Mọi người nhìn nhau, rồi dần dần có người dưa tay, cuối cùng, tất cả đều dưa tay tán thành, nhìn thấy vậy, tào diễn mặt mày ủ rột, miêu Lập nói, ngươi yên tâm, chúng ta không phải đuổi tận giết tuyệt, ở ven đường có một chiếc xe, xe đó sẽ là cơ hội cho ngươi đào mệnh. ngươi sống chết không liên quan gì đến chúng ta tào diễm hoảng sợ không muốn không muốn ta van cầu các ngươi nếu ta ra ngoài thì chết mất miêu lập không cho nàng cơ hội trực tiếp đẩy nàng ra ngoài ngoài cửa tào diễm hoảng hốt nhìn xung quanh không dám ở lại vội vã chạy về phía chiếc xe khi đã vào trong xe sắc mặt của nàng âm trầm đến cực điểm đáng giận đáng chết các ngươi đều đáng chết ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả giá cứ xá dương quang lâm ca Phỉ Phỉ tóc cất nang chán trong không tệ. Vương Khai nhìn kiểu tóc của Phỉ Phỉ suýt chút nữa cười phun ra. Thật sự là tàn nhẫn, ngay cả hai tử cũng không tha. Lâm Phàm cười nói, hai tử thích là tốt rồi. Họ đang trong cửa hàng dọn dẹp đồ đạc, công việc thì không tính đến, cũng không mang theo chu đình. Đối với Vương Khai mà nói, hắn nhận thấy cạnh tranh hiện giờ ngày càng gay gắt, lại có thêm hai người sống sót đến, Đại Vũ và Tiểu Vũ, hai huynh đệ. Nhìn qua thì rõ ràng là kiểu người chơi bời lêu lồng, trước kia không có công việc đàng hoàng, cũng không có tiền tiết kiệm, chắc chắn họ muốn gia nhập vào nhóm để kiếm tiền. Ai? Đúng là cạnh tranh rồi. Lúc này, cửa sắt thép cự thú trở về, từ Trạch Dương hạ cửa sổ và gọi. Lâm ca, ngươi qua đây một chút. Lâm phàm nhường vương khai tiếp tục làm việc rồi đi về phía từ Trạch Dương. Chuyện gì vậy? Các ngươi hôm nay về sớm thế. Có vẻ không giống phong cách của các ngươi. Lâm phàm nói, bình thường, hàn sương. và những người khác ra ngoài, phải đến giữa trưa mới về. Không ngờ họ đã về nhanh, như thế. Hàn Sương lên tiệm, chúng ta vừa mới đi ra, ở khu ngô đồng phát hiện một chuyện quái lạ. Chuyện quái lạ gì? Lâm Phàm hỏi, rất ngạc nhiên. Hàn Sương nói, chúng ta thấy một con tang thi, hình thể rất to lớn, thuộc loại đặc biệt của tang thi, bụng của nó mở rộng, miệng cũng há to, nhìn giống như mê muội, nó đang tiến về phía bụng của chính mình. Nói đến đây, Hàn Sương cảm thấy tận thế ngày càng trở nên kỳ quái. Sự xuất hiện của tang thi đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng, những con tang thi thông thường đã khiến người ta tuyệt vọng, giờ lại xuất hiện những con tang thi kỳ dị, tiến hóa theo một hình dạng khác, nàng cảm thấy nếu không có lâm phàm xuất hiện, thì nàng đã nghĩ tận thế này đến để tiêu diệt loài người, khiến nhân loại không còn bất kỳ không gian sinh tồn nào. Lâm phàm nghĩ lại, thật sự chưa bao giờ thấy dạng tang thi như thế này, quả thật rất kỳ quái, đó là ở khu ngô đồng đúng không? Ừm, đúng là ở khu ngô đồng. lâm phàm quyết định sẽ đến đó xem thử một chút tăng thi ở khu hoàng thị rất nhiều việc thanh lý cũng hơi phiền phức nhưng những con tang thi tiến hóa này có sức phá hoại quá lớn nếu để lại sẽ rất nguy hiểm cho khu hoàng thị là một công dân của hoàng thị hắn nhất định phải đứng ra trên đường đi lão mao mở chiếc xe thú sắt thép chạy trên con đường hoang vắng xung quanh tăng thi nghe thấy tiếng động liền hướng về phía chiếc xe lao tới thân thể đầy máu thịt của chúng va chạm với thép trực tiếp bị cuốn vào dưới bánh xe Nhìn nó thành từng mảnh thịt, với công cụ chạy như thế này, thật sự rất an toàn. Lâm Phàm ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, nhìn thấy tang thi bị cuốn vào dưới xe, không khỏi thở dài cảm thán, tang thi rất hung ác, với bất kỳ ai, dù là người sống sót bình thường, chúng cũng là mối đe dọa chí mạng. May mắn thay, loài người có rất nhiều công cụ mạnh mẽ, nhờ vào chúng mà có thể chống lại tang thi và sống sót trong thế giới hoang tàn này. Lão Mao cười nói, "Trước kia, tôi làm chiếc xe này chỉ vì sở thích cá nhân." thích xem phim thích những cử chỉ điên rồ không có tiền mua loại xe như thế này chỉ có thể tự mình cải tiến ai ngờ tận thế lại đến mọi người trở thành tang thi và đoàn chúng ta vẫn sống sót nhờ vào chiếc xe này nhưng với sự tiến hóa của tang thi nguy hiểm ngày càng lớn nếu gặp phải lực lượng tang thi tiền hóa, chiếc xe này chưa chắc đã chịu nổi quả đúng như vậy tang thi đang tiến hóa chỉ trong một tháng chúng đã tiến hóa đến một cấp độ mới không biết sau này chúng sẽ tiến hóa thành hình dáng như thế nào nữa Từ trạch dương nói, lão Mao, chúng ta nên cải tạo chiếc xe này một cách tốt hơn. Tôi đề nghị chúng ta hàn những mũi gai nhọn vào thân xe, giống như con nhím. Nếu gặp phải tăng thi tiến hóa, một cú đấm của chúng chắc chắn sẽ tạo ra vết máu kinh khủng. Văn Tỷ, chị thấy ý tưởng của tôi có hợp lý không? Văn kiệt đáp, ừm, rất có lý, nhưng nếu đối diện với lực lượng tang thi tiến hóa, xe kiệu sẽ bị đập vỡ, thì phải làm sao? Từ trạch dương cười, chuyện này có gì phải lo đâu, các người phải tin tưởng vào kỹ thuật của lão Mao. chỉ cần một cú thần long bãi vĩ né tránh là xong chuyện gì cũng không có gì to tát lão mau quay đầu nhìn qua từ trạch dương cười cười rồi nói biết là được nhưng tay chân đôi khi cũng chưa chắc nghe lời được cuộc trò chuyện nhẹ nhàng tiếp diễn trong xe có lâm phàm ngồi đợi ai mà không yên lòng dù trước mặt có bao nhiêu tàng thì nếu bọn họ có chút sợ hãi thì xem như đã thua rồi cải tạo chiếc xe này có thể hỏi chu lão gia tử ông ấy là chuyên gia rất có kinh nghiệm lâm phàm cười nói Tò mò hỏi, các ngươi làm sao lại tụ tập cùng nhau như thế này? Lâm Phàm cảm thấy nhóm người này thật khá ổn, riêng phần mình cũng có chút may mắn. Và những ngày đầu của tận thế, khi mới bùng nổ, đã có những người sống sót bị bóng tối của tận thế nuốt chửng Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, họ tìm cách hại nhau, mưu mẹo và xảo quyệt là điều rất phổ biến. Lái xe lão bao nhớ lại tình huống lúc đó, từ từ nói, khi tận thế vừa xảy ra, tôi còn đang ở trong cửa hàng, nghe thấy tiếng động ngoài kia. Tôi phát hiện khắp nơi đều là những con tang thi đang sống vào cằn xé, tôi liền trốn trong cửa hàng, không dám ra ngoài, mãi đến ngày hôm sau mới nghĩ rằng nếu cứ như vậy thì không được, nên lái xe ra ngoài tìm kiếm quân đội, xem có tổ chức cứu viện nào không. Nhưng tôi không gặp được quân đội, chỉ thấy rất nhiều tang thi, còn có những người sống sót bị nốt, ở những nơi khác, người đầu tiên tôi gặp là Hàn Sương, sau đó là Văn Kiệt, cuối cùng là Từ Trạch Dường, gặp được tiểu từ trong tình huống đó, nghĩ lại tôi không nhịn được cười. Cậu ta cầm mảnh giấy cứng viết Ba ba cứu ta Thật sự là làm chúng tôi bật cười Từ trạch dương mặt đỏ bừng Vội vàng nói Lão mau Sao có thể nói như vậy Tôi làm gì có chuyện đó Văn Kiệt lên tiếng Tôi tận mắt nhìn thấy mà Han Sương cũng nói Đúng là như vậy Từ trạch dương thật sự không biết phải làm sao Giữa người với người Tình bạn là một chiếc thuyền nhỏ Một khi đã lệch hướng thì không thể cứu vãn Cảnh tượng đó đã trở thành đánh nặng cho cậu lâm phàm mỉm cười nhìn Rất nhanh Chiếc xe thép mạnh mẽ của bọn họ đi vào khu ngô đồng, xung quanh có rất nhiều tang thi, nhưng thật kỳ lạ, chủ như bị một thứ gì đó thu hút, bỏ qua nhóm họ mà đi về phía xa, cả bọn tưởng chừng như vậy là sẽ gặp phải tang thi khổng lồ mà họ đã nghe nói đến, nhưng không phải tang thi có hình dáng tinh thần như tưởng tượng, Hàn Sương không hiểu chẳng biết tang thi từ xa kia là loài gì, rất kỳ quái, rất lạ lùng, bởi vì trước giờ gặp phải tang thi, mỗi khi nghe thấy động tĩnh, chúng đều hung hãn, bất kể con người trốn ở đâu. tang thi luôn gào thét cố gắng đẩy người sống ra ngoài để cắn xé lâm phàm quan sát kỹ thấy những tang thi này có thân hình rất lớn mạnh mẽ hơn nhiều so với những tang thi bình thường phần bụng của chúng có một miệng lớn hai bên là răng sắc nhọn suýt lỏng nhuồn từ miệng nhỏ giọt xuống làm cho cả khu vực đầy mùi máu và bẩn thỉu khi những tang thi xung quanh tiếp cận chúng sẽ bị con tang thi lớn này dùng hai tay nắm chặt nét vào trong miệng hàn xương nhìn cảnh tượng đó mà mặt mày tái mét không chịu nổi môi máu tay nồng nặc chất lỏng bẩn thỉu chảy dài trên mặt đất từ trạch dương cảm thấy lạnh sống lưng đây là lần đầu tiên cậu thấy loại tang thi kỳ lạ này thật là khủng khiếp nhưng mà nó đang làm gì vậy tại sao nó lại ăn những con tang thi này mà những con tang thi đó lại không phản kháng còn tự nguyện đưa mình vào miệng nó lâm phàm bình thản quan sát không bị sự quái dị của tang thi làm phân tâm mà chỉ nghĩ đơn giản rút kiếm đâm chết con tang thi đầu tiên các cậu không thấy con tang thi này thực sự mạnh mẽ sao theo lời hắn nói ra Hàn Sương và các nàng đều ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm, chuyên đầu hiện lên dấu chấm hỏi, thật khó tin. Một con tang thi có ác tâm khủng khiếp như vậy, mà hắn lại nói là nó rất không tệ. Nếu như không phải các nàng nghe nhầm, thì có lẽ thế giới này đã quá điên cuồng rồi. Lâm Phàm cười nói, ngươi xem, quanh đây, tang thi đều hướng về phía nó mà đi. Nó lại đang gặm ăn tang thành. Đó chính là tiêu diệt tang thi. Nếu như ở các nơi của hàng thị có nhiều tang thi như vậy, thì đám zombie này sẽ rất nhanh bị tiêu diệt. từ trạch dương gật đầu có hiểu có không nói ta hình như hiểu một chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết ta nghĩ trong này có vấn đề không có tăng thi nào vô cớ đi gặp ăn đồng loại càng không có tăng thi nào tự nguyện bị đồng loại gặp ăn suy đoán của ta là liệu những tăng thi đang gặp ăn kia có phải là đang tiến hóa không lý luận của từ trạch dương có vẻ hợp lý lão mao nhìn từ trạch dương cười nói tiểu từ đầu óc của ngươi thật tốt cái này mà cũng nghĩ ra được từ trạch dương trợn trắng mắt lão mao Ta cảm giác trong lời người có hàm ý gì đó Cả nhóm vẫn quan sát con tang thi đặc biệt Mà Hàn Sương đang chú ý Mặt Hàn Sương hơi đổi sắc Như thể phát hiện ra điều gì đó vô cùng ghê giớm Các người xem con tang thi kia Có phải có chút gì đó khác thường không Dường như nó đã thay đổi một chút Hàn Sương từ ban đầu đã chú ý con tang thi kỳ lạ kia Khi phát hiện tình huống có chút khác biệt Nàng còn vuốt mắt Tự hỏi mình có phải đã nhìn nhầm không Mọi người đều nhìn chăm chú vào con tang thi đó Văn Kiệt nói Giống như không có gì thay đổi Lúc nãy, chúng ta đang nói chuyện với tiểu tử nhưng không ai chú ý đến tình huống này. Lão mau có chút lơ đảng, cảm giác nguy cơ đã giảm xuống cực hạn vì có lâm phàm ở bên cạnh nên chẳng có gì phải lo sợ. Có lẽ đây chính là lý do mà lão mau cảm thấy thoải mái nhất khi lái xe ra ngoài. Lâm phàm nói, ừm, thật ra có chút thay đổi khí thế mạnh hơn. Ta nghĩ tàng thi đang tiến hóa, có con nhanh, có con chậm, dù những tàng thi nhỏ này chưa kịp tiến hóa. Nhưng chúng vẫn có tác dụng, ta nghĩ... Còn tang thi đặc biệt đang gặp ăn kia chắc chắn có tinh thể trong đầu, Từ Trạch Dương ngạc nhiên nói, trong đầu những tang thi tiến hóa thật sự có tinh thể sao? Bọn họ chưa từng giết qua tang thi tiến hóa, nhưng có thể đã từng thấy mô tả kiểu này trong tiểu thuyết. Ừ, đúng vậy, Lâm Phàm nhớ lại, mỗi một tang thi tiến hóa đều có tinh thể trong đầu, kể từ khi tận thế bắt đầu, không biết đã tiêu diệt bao nhiêu tang thi, nghĩ đến sau lưng Frostmourne và cây kiếm tội nhiệt đã trở thành thần khí dưới ánh sáng xính đạo. Với sự gia trì của tinh thể, nó đã thực sự trở thành một vũ khí thần kỳ. Từ trạch dương ngập ngừng hỏi, cái việc nuốt tinh thể có phải thật sự có thể giúp có được siêu phàm lực lượng, rồi trở nên lợi hại như lâm ca không? Lâm phàm cười, lắc đầu đáp, xả cả thôi, đừng có nghĩ linh tinh, nuốt tinh thể có thể chết đấy. Mọi người nhìn nhau, nghĩ linh tinh à? Chúng ta đâu có muốn vậy, mà là vì người dễ dàng khiến chúng ta nghĩ linh tinh quá. Các người ở lại trong xe, ta đi xuống xem thử nó. Lâm Phàm nói rồi bước về phía con tang thi đặc biệt, xung quanh con tang thi này chỉ có khoảng 45 con tang thi khác, dù vậy, với người sống sót bình thường mà nói, số lượng như thế cũng đã khá nhiều. Con tang thi đặc biệt chú ý tới Lâm Phàm, nhưng không hề động đậy, đôi mắt trắng xám của nó chỉ chuyển động, rồi nó tiếp tục tiến về phía trước, nhét một con tang thi vào trong bụng, bắt đầu gặm nhấm, chất lỏng xe dệt chảy từ răng của nó ra ngoài, nhỏ giọt xuống đất, thật ác tâm. Lâm Phàm thở dài, hắn chưa bao giờ ghét tang thi nhưng điều khiến hắn không vui là tang thi luôn hành động bất chấp thấy người sống là lại muốn gặp ăn ai mà thấy cảnh ấy chẳng tức giận con tang thi đặc biệt này vốn không tệ nhưng giờ đây lại bị thế giới này biến thành như vậy sau khi mở miệng số lượng tang thi trước mặt giảm đi nhanh chóng có thể thấy rõ bằng mắt thường ngươi giỏi lắm lâm phàm nói với con tang thi đặc biệt cúi đầu nhìn đôi giày của mình Mặt đất ẩm ướt, đầy máu và chất bẩn, làm bẩn cả đế giày của hắn. Ôi ôi, con tang thi đặc biệt phát ra tiếng gầm nhẹ, miệng nó phát ra âm thanh, trong bụng vẫn đang gạm con tang thi. Lâm Phàm quan sát kỹ con tang thi đặc biệt này, phần bụng miệng của nó dường như là một cái đậu không đáy, tuy cơ thể nó rất lớn nhưng không có dấu hiệu căng phồng khi nó gạo ăn. Điều này thật khó hiểu và không khoa học chút nào, chẳng lẽ bụng của nó giống như một cái, biển cả, có thể chứa vô số thứ mà không bao giờ đầy. Khu mô đồng mà Lâm phàm không có dọn dẹp cũng chỉ còn lại rất ít tang thi, chứng tỏ con tang thi đặc biệt này đã gặm rất nhiều ngay khi Hàn không để ý. Khi trở lại bên cạnh con sắt thép cự thú, Hàn Sương hỏi, chẳng lẽ không dọn sạch nó đi sao? Cô cảm thấy con tang thi đặc biệt này rất kỳ lạ, giống như nó có thể sinh ra những con quái vật khủng khiếp hơn. Lâm phàm nhìn về phía con tang thi rồi nói, ta tính đưa nó đến nơi khác, để nó tiếp tục gặm ăn tang thi. Các ngươi thấy sao? Vân Kiệt và Từ Trạch Dương nhìn nhau rồi không nói gì. Họ nghĩ rằng, chỉ cần nhìn là được, việc xử lý như thế nào thì để Lâm ca quyết định, ta cho rằng điều này không tốt lắm. Nó gặm ăn tang thì chắc chắn có mục đích, nếu để mặc nó tiếp tục gặm ăn tang thì ta lo sẽ sinh ra một loại tang thi tiến hóa cực kỳ đáng sợ. Với số lượng tang thi hiện tại của hàng thị, chỉ dựa vào việc nó ăn từng con tang thi như vậy, không biết phải mất bao lâu, không cần phải lãng phí thời gian, để một nhân tố không xác định tiếp tục phát triển, hàn xương có suy nghĩ riêng của mình. nàng hiểu rõ lâm phàm rất mạnh mẽ nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu nếu gặp phải loại tang thi thần bí này cũng không nên nuôi hồ gây họa Ừ, ngươi nói có lý lâm phàm gật đầu hoàn toàn đồng ý với lời hàn xương nghĩ lại thấy rất hợp lý rồi quay người từ từ rút thanh frostmol từ sau lưng tiến về phía tang thi đặc thủ dường như cảm nhận được sự địch ý từ lâm phàm tang thi đặc thủ phát ra một tiếng gầm gừ như một cảnh báo như thể nói ngươi tốt nhất đừng đến gần đây hoàng thị không phải nơi mà ngươi muốn làm gì thì làm Lâm Phàm nói, rời vung thanh Frost lên, một kiếm chém về phía tang thi đặc thủ, phốc phốc, thanh kiếm chém ngang, cất đứt thân thể to lớn của tang thi, máu và thịt vang ra tùng tóe, đầy đất, kết thúc, Lâm Phàm quay người, chuẩn bị đi về phía Hàn xương và những người còn lại, nhưng Hàn đứng lại, không đánh chết tang thi ngay lập tức, vì Hàn nhận ra rằng tang thi đặc thủ vẫn chưa chết, điều này có vẻ không thực tế, vì gặp phải tang thi, cơ bản đều bị Lâm Phàm giải quyết bằng một kiếm. Dù là chém rơi đầu hay chặt đứt thân thể, kết quả đều giống nhau. Lúc này, một âm thanh lạ vang lên từ phía sau, giống như vật gì đó bị chóc ra. Một viên thịt xuất hiện trước mặt lâm phàm, viên thịt cao khoảng một thước, bề ngoài bao phủ bởi những ngân màu đen. Lâm phàm khá ngạc nhiên, không ngờ trong cơ thể tang thi đặc thủ lại có vật như vậy. ngày càng phát triển theo hướng ma quái, tang thi vốn là con người biến thành, sao lại có loại đồ chơi kỳ quái này, lâm phàm Mỹ, nhớ lại lời Hàn Sương vừa nói. Hắn cảm thấy hàn xương là cô nương có đầu óc, biết rằng nếu bỏ mặc những chuyện nguy hiểm như thế này, sẽ rất dễ gây ra vấn đề lớn. Nếu hắn để cho tàng thị đặc thù tiếp tục gặp ăn, cuối cùng nó sẽ biến thành cái gì? Khi chưa tận mắt chứng kiến, thật sự rất khó tưởng tượng, lâm phàm rút kiếm, chuẩn bị chém viên thịt trước mắt thành hai nửa từ trên xuống dưới. Ngay khi hắn định động thủ, bề ngoài viên thịt xuất hiện vết rạn rồi một tiếng, phu, vang lên. Một bàn tay từ bên trong viên thịt vươn ra, năm ngón tay uốn cong như những chiếc móng vuốt sắc bén. Lâm Phàm chỉ dừng lại trong chốc lát, không chút do dự, lập tức vung kiếm chém thẳng vào viên thịt, vươn tay ra. Lâm Phàm cảm nhận được nguy hiểm đến gần, nhưng vẫn nghĩ rằng tay không thể ngăn cản được. Phốc phốc, một kiếm chém đứt, đánh giết ấu kén hỗn hợp hình tang thi, điểm số cộng 10, hỗn hợp hình tang thi, cái tên thật xa lạ, nhưng đây vẫn là trạng thái ấu kén, điểm số đã đến 10 điểm. Và giống như lần trước khi hắn đánh chết đấu thể tinh thần hình tang thi, Lâm Phàm nhìn thấy trước mắt là một khối thịt trong nhộng tang thi, mới phát dục chưa hoàn chỉnh, chỉ mới sinh trưởng được một cánh tay, còn lại cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn toàn, tang thi quả thật có hướng phát triển khó mà đoán trước được. Từ trước đến nay, những tang thi mà hắn chém chết đều là lúc còn nhỏ, nếu để chúng trưởng thành hoàn toàn, cuối cùng chúng sẽ trở thành hình dáng gì. Điều này hắn tạm thời không thể tưởng tượng nổi, bên trong sắt thép cự thú, từ trạch dương nghe thấy lâm phàm nói về việc chèm chiết tang thi cả đám đều không khỏi ngạc nhiên mặc dù không hiểu vì sao lâm phàm lại gọi như vậy nhưng nhìn bộ dáng vừa rồi quả thật có thể gọi như vậy viên thịt đó thật sự giống như một cái kén lâm phàm ánh mắt tĩnh lặng đối với sự xuất hiện của tang thi dạng này nội tâm hắn không có quá nhiều chấn động từ trạch dương cầm cái đầu bên trên mũ nói trời ạ tôi cảm thấy tận thế này không giống bình thường nói thật khi tôi thấy tang thi thần bí ăn thịt lúc đầu tôi đã biết tận thế này không đơn giản không ngờ sau khi lâm ca chém nó trong cơ thể còn có viên thịt này chẳng phải là cái tang thi ăn thịt cung cấp dinh dưỡng cho viên thịt đó rồi tạo ra siêu cấp tang thì sao Hàn Sư nghiêm trọng nói viên thịt đó đúng là giống như kén mỗi khi liên quan đến kén chuyện thường không đơn giản đâu mỗi một lần tiến hóa đều là sự gia tăng mạnh mẽ về bản chất sinh mệnh Khó mà tưởng tượng khi phá vỡ kén Chúng sẽ trở thành bộ dạng gì Lão mao người trung niên đã có tuổi Nếu vậy chỉ biết lạc đầu Cảm thấy người trẻ tuổi nghĩ nhiều quá Từ trạch dương lại nói Lâm ca, anh ở ngoài lâu như vậy Có gặp loại tang thi nào tương tự không Lâm phàm lắc đầu, không có Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải loại tang thi này Hàn dương trầm mặc vẻ mặt có chút u ám Cô lo lắng về sự phát triển của tận thế Nếu người sống sót muốn biến thành tang thi Thì chắc chắn phải bị tang thi cần Mới biến thành tang thi được Bây giờ các loại tang thi này càng đa dạng Sức mạnh, tốc độ và các hình thức khác Đều có thể hiểu được Con người cũng đang dần dần tiến hóa Việc tang thi cũng có thể tiến hóa lại hợp lý Tốc độ tiến hóa lại nhanh chóng Tuy nhiên, dù cho tiến hóa như thế nào Tất cả đều phải tuân theo một quy luật Hôm nay thấy loại tiến hóa này Liệu có thể có quy luật gì không? Hàn sư nghĩ rằng Dù lâm ca có thể tiêu diệt hết tất cả tang thi Trong hoàng thị, nhưng thành phố kiểu như hoàng thị Thật sự quá lớn có đến mấy chục vạn người thậm chí mấy trăm vạn ngàn vạn người tang thi thì rất nhiều những con tang thi đặc biệt lại càng không ít mà lâm phàm chỉ có một người làm sao có thể quản lý hết hoàng thị lại còn chăm sóc được những thành phố khác nữa lâm phàm thấy tâm trạng của bọn họ có vẻ hơi u ám không khỏi mỉm cười đừng buồn như vậy hãy đẩy hy vọng tiến lên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi một nơi khác tào diễm lái xe nghi đến đám nam nhân kia sắc mặt tức giận khiến nàng vô cùng phẫn nộ trong lòng tuy vậy nàng biết hiện tại không phải lúc nghĩ đến những chuyện này nàng nhìn thấy tang thi gào thét dọc theo ven đường hai chân bắt đầu có chút xuân nàng rất sợ tang thi nhưng cũng biết không thể hoảng loạn nếu hoảng loạn quá sẽ gặp phải vấn đề a nàng nhìn thấy một chiếc xe tải từ góc rẽ xuất hiện đang chạy về phía xa giống như một tia hy vọng nàng lập tức đi theo phía sau muốn biết đám người sống sót này sẽ đi đâu, đối với tào diễm mà nói đám người này rốt cuộc là ai cũng không quan trọng nàng là nữ nhân Nữ nhân thường có nhiều ưu thế hơn nam nhân Hồn chi bây giờ là tận thế Nữ nhân càng ít càng có thể thể hiện giá trị Và tầm quan trọng của mình Nam nhân là cái gì? Nàng tào diễm đâu có không hiểu Hiên ca, đằng sau có chiếc xe đi theo chúng ta Trong xe tải, người sống sót nhìn tình hình phía sau Không biết người theo sau là ai Nhưng chắc chắn không phải người sợ hãi Họ nghĩ bọn họ muốn đến mục giam Nơi đó đông người, có gì phải sợ Hà Minh Hiên nhìn kín chiếu hậu Tùy ý đi, hắn không quan tâm Cứ để xe đi theo, có gì quan trọng đâu. Hắn hiện tại đã hoàn toàn chết lạng với tận thế. Mục giam không phải là nơi lý tưởng, nhưng đó là nơi duy nhất hắn có thể đi. Nếu muốn sống, phải biết cách làm việc, còn phải giữ sự tôn nghiêm. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Hà Minh Hiên lại muốn lấy dao chém chết cái tên mà mình ghét. Mỗi khi nghĩ đến, hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nếu là thời binh, hắn sẽ lập tức đánh tên kia, mắng chửi như một con chó. Nhưng bây giờ, có lẽ một hoàn cảnh khó khăn sẽ làm cho người ta trở nên cứng rắn hơn. Những điều ghê tởm trước kia giờ đây lại trở thành điều phải chấp nhận, thậm chí hắn cảm giác như mình đã từ bỏ cơ thể mình. Cơ thể dơ bẩn này, giờ đây không còn cảm giác sạch sẽ nữa, vậy thì cứ lợi dụng nó đi, hận nhất, nhậm nhăm. Hận thứ hai, tôn có thể, hai kẻ này đã đẩy hắn lên con đường này, dần dần, hắn không còn cảm thấy gì nữa. Tào Diễm nhìn thấy chiếc xe tải lái vào mục giam, vô cùng kinh ngạc. không ngờ mục giam lại là nơi bảo vệ cho người sống sót, nơi này có tường cao vây quanh và lưới điện. chắc chắn là nơi tốt để tránh tang thi nàng vội vàng lái xe đi qua nhưng không ngờ cửa ngục giam đã đóng lại một người sống sót nhìn thấy tình huống xung quanh thấy một chiếc xe kiệu đứng ở cửa ngục rất ngạc nhiên hắn không hiểu tại sao hà minh hiên lại mang theo một người vì đối phương không xuống xe hắn vội vàng thông báo cho đại ca ngoài cửa tào diễm quan sát xung quanh tạm thời không dám xuống xe sợ rằng đột nhiên có tang thi lao ra sẽ làm nàng ngã xuống đất vì vậy nàng đành chờ đợi trong xe lúc này cửa ngục giam mở ra Tào Diễm mừng rỡ, liền lái xe đến gần bục giam. Khi xuống xe, nàng phát hiện có một đám người đứng xung quanh. Nhìn họ, nàng cảm thấy không phải là những người dễ trêu chọc. Với tình huống này, nàng tự nhiên không tỏ ra yếu đuối, một người phụ nữ sao có thể sợ hãi khi đối mặt với nam nhân? Nàng liền ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, tự hào bày tỏ những ưu điểm của bản thân. Lập tức, nàng cảm nhận được ánh mắt của đám nam nhân sống sót xung quanh. Ánh mắt họ như đang sáng lên, nhìn nàng đầy sự ngưỡng mộ. Tào Diễm dương dương tự đắc, Cảm giác này thật tự hào, nàng quan sát đám người sống sót, và nghĩ rằng chắc chắn trong số họ có một người lãnh đạo, nàng nhìn kỹ, để xem ai là người lãnh đạo trong số họ. Hà Minh Hiên, người qua đây, Trần trí dũng đánh giá Tào diễm, ước chừng nàng có lẽ khoảng 30 tuổi, nhưng thân hình hoàn toàn không phải kiểu người đẹp để trưng. vì vậy nét mặt nàng không tồi, toàn thân sạch sẽ, ở trong tận thế mà gặp được người như nàng thật không dễ dàng, vì đám nữ sống sót hiện nay đều xanh xào, vàng vọt, và cơ thể toàn bẩn thỉu Hà Minh Hiên cúi đầu khom lưng, trên mặt nở nụ cười tầm thường Dũng ca, sao vậy, bà? Trần Trí Dũng giơ chân đá mạnh vào Hà Minh Hiên Đạp nã hắn xuống đất, tức giận nói Sao vậy, lão tử còn muốn hỏi ngươi Sao nữ nhân này lại đi cùng ngươi về Hà Minh Hiên vội vàng giải thích Dũng ca, nàng cứ lái xe đi theo ta Ta cũng không biết nàng nghĩ gì Hừ, tao diễm liếc mắt nhìn Trần Trí Dũng Nghĩ thầm người này chắc chắn là lãnh đạo của nơi này sau đó nàng nhẹ nhàng lắc eo bước tới bên cạnh trần trí dũng nũng nịu nói dũng ca có thể không thể thu lưu người ta nàng dựa vào người trần trí dũng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn tiếng nói mơn trớn khiến những nam nhân sống sót xung quanh đều run lên hà minh hiên cúi đầu vẻ mặt lo lắng vẫn chịu đựng mà không phản kháng trần trí dũng ôm lấy cảm tao diễm cười nhạo dựa vào đâu mà để ta thu lưu ngươi? dũng ca ta rất nghe lời làm gì cũng theo lời người thu lưu ta đi tao diễm nũng nịu đáp Cách nàng đối xử với nữ nhân như vậy khiến Trần Trí Dũng rất hài lòng, hắn quyết định ôm eo tào diễm, thu hay không thu, phải xem biểu hiện của người thế nào. Ha ha ha, nói xong, hắn kéo nàng đi về phía phòng nghỉ. Xung quanh, những người sống sót nhìn theo và thầm ngưỡng mộ. Hà Minh Yên nhìn bóng dáng của đôi nam nữ kia, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, nhưng hiện tại tình huống không cho phép hắn làm theo ý muốn. Nếu như chuyện này xảy ra trước kia, hắn chắc chắn sẽ phản ứng mạnh mẽ. Hắn lại nhớ đến những video ngắn mà hắn từng bình luận, mà mỗi lần bình luận là phải có mấy nghìn lời tàn dương. Nhớ lại trước kia, có một người suốt ngày khoe khoang tư thế của một nữ chủ bá. Mỗi lần đăng video, lại có một đám người phía dưới khen ngợi, hắn không nhịn được nữa. liền viết một bình luận trực tiếp, chỉ trong chốc lát đã nhận được vô vàn lời khen. Nghĩ lại, vẫn cảm thấy như mới hôm qua, màu hồng dành cho các cô gái, màu nâu cho người chủ, màu đen cho người thành thật. Nàng hồi điệp đã có nhiều kinh nghiệm trận mạc, còn người thì chỉ mới bước ra trận chiến. Napoleon đã từng nói, người lính đầu tiên ra trận đều mang theo máu. Shakespeare cũng từng nói, khi người dễ dàng tiến vào, không phải vì người giỏi giang, mà là nhờ những người đi trước mở đường cho người. Hắc hắc Dũng ca mạnh không? Lợi hại không? Trần Trí Dũng ngồi thoải mái, tâm trạng rất tốt, không ngờ nàng mua này lại lợi hại như vậy. Quá giỏi, làm hàn rất thích. Tào diễm đối với Trần Trí Dũng rất khinh bỉ, nhìn thì ngon lành nhưng chẳng làm được gì. Lợi hại, Dũng ca là mạnh nhất. Nàng sớm đã nghĩ thông suốt. Đi theo không phải để ngủ, nơi này có nhiều người sống sót như vậy. Nếu nghĩ dở vào đại lão thì mỗi người cũng có thể làm được, nhưng chắc chắn không phải là cách tốt. Trần Trí Dũng rất hài lòng, rồi hỏi, người sao lại sống đến giờ, nhìn tình trạng của ngươi, như chưa gặp phải chuyện gì. Với hắn mà nói, nếu như nàng môn này có vấn đề, hắn chắc chắn sẽ không do dự giải quyết ngay. Dù sao mục giam là nơi hắn phát triển, làm sao có thể để ai phá hủy được. Dũng ca, ta là từ một nơi khác chạy tới, chỗ kia ban đầu là của ta. Không ai nghĩ có đến 10 người sống sót Ta tốt bụng thu nhận họ Nhưng không ngờ họ lại mưu đồ làm loạn Ta ra sức phản kháng nhân lúc họ không để ý Chạy đi Đến lúc ta không biết phải làm sao thì có ánh sáng dẫn đường Rồi đến đây gặp Dũng ca Nói xong Nàng khóc sướt mướt và trốn trong lòng Trần Trí Dũng Dũng ca Giờ ta có phải là nữ nhân của ngươi không Trần Trí Dũng cười Khẳng định rồi Ai dám động đến nữ nhân của ta Tào Diễm nói Dũng ca Là ở bên kia sông nhiều vật tư của ta đều bị bọn họ lấy mất ta thật sự rất khó chịu yên tâm việc này ta không để yên đâu chân trí dũng nghĩ đến rất nhiều vật tư món đồ này rất quan trọng dù vật tư trong mục giam cũng không ít nhưng nhìn tình hình hiện tại tận thế sẽ kéo dài rất lâu nhất định phải dự trữ đầy đủ ừm dũng ca người tốt nhất rồi tào diễm nũng Miệu nói nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ hung ác nghĩ đến những người kia đặc biệt là miêu lập nhất định sẽ khiến họ phải hối hận Ban đêm, trăng sáng sao thưa, lâm phàm ngồi trước bản sách, mở đèn bàn lên, cầm lấy cuốn sổ mới tinh để ghi chép lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Tận thế ngày thứ 28, tình hình ở Hoàng thị rất tồi tệ, những nỗ lực của ta vẫn chưa đủ, thậm chí hôm nay ta còn xuất hiện một chút vấn đề trong suy nghĩ. Khi thấy Tăng Thi gặp ăn Tăng thì ta đã nghĩ đến việc chuyển chúng đi nơi khác. May mà Hàn Sương đã nhắc nhở ta, ta biết mình lại bắt đầu có những suy nghĩ hão huyền những suy nghĩ như vậy không nên có, ta phải sửa lại Đánh giết ấu kén hỗn hợp hình tang thì Một loại tang thi tiến hóa với cường độ cao Hàn Sương và mọi người rất lo lắng về cấu trúc kén Nói rằng việc phá kén chính là sự tiến hóa căn bản của sinh mệnh Những loại tang thi khác xuất hiện Làm cho mọi người lại bắt đầu cảm thấy mờ mịt về tương lai Ta nghĩ ngày mai phải cố gắng hơn nữa Tranh thủ thanh lý sạch sẽ hoàng thị Mang lại niềm tin và hy vọng cho mọi người Hắn ghi chép sơ qua những chuyện đã xảy ra hôm nay Đây là lần đầu tiên từ khi tận thế bùng nổ Hắn viết ra những hành động của mình trong một ngày Dù có chuyện không hay xảy ra Hắn cũng ghi xuống hết Lúc không có việc gì làm thì lại lấy ra đọc Có thể cảm nhận được bản thân mình còn thiếu sót ở đâu Sáng sớm, tại Triều hà Mưu Lập đang kiểm tra tình hình xung quanh từ trên mái nhà Dù hôm qua đã thanh lý xong Tam Thi quanh khu vực Nhưng qua một đêm, vẫn có Tăng Thi mới lãng vãn đến đây Hắn không chủ động gây chuyện với Tam Thi Bọn họ chỉ cần ẩn nấp Không tạo ra tiếng động lớn Thì sẽ không gặp vấn đề gì một chiếc xe tải từ xa tiến đến khi nhìn thấy chiếc xe này miêu lập đột nhiên ngồi xuống chỉ để lộ một đôi mắt quan sát đây chính là chiếc xe hôm qua đã để lại tang thi ở đây lái xe là ngục giam long ca miêu lập quan sát tòa nhà này phát hiện tất cả cửa sổ đều đã bị phong tỏa còn có rất nhiều xác tang thi vương vãi trên mặt đất có vẻ như đã xảy ra một trận chiến ác liệt hắn từ từ đi qua quan sát kỹ lưỡng rồi đạp ga chạy đi miêu lập nghiêm mặt biết rằng nơi này đã bị người sống sót khác để ý vội vàng quay lại phòng phải thông báo chuyện này cho mọi người và chuẩn bị ứng phó sớm tại khu cư xá dương quang lâm cà, chào buổi sáng nhanini tinh thần phấn chấn bước xuống cầu thang thấy lâm phàm lên chủ động chào hỏi chào buổi sáng lâm phàm mỉm cười rồi nói với tôi tiểu hiểu tiểu hiểu lại làm thêm một cái bánh mì nữa nếu nói mùi vị gì đặc trưng nhất ở cư xá dương quang thì chắc chắn là bánh mì thơm phước được rồi tôi tiểu hiểu đã quen với sinh hoạt ở khu cư xá Hiện tại cô vẫn sống như trước, không có gì thay đổi, vẫn ở trong nhà làm bánh gato tô và bánh mì. Cô thường làm một ít bánh gato tô vào chiều để đưa cho bọn trẻ trong khu cư xá, khiến bọn chúng thức món bánh gato tô nổi tiếng của tôi tiểu hiểu. Muốn nói trong khu cư xá ai được bọn nhỏ yêu thích nhất, nàng tự tin nghĩ rằng nếu tôi nói là đệ nhị thì không ai giảm nhận là đệ nhất. Để bọn nhỏ thích mình, phải biết cách chiếm được sự yêu mến từ chúng. Đây, mời người ăn bánh mì, Lâm Phàm nói, ni Ni cười. đôi mắt hiếp lại thành hình trăng lưỡi liềm điểm đạm hỏi tạ ơi lâm ca ta cũng sẽ không khách khí lâu rồi không gặp gần đây có chuyện gì không lâm phàm hỏi nha ni, ni rất xinh đẹp vóc dáng cũng tốt nhìn cô ấy thật dễ chịu lâm phàm chỉ bình thản đánh giá mà thôi không có những suy nghĩ không hay tạ lâm ca quan tâm mọi thứ đều tốt nha ni nghĩ một chút đã ở đây được một thời gian đôi lúc cuộc sống cảm giác như đi trên cáp treo lúc thì bay lên cao lúc lại lao xuống thấp rồi lại trở lại bình thường Sau khi trải qua ba trạng thái như vậy, nàng thực sự cảm thấy rằng cuộc sống bình yên cũng không tệ. Nàng ngưỡng mộ Tô Tiểu Hiểu có kỹ thuật làm bánh gà tô, cũng ngưỡng mộ hàn xương, có dũng khí ra ngoài đối mặt tang thi. Dĩ nhiên nàng và Tô Tiểu Hiểu cũng đang cố gắng. Giờ đây họ có thể dũng cảm đâm xuyên tang thi, thật sự là một bước tiến rất lớn. Lâm thúc thúc, nhan tỉ tỉ, một giọng nói trong trẻo vang lên, chỉ thấy đình đình vui vẻ nhún nhảy chạy đến. Ngọt ngào chào hỏi, cô bé là một đứa rất thích ăn. Thích nhất là bánh gà tô của tô tỷ tỷ và bánh mì, đặc biệt là mùi thơm, đặc biệt là mùi thơm, đặc biệt là mùi chút bánh mì ta sẽ mang cho bọn nhỏ. Lâm Phàm nói với tô tiểu hiểu, ngoài tiền kiếm được để tự tiêu xài, hắn cũng dành cho bọn nhỏ mua đồ. Hiện tại tận thế thật không công bằng với bọn nhỏ, chúng không thể đi công viên chơi, không thể đi vườn thú xem động vật, không thể chơi ở sân chơi, chỉ có thể ở trong khu cư xá. Mỗi ngày cuộc sống cứ như đang lặp lại, bình bình nghe nói có bánh mì. càng vui vẻ hơn nói tạ ơn lâm thúc thúc lâm thúc thúc thật tốt lâm phàm vuốt đầu đình đình nói chờ chút nó bánh mì đi chia cho các bạn nhé ừm ta biết rồi đình đình gật đầu tại khu vực rèn luyện thiết bị hàn sương nhìn về phía lâm phàm không ngờ trong tình huống tận thế này vẫn có những người như lâm phàm dùng sức lực của mình để bảo vệ khu cư xá bảo vệ những người ở đây và còn đưa những người sống sót từ bên ngoài về đây nói thật Nếu là nàng, chưa chắc sẽ làm được như vậy Nếu có thực lực như Lâm Phàm Nàng có thể sẽ cứu người sống sót Có thể sẽ bảo vệ họ Nhưng chắc chắn sẽ đạt vị trí của mình ở nơi cao nhất Giống như khi làm ở công ty Nàng là người lãnh đạo quản lý một nhóm nhân viên Nghĩ lại, có lẽ nàng thật sự không làm được như Lâm Phàm Bình dị gần gũi, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người sống sót Không thể không nói Lâm Phàm thật sự có bản lĩnh Ít nhất là đã mang về người sống sót và nàng không cảm thấy có vấn đề gì với ai trong số đó đặc biệt là ba người sống sót mà nàng mang về gần đây trong đó có đại vũ và tiểu vũ mắt của họ rất sáng có vẻ như có tiềm năng làm tạc lâm phàm và hàn sương nhìn nhau mỉm cười gật đầu rồi nhẹ giọng nói với đình đình đình đình vui vẻ chạy đến trước mặt hàn sương hàn thư thư cho người bánh mì lâm thúc thúc nói ăn rất ngon đùa tốt phải biết chia sẻ hàn sương nhận lấy bánh mì soi đầu đình đình thật là một đứa trẻ hiểu chuyện nàng cười Có lẽ đây chính là lý do Lâm Phàm muốn bảo vệ họ Đôi khi ngồi nhìn đám trẻ chơi đùa dưới lầu Nàng cũng cảm thấy mọi thứ không thay đổi Như thế lúc nào cũng như thế Mua đồ tốt, đỉnh đỉnh mang bánh mì đi học Tôi tiểu hiểu đưa đầu qua nói Lâm ca, ở đây ta hết bột mì rồi Có thể chạy giúp ta mua thêm chút bột mì được không Tốt, không vấn đề gì Lâm Phàm mỉm cười đáp hắn kiêm nhiều công việc Việc đi mua hàng cũng là một trong số đó Tôi tiểu hiểu đã dần dần Hòa nhập với cuộc sống tại khu cư xá Dương Quang nàng đưa tiền mặt cho lâm phàm lâm phàm nhận lấy và bỏ vào túi ừm đợi lát nữa đi mua không sao đâu không vội tôi tiểu hiểu vừa cười vừa nói đối với tôi tiểu hiểu mà nói cuộc sống như vậy thực sự rất tốt sau đó lâm phàm nhanini và hàn sương ba người đi trong khu cư xá đi về phía ao cá khu vực này không gian khá rộng cố hàng vương khai đại vũ hà vĩnh và những người đàn ông khác đang bận rộn làm việc họ đang cắt sắt chuẩn bị dựng một phòng an toàn nhỏ công trình tưởng vây đã hoàn thành khu cư xá dần dần chuyển thành kiểu cư xá dương qua một chầm không đại gia ăn chút bánh mì đi lâm phàm nói vương khai cười vui vẻ buông công việc trong tay lâm ca người thật là tốt biết ta chưa ăn cơm cố ý mang bánh mì cho ta nhận bánh mì đang chơi với thúy hoa và cầu tử hắn ngửi thấy mùi thơm móc đôi chạy lại gần vương khai ngậm đầu lên như muốn nói ta cũng muốn ăn ta cũng muốn lâm phàm chia bánh mì cho bọn họ Nhưng hành động như vậy không thể thường xuyên làm Dù sao hắn cũng không phải là người có tiền Chỉ là một người làm công Lâm ca, có thể nói chuyện với ngươi không? Đại vũ đến gần Lâm Phàm Có chút ngượng ngùng Từ khi đến cư xá Dương Quang Hắn vẫn chưa hòa nhập với mọi người Ừm, ngươi nói đi Đại vũ nói, ta có thể cùng ngươi làm việc không? Ta nghĩ làm ít tiền nhưng tự lực cánh sinh Gần đây luôn nhờ vào sự cứu tế của mọi người Ta cảm thấy hơi ngại Nếu như người ngoài không hiểu rõ tình huống của Lâm Phàm Họ có thể cho rằng khu cư xá dương Quang hoạt động giống như thời kỳ hòa bình, vậy họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng người này có chút kỳ quái, đầu óc không bình thường. Nhưng với những ai quen thuộc họ sẽ không nghĩ như vậy. Sau này, qua thời gian tìm hiểu và được vương lão ra dạy bảo, hắn đã dần hiểu ra, nhận thức được lý do ẩn chứa bên trong. Đó chính là dựa vào sự cần củ và tự lực cánh sinh. Đây là phẩm chất cao quý, hắn nghĩ đến những chuyện đã làm trước đây. Cảm thấy vô cùng xấu hổ, rõ ràng cơ thể khỏe mạnh nhưng lại đi làm những chuyện nhỏ nhặt, trộm cắp. Thậm chí, hắn còn từng học đủ các loại kỹ năng trong người nhỏ. Nếu lúc đó có chút bốc đồng, thì dù làm việc trong xưởng lắp ốc vít cũng có thể làm nhanh hơn người khác. Lâm Phàm nói, tốt, không có vấn đề gì, mọi người cùng nhau nỗ lực làm việc, kiếm tiền và nâng cao chất lượng cuộc sống. A ah, Tiểu Vũ đâu rồi? Đại Vũ trả lời, gia gia thần thể không tốt. Tiểu Vũ đang chăm sóc ông ấy, vậy từ nãy nãi nói sao?" Lâm Phàm hỏi. "Ông ấy nói gia gia đã lớn tuổi, sinh bệnh là chuyện bình thường, nhưng phải nghỉ ngơi cho thật tốt." Đại Vũ đáp. Lâm Phàm hiểu được, vì có nhiều người lớn tuổi thực sự sức khỏe rất yếu, hắn vỗ vai Đại Vũ nói, "Buổi trưa, ngươi xuống ao cá bắt vài con, làm canh cho gia gia, bổ dưỡng một chút." Đại Vũ vội vàng nói, "Không, không, chúng ta mới đến, chưa làm được gì cho mọi người, lại nhận thêm đồ ăn nữa." Ta Lâm Phạm cắt ngang lời Đại Vũ, đừng nghĩ như vậy, so với sức khỏe, những thứ khác không quan trọng. Đại Vũ nhìn Lâm Phàm hắn thấy, người này rõ ràng còn nhỏ tuổi hơn mình, nhưng mỗi câu nói ra đều ấm áp lòng người, khiến hắn cảm thấy có chút tự ti. Nghĩ đến việc có thể gặp được người như vậy, thật sự là chuyện hạnh phúc nhất trong đời. Vương Lão Gia Tử nói rất đúng, hắn là ánh sáng, là niềm hy vọng trong lòng tất cả những người sống sót. Lâm Phàm đứng trước cửa hàng, nhìn lên lầu hai nơi có hai bóng người. Đó là những tang thi đã biến đổi nhưng vẫn mang trong mình niềm tin bảo vệ mẫu thân Niềm tin đó thật sâu sắc khiến hắn cảm động Tuy nhiên, mẫu thân của chúng cũng không tốt Sắc mặt tái nhợt, có thể cảm nhận được sinh mệnh của nàng đang dần dần bị sói mòn Đây là dấu hiệu của một căn bệnh nặng Ôi ôi, đứng bên cạnh mẫu thân, tùng tùng gầm nhẹ Nhưng không lao tới hướng lâm phàm Lâm phàm vẫy tay về phía chúng, rồi tiếp tục tiến về phía trước Số lượng tang thi ở hoàng thị rất nhiều Dù hắn đã nỗ lực dọn dẹp, nhưng đối với toàn bộ hoàng thị, đó chỉ là một giọt nước trong biển cả, váp kiếm. Hắn tiến bước trên con đường hoang vắng, như một hiệp sĩ cô độc, dọn dẹp những con rán trong thành, bảo vệ sự an bình cho hoàng thị, hy vọng có thể quét sạch mọi điều xấu xa trong đây. Khi bước vào con phố sáng, đứng ở đó, Lâm Phàm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đám tang thi lảo đảo, thân thể run rẩy từng bước. Khi chúng không di chuyển, chúng trông rất an tĩnh. như những người già đang tận hưởng không khí của buổi chiều chỉ thỉnh thoảng nhúc nhích lời biếng lâm phàm chậm rãi rút thanh kiếm frostmourne từ sau lưng mũi kiếm chạm đất hai tay đặt trên chuôi kiếm ánh sáng từ thân kiếm chiếu rọi lên tạo ra những tia sáng lấp lánh ui các ngươi khỏe không thanh âm lớn vang ra truyền đến phía trước khi đám tang khi nghe thấy âm thanh chúng rõ ràng bị bất ngờ lập tức quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh khi chúng thấy trước mặt có thịt tươi từng con gào thét dữ tợn như bị điều khiển biển cuồng lao về phía lâm phàm một số tang thi còn nhảy từ nơi cao rơi xuống đất cảnh tượng trước mắt thật sự gây kinh hoàng như những con cá giết bơi qua sông mọi thứ nơi chúng đi qua đều bị tàn phá không còn một ngọn cỏ nhìn những tang thi lao đến lâm phàm vẫn không thay đổi vẻ mặt ôi ôi con tang thi dẫn đầu há miệng chất lỏng đen từ miệng nói nhỏ xuống nó chỉ muốn xé xác người sống trước mắt tận hưởng mùi vị máu thịt phốc phóc ánh sáng bạc lấp lánh lâm phàm nằm lấy frost Biến thành từng đạo tàn ảnh xuyên qua đám tang thi Thanh kiếm trong tay hán thu hoạch những tang thi Thân thể chúng bị chém vỡ tan Huyết nhục vàng tung tóe. Có con bị chặt đứt nang người Có con bị chém đôi từ trên xuống dưới Con đường này đang được dọn dẹp Tình cảnh thật khủng khiếp Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ bị dọa cho sợ hãi Nhưng đối với tang thi mà nói Tâm trí chúng rất đơn giản Chỉ biết sông tới, chỉ biết cắn xé Sau một hồi, tiếng, ôi ôi Dần dần tan biến Cả đất đầy những thi thể tang thi bị tàn phá Chứng tỏ nơi này đã xảy ra một trận chiến ác liệt Lâm phàm quay đầu nhìn lại Con đường hoang vắng im lặng Nhưng có vẻ như cũng rất đáng sợ Tôi chỉ muốn nói cho các người biết Dù có biến thành tang thi thì các người cũng không thể làm gì tùy ý Hoàng thị cuối cùng vẫn là nơi bảo vệ con người Nói xong Hắn vẫy tay Kiếm trong tay phát ra chấn động tần số cao Máu thịt tiêu tan Rồi lại quay về bao kiếm Hắn bước lên mặt đất nhảy nhụa Tiếp tục tiến lên cảnh tượng thanh lý thật buồn tẻ, không có gì thú vị ngoài việc nhìn thấy số tang thi tăng lên, chẳng có ý nghĩa gì khác. chỗ này còn có ai sống không? Lâm Phàm vừa đi vừa hô lớn, hắn hy vọng sẽ có ai đó sống sót trả lời. rằng, tôi còn sống, nhưng hắn hiểu, tận thế đã phát triển đến mức này, thật sự còn có thể sống sót là một thiểu số. thỉnh thoảng có tang thi xuất hiện, hắn cũng dễ dàng giải quyết chúng. nhìn hai bên cửa hàng, hư hại, dơ bẩn, phủ đầy cho bụi, tạo nên một cảm giác vắng lặng, tĩnh mịch. Hắn có ý nghĩ muốn dọn dẹp sạch sẽ hoàng thị nhưng vừa mới nghĩ đến điều này, hắn lập tức phủ định, đó là một ý nghĩ quá xa vời với bao nhiêu cửa hàng như vậy, làm sao có thể dọn dẹp hết được. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng động nhẹ ở tai, có tiếng khóc từ xa truyền đến, có thể cách rất xa nhưng hắn vẫn nghe được, đó là tiếng khóc của trẻ con. Hiện giờ, nói gì đến trẻ con, ngay cả người trưởng thành cũng rất khó sinh tồn, vậy đứa trẻ này rốt cuộc có tình huống gì, ở phía xa. Một tòa lâu đài có ba người sống sót, trong đó hai người là nam, một người là nữ. Người nữ này tuổi cũng không lớn, chỉ hơn hai mươi. Hiện tại, họ đang ở trên sân thượng, nhìn xuống tình hình dưới đó. Đứa trẻ bị trói bằng dây thừng, hai tay bị buộc lại, treo lơ lửng trên sân thượng. Tiếng khóc của đứa trẻ đã thu hút tang thi từ mặt trái tòa lâu đài, khiến họ không khỏi nở nụ cười. Họ muốn chạy trốn để bảo toàn mạng sống, nhưng khi đã dược cạn kiệt, lương thực hết, họ biết nếu tiếp tục ở lại đây chỉ có thể chờ chết. Dưới tòa nhà, tang thi rất nhiều, khó mà chạy thoát Trước đó, nhóm họ vốn có bốn người sống sót Nhưng một người đột nhiên biến thành tang thi Và họ đã cùng nhau ném anh ta từ trên lầu xuống Dĩ nhiên, trong tòa lâu đài này vẫn còn những người sống sót khác Nhưng với tình trạng vật tư khan hiếm Họ đã giả vờ là người sống sót tốt để lấy lòng những người khác Hy vọng có thể gia nhập cùng nhau, kiên trì sống sót Sau khi chiếm được lòng tin, họ không do dự Giết chết người khác để lấy vật tư Dù sao thì mỗi người sống thêm là thiếu một phần vật tư Lý Hồng Ngươi thật cam lòng để con của ngươi như vậy sao Một người đàn ông cười nói Khi nói câu này hắn mỉm cười Rõ ràng không có chút đồng tình nào Thậm chí còn cảm thấy hành động của mình Là chính đáng Lý Hồng cười lạnh Cái gì cam lòng hay không Sống được là tốt rồi Còn quan tâm những thứ này làm gì Bị treo để dụ dỗ tang thi bằng xác một đứa trẻ Đứa bé đó khoảng 7 tuổi Nàng hiện tại 29 tuổi Và lý do nàng có đứa con này cũng phải kể lại từ chuyện xưa nàng gặp một người đàn ông trung niên hơn 4 tuổi có tiền nhưng xấu xỉ hai người kết hôn nàng mang thai và nuôi dưỡng đứa bé nhưng ai ngờ người đàn ông này lại phá sản còn mắc nợ bên ngoài nói với nàng rằng nhất định sẽ cố gắng gây dựng lại từ đầu và mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho cả hai nàng không muốn chịu đựng thêm cuộc sống khổ cực với người đàn ông đó nên đã quyết định ly hôn mặc dù ông ta đã van xin si nàng nàng không để tâm Cuối cùng, người đàn ông ấy cầu xin nàng chăm sóc đứa con của họ, nàng không ngần ngại từ chối. Những năm qua, nàng đã âm thầm giúp ông ta giấu đi một khoản tiền lớn, đồng thời mở một cửa hàng làm móng tay. Với tình cảnh nuôi dưỡng đứa con, nàng cảm thấy mình có lợi thế. Nàng làm như vậy không phải vì yêu thương đứa bé, mà vì nghĩ rằng người đàn ông kia sẽ phải cung cấp tiền trợ cấp hàng tháng. Thậm chí, nếu ông ta thật sự tái khởi nghiệp, nàng có thể kiếm được một món tiền lớn từ đứa bé. Đó là suy nghĩ của nàng. quyết tâm phải khiến người đàn ông kia phải trả giá thật đắt nhưng bây giờ mọi thứ đã mất đi tất cả chỉ còn là một thế giới hoang tàn tận thế lý hồng thúc giục hiện tại tình hình thế nào tang thi có bị dụ ra đây không dụ ra rồi tất cả tang thi xung quanh đều bị dẫn đến đây bây giờ chúng ta xuống dưới lầu và rời đi bằng xe rất an toàn chỗ này tạm thời không thể ở lại được chúng ta phải tìm nơi an toàn nam tử đầu chọc đáp một người đàn ông khác gật đầu đồng ý lý hồng nói Đi thôi, ba người nhanh chóng đi xuống lầu, chuyên hành la cầu thang. Hai bên cả gia đình đều có tang thi, những tiếng gào thét và tiếng va chạm vọng ra từ trong nhà. Tang thi trong nhà đều đã biến thành quái vật. Nghe tiếng gào thét nhưng không thể mở cửa, chỉ có thể ở trong phòng mà hét lên. Chính là chỗ này. Lâm Phàm đi vào cư xá, nghe được âm thanh gào thét từ tang thi, hẳn đã quen với tình huống này. Vì mỗi khi tang thi thấy máu và thịt, nó sẽ trở nên như vậy. Một chiếc xe kiệu lái đến từ phía đối diện. Người sống sót, Lâm Phàm đưa tay lên định chào hỏi, nhưng lại nhận ra chiếc xe kiệu đang lao về phía hắn, có vẻ như muốn đâm hắn xuống đất. May mắn, hắn phản ứng nhanh, kịp thời tránh đi. Nhìn chiếc xe kiệu chạy xa, Lâm Phàm định chạy lại và hỏi họ về tình huống, nhưng nghe thấy tiếng khóc từ trong xe. Hắn quyết định bỏ qua chuyện này, chỉ là khi thấy chiếc xe rời đi, hắn liền bắt đầu suy nghĩ, đây rút cuộc là tình huống gì, vì sao sau khi nghe thấy tiếng khóc, lại có người sống sót mở xe kiệu rồi rời đi. Chẳng lẽ, hắn nghĩ đến, trong mặt thế, người sống sót đều rất đáng sợ, những người đó mà nói nên tính không chịu nổi thử thách, thậm chí không cần phải thử thách, chỉ có thể nói là vô cùng đáng sợ, vừa rồi tên đó là cái gì quái nam tử đầu chọc cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng được, cảnh tượng bình yên vậy mà lại xuất hiện một người sống sót, còn ngang nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, Lý Hồng nói, ta tưởng đó là tang thi, không ngờ tới gần mới phát hiện lại là người sống sót, một người sống sót pha không thảo luận về chuyện này nữa. Nói, hắn là ai không quan trọng, chúng ta bây giờ phải đi đâu Hoàng thị không thể đợi nữa Quá nguy hiểm, nhất định phải tìm một nơi an toàn Có thể phòng chống tang thi và có đủ vật tư Mọi người đều đang suy nghĩ xem nên đi đâu Lúc này khi chiếc xe kiệu của họ chạy trên đường phố Có một tòa nhà sáu tầng cao thấp xuất hiện trước mắt Một con tang thi tốc độ cao đang ở sân thượng gặm một thi thể người Nghe thấy tiếng động từ đường phố Đôi mắt trắng xám của nó chuyển động Nhìn chăm chú xuống phía dưới Nơi chiếc xe kiệu đang đi qua, nó có vẻ như đang tính toán, chờ đợi thời cơ, khi cơ hội đến, bốn chi của nó nhảy vọt xuống, lao về phía chiếc xe, phịch một tiếng, mái xe bị đập mạnh, gây ra một cú chấn động lớn khiến chiếc xe khó mà giữ được thăng bằng và chạm vào cột điện bên đường. Ai? Lý Hồng Tráng vắng, đột nhiên, khi nghe thấy tiếng kêu thét chói tai của con tang thi tốc độ cao, mặt nàng lập tức trắng bệch, con tang thi thấy người sống rất hưng phấn. đầu nó chui vào trong xe, hai miệng đầy máu, hùng tượng cán xe nam tử đầu chọc máu tươi bắn ra, âm thanh gặm nhấm khiến lý hồng sợ đến mức quần áo ẩm ướt, rõ ràng là sợ đến thẻ ra quần. nàng mở cửa xe, bỏ ra rồi lăn chạy, hoảng loạn hướng về phía xa mà chạy đi, người sống sót ngồi phía sau, mặt mũi đầy máu tươi. khi con tang thì tốc độ cao cả nam tử đầu chọc máu phun ra vô cùng khủng khiếp, làm hắn toàn thân đều là máu, chửi mắt nhìn. một lúc sau, hắn mới phản ứng lại, vội vã mở cửa xe. Chạy về phía Lý Hồng Lý Hồng thất kinh Trong lòng chỉ nghĩ Ta không muốn chết Ta thật sự không muốn chết Ta còn rất trẻ Con tang thi tốc độ cao đã đẩy nam tử đầu chọc ra ngoài xe Tưởng chừng đã gặm xong Nhưng không ngờ nam tử đầu chọc lại biến thành tang thi Điều này khiến con tang thi tốc độ cao có chút không vui Nó còn chưa bắt đầu ăn mà nam tử đầu chọc đã trở thành tang thi Thật là Con tang thi tốc độ cao quay đầu Nhìn về phía hai người sống sót đang chạy trốn Nó nhanh chóng đuổi theo họ nện từng bước dài bằng bồn chi ai ai ấy. lý hồng nghe thấy tiếng gào thảm thiết khuôn mặt tái mét quay lại nhìn nàng thấy tên kia bị tang thi xé xác ngã xuống đất tiếng kêu đau đớn không ngừng vang lên lý hồng hoảng sợ tay nàng vang lên những tiếng ôi ôi trước mắt là những tang thi chúng nghe thấy tiếng động từ trong ngõ hẻm và lao tới gào thét về phía nàng không còn đường lui không muốn lý hồng dần bị bao vây bởi tang thi chỉ có thể đưa tay nắm lấy mặt đất cố gắng leo ra nhưng không thể bị đẩy lùi lại bởi đám tang thi chúng đâm nàng lên đặt vào miệng chúng và bắt đầu cắn xé máu tươi rơi xuồng miệng chúng đầy màu trên sân thượng cảnh tượng trước mắt khiến lâm phàm không khỏi sững sờ hắn thấy một đứa trẻ bị trói hai tay và treo lủng lạng ở dưới phía dưới đám tang thì nghe thấy tiếng khóc và máu thịt đưa tay vươn ra nắm lấy một vài tang thi nhỏ bé bắt đầu xuất hiện đống xác chết dần dần chất cao khoảng cách giữa chúng và đứa trẻ càng lúc càng gần phải chăng là bọn họ làm lâm phàm nghĩ đến những người sống sót mà hắn vừa thấy có thể bọn họ đã làm như vậy hắn nắm lấy dây thừng kéo đứa trẻ lên từ từ khi đứa trẻ được kéo lên sân thượng lâm phàm ngồi xổm trước mặt cởi dây thừng khỏi cổ tay đứa bé hắn nhìn thấy vết hàn đỏ trên cổ tay ánh mắt đầy đau lòng cảm thấy rất tiếc cho đứa trẻ này nó đáng lẽ phải có một tương lai tươi sáng không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này lâm phàm lau sạch nước mắt trên mặt đứa trẻ nhẹ nhàng vỗ lưng nó đứa bé khóc quá sức thở không nổi nhưng dần dần bình tĩnh lại đừng sợ lâm phàm ôn tồn an ủi đối với những đứa trẻ bị hoảng sợ rất dễ để lại bóng mờ trong lòng cần phải an ủi thật tốt để chúng ổn định lại hắn có khả năng làm cho bọn trẻ cảm thấy an toàn khiến chúng ngừng khóc hải tử người tên gì lâm phàm hỏi đứa trẻ nhìn hắn tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng có thể trả lời câu hỏi về tuổi của mình hoàng an an đứa trẻ trả lời lâm phàm cảm thấy cái tên này hơi có chút nữ tính an an người nhà ngứa đấu hoàn an an nghẹn ngào mũi nho nhỏ hít hít nói mụ mụ không cần ta nữa nàng trói ta lại lâm phàm nghe xong nghĩ đến tình huống dưới lầu với đàm tang thi và những việc đã trải qua hắn hiểu ngay ra chuyện gì đã xảy ra mụ mụ của an an có lẽ đã cố ý treo đứa bé ngoài tường để thu hút sự chú ý của tang thi đứa bé nhút nhát chắc chắn khi bị treo như vậy đã khóc to và tiếng khóc đã thu hút đám tang thi giúp cho mẹ nó có cơ hội chạy trốn lâm phàm cảm thấy vô cùng phẫn nộ tuy biết tận thế rất gian nan và nguy hiểm nhưng đến mức bỏ rơi cả con cái thì thật quá tàn nhẫn hắn ôm hoàng an an vào lòng vỗ nhẹ lưng đứa trẻ thúc thúc sẽ đưa người rời khỏi nơi này hoàng an an mặc dù rất cần mẹ nhưng không khóc tìm mẹ mà nằm im lặng trong lòng lâm phàm tỏ vẻ rất bình tĩnh lâm phàm đẩy cửa sân thượng bước xuống cầu thang hướng dưới lầu đi đến khi hắn đi vào dưới lầu trong tầm mắt xuất hiện đám tang thi lũ tàng thi này thấy hoàng an an đã biến mất nhưng chúng vẫn tiếp tục lang thang như trước hắn rút kiếm ra Không muốn để Hoàng An nhìn thấy cảnh tượng máu me, nên đứng trước mặt nàng, che chắn, rồi vung tay lên, chém giết tang thi trước mặt. Trong khu dân cư này số lượng tang thi không phải ít, ít nhất chưa từng được thanh lý, lại còn có những tang thi khác từ nơi khác dù đãng đến. Tụ lại một chỗ, số lượng ngày càng đông, chúng đến hết rồi, cứu cũng không cứu được. Tốt nhất là thanh lý sạch sẽ những tang thi này hướng về cư xá Dương Quang. Khi hắn ra đi, nhìn thấy chiếc xe kiệu mà lúc trước hắn đã thấy từ khu dân cư. Không sai, đó chính là chiếc xe ấy, hẳn là chiếc xe ấy hẳn nái mẫu thân của nàng đã ngồi. Hắn không nói với An-an, chỉ nhìn và nghĩ, đó chính là chiếc xe mà mẫu thân nàng ngồi, nhìn tình hình này, có lẽ sau này An-an sẽ không còn mẫu thân nữa. Thật là tàn nhẫn, thật đáng sợ. Dù cho người mẹ này không tốt, hắn cũng không thể nói ra, nhưng vẫn phải để đứa trẻ chịu đựng bóng mờ này. Ôm, đứa trẻ đi mua bột mì, dù có khó khăn thế nào thì cũng phải sống, vẫn phải làm. Căn cứ Long Cung Giáo sư Đây là cái gì? hung ưng nhìn vào trước mặt, bộ giáp chiến đấu trông rất giống với những bộ chiến giáp hiện đại, nhưng lại chỉ che chắn những bộ phận quan trọng trên cơ thể. Nó giống như là được chế tạo để đối phó với tang thi. Đây là bộ giáp động lực xương vỏ ngoài trang bị. Sau khi kết hợp với tinh thể năng lượng, nó có khả năng phòng ngự và giảm sốc rất cao. Hà giáo sư giải thích, mọi người xung quanh là các nhân viên nghiên cứu khoa học đều rất hào hứng nhìn xem, vì đây là thành quả mà họ đã lao động vất vả suốt thời gian qua. khi quyết định phương hướng phát triển mọi người đã thảo luận rất nhiều có người cho rằng nên phát triển vũ khí nóng nhưng rất nhanh ý tưởng này bị bác bỏ họ đối mặt với tang thi và công việc chính là thanh lý các khu vực có tang thi vũ khí nóng tuy mạnh nhưng lại dễ dàng thu hút sự chú ý của tang thi hơn nữa họ vũ khí của căn cứ vẫn chưa đủ để chiến đấu lâu dài không biết khi nào sẽ hết đạn họ không thể dựa vào vũ khí nóng mãi và không thể chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể mà chiến đấu với tang thi cuối cùng họ quyết định phát triển bộ giáp động lực xương vỏ ngoài trang bị này vì đây là một thành quả có sẵn chỉ cần cải tiến chút xíu và kết hợp tinh thể năng lượng thì sẽ có thể phát huy công dụng lớn lúc này căn cứ sa mạc và ngân hà cũng đang theo dõi qua video hội nghị thử nghiệm đi hạ giáo sư nói hùng ưng có chút xúc động không ngờ mình là người đầu tiên thử nghiệm dưới sự giúp đỡ hùng ưng mặc bộ giáp động lực xương vỏ ngoài trang bị cảm giác rất thoải mái khi cử động tay chân không hề cảm thấy bị hạn chế Hạ giáo sư giải thích, đây là nhiều cải tiến đặc biệt. Tang thi chủ yếu tấn công bằng cách cắn xé và va chạm. Nếu thực hiện nhiệm vụ ngoài trời, các vị trí nguy hiểm nhất là cổ, cánh tay, bắp chân, bụng và lưng. Hiện giờ tất cả những vùng đó đều đã được bảo vệ. Qua thử nghiệm trước đây, bộ giáp này có khả năng phòng ngự rất cao, đạn chỉ để lại một chút dấu vết. Khả năng giảm sóc có thể giảm đến trăm sức mạnh của va chạm với tang thi bình thường sẽ không gặp vấn đề gì. Còn nếu gặp phải tang thi tiến hóa Phá chạm chỉ khiến cảm giác không thoải mái, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tiến hành thử nghiệm tốc độ chạy, hạ giáo sư ra lệnh, Hùng ưng bắt đầu chạy về phía khu thử nghiệm. Khi bước đi, anh có thể cảm nhận rõ cảm giác cơ giới, và người xung quanh cũng cảm thấy nó rất hiện đại. Các thiết bị đo lường xung quanh bắt đầu ghi lại số liệu. Khi Hùng ưng bắt đầu chạy, các số liệu xuất hiện. Cuối cùng, số liệu cho thấy tốc độ của anh đã tăng lên 20% sau khi thử nghiệm hai lần, lần đầu khi Hùng ưng không mặc bộ giáp. Và lần thứ hai khi anh mặc giáp, tốc độ đã tăng lên 20%. Đây là một sự tăng trưởng rất lớn. Hạ giáo sư, đây là tinh thể năng lượng gia trì do nguyên nhân sao? hung ưng hỏi, hạ giáo sư đáp, không phải, đây là kết tinh trí tuệ của nhân loại, tinh thể năng lượng không có tác dụng làm tăng tốc độ của người. Hiện tại bài kiểm tra sẽ mô phỏng va chạm với tang thi. Đầu tiên, chuẩn bị tinh thần, va chạm của tang thi khi toàn lực chạy, vâng. Hùng ưng vẫn luôn hy vọng vào tương lai của nhân loại Vì vậy hắn rất mong bài kiểm tra sẽ đem lại kết quả tốt Mô phỏng bắt đầu Một lực va chạm không thể nhìn thấy bằng mắt thường bùng nổ Hùng ưng lùi lại một bước Nhưng không di chuyển thêm Nếu như không có trang bị bảo vệ ngoại vi, Hắn có thể đã bị tang thi hạ gục Nhìn thấy nhóm nghiên cứu khoa học Trong mắt họ ánh lên tia hy vọng Quả thực họ có thể hy vọng vào việc đối kháng với tang thi Hạ giáo sư bình tĩnh nói Tiếp theo mô phỏng lực va chạm hình tang thi Hùng ưng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lần này, ba chạm có thể khiến ngươi cảm thấy rất khó chịu, ngươi phải coi đây là trận chiến thực sự với tang thi, cảm nhận thật tốt, xem liệu sức mạnh này có làm ngươi mất đi khả năng chiến đấu không, vâng, Hùng ưng hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng, thử nghiệm bắt đầu, hạ giáo sư ra lệnh, Hùng ưng dùng hết sức để chống đỡ, nghĩ rằng mình biết định phải chịu đựng được, đột nhiên một lực va chạm mạnh mẽ ép đến, Hùng ưng cảm thấy mặt mày biến sắc, không thể kiểm soát được mình, bị đẩy lùi mấy mét. đầu choáng váng mất thăng bằng và phải lạng trọn đứng lên hạ giáo sư tôi còn tốt có thể duy trì tỉnh táo mặc dù cảm thấy hơi khó chịu nhưng có thể chịu đựng được Hung ưng báo cáo về trạng thái của mình hạ ra ra vậy là thành công rồi sao quý thu mệt hỏi từ xa hạ giáo sư mỉm cười nói sơ bộ thí nghiệm thành công nhưng vẫn còn một thử nghiệm quan trọng nhất hùng ưng cầm lấy thanh đao ở kia Hung ưng nhìn thanh đao đặt ở đó nhận ra chuôi đao có màu sắc rất đặc biệt ánh sáng bạc nhấp nháy Tỏa ra một luồng khí lạnh, khi hắn cầm lên, cảm giác rất đặc biệt, nhân viên chuyển đến một tầm thép, Hùng ưng, dùng thanh đao trong tay, vùng mạnh chém xuống, hạ giáo sư ra lệnh, nhóm nghiên cứu của căn cứ sa mạc và ngân hà đều ngạc nhiên, nhìn theo, vùng mạnh một nhát, hẳn là sẽ không có gì thay đổi, vâng, Hùng ưng nhận lệnh, nắm chặt thanh đao gầm nhẹ một tiếng, và bổ mạnh xuống tầm thép, tuy nhiên, không giống như tưởng tượng, không có tia lửa bay ra khắp nơi, mà thanh đao bổ vào thép như chém đậu hũ. tầm thép bị cắt đôi. Điều này khiến tất cả những người truyền kiến thí nghiệm đều kinh ngạc, miệng hà hốc. Chính Hùng ưng cũng không ngờ rằng thanh đao trong tay lại sắc bén đến vậy. Hạ giáo sư nói, nếu muốn đánh giết tang thi, nhất định phải chém trúng đầu của chúng hoặc chặt đứt tang thi ngang người. Tuy nhiên, ngay cả binh sĩ đã qua huấn luyện trong tình huống không thể tập trung sức lực muốn chém biết đầu, độ khó rất cao. Còn nếu chém vào đầu tang thi từ đầu xương đến tay, độ khó lại càng khó tưởng tượng. Nhưng việc hấp thu năng lượng từ tinh thể thì có thể dễ dàng thực hiện Hạ giáo sư nói thêm nghe vậy, mọi người đều rất vui mừng Trong quá trình nghiên cứu, họ không có thành tựu gì Nhưng từ khi hạ giáo sư đến Kết quả đã bắt đầu xuất hiện Nếu không phải hạ giáo sư nói về cách hấp thu năng lượng từ tinh thể Ai có thể biết được như vậy Chúng ta bắt đầu giai đoạn cuối của thí nghiệm Hùng ưng Ngươi sẽ đối mặt với một con tam thi còn sống Ngươi phải dùng đao trong tay giết chết tam thi Ngươi hiểu chưa Hạ giáo sư ra lệnh, hiểu rõ hùng ưng đáp đã chuẩn bị sẵn sàng, không chút sợ hãi, cảm giác như hắn là một chiến thần có thể dễ dàng giết chết tang thi. Lồng sắt chậm rãi hạ xuống, bên trong là một con tang thi, một binh sĩ cầm thương đứng ở tầng hai, sẵn sàng đối phó trong trường hợp bất ngờ, có thể tiêu diệt tang thi trước khi nó gây nguy hiểm. Ôi ôi, con tang thi trong lồng gầm nhẹ, thấy con người phía trước, nó trở nên bạo động, hung tính nổi lên, nó đập mạnh vào lồng sắt, muốn lao ra và cắn xé con người trước mắt thành mảnh vụn. Lồng sắt mở ra, Tàng Thi dương miệng đầy máu, lao nhanh về phía Hùng ưng, tốc độ của nó rất nhanh, khi Tang Thi chạy sẽ tạo ra va chạm mạnh, rất ít người có thể chịu đựng được, chắc chắn sẽ bị ngã. Hùng ưng bình tĩnh đối mặt, nắm chặt đao, bước sang bên cạnh để tránh Tang Thi, vung đao chém vào phần eo của nó, một tiếng, phù, vang lên, Tang Thi bị chém đôi, phần eo của nó bị chặt đứt ngay lập tức, nhìn thấy vết thương bằng phẳng trên phần eo của Tàng Thi, Hùng ưng trừng mắt, kinh nhạc tột độ, hạ giáo sư. Tôi không cảm thấy có bất kỳ trở ngại nào khi vung đao, giống như chém đậu hũ vậy. Thí nghiệm kết thúc, hạ giáo sư mỉm cười hài lòng. Một nhân viên nghiên cứu khoa học rưng rưng nước mắt, nói, ha ha ha, nhân loại hy vọng, chúng ta rốt cuộc đã tìm ra cách đối phó tang thi. Kể từ khi tận thế đến, mọi người không tìm ra biện pháp hiệu quả nào. Đối với các nhân viên nghiên cứu khoa học còn sống sót, đây là một niềm hy vọng lớn. Mặc dù họ vẫn còn sống, nhưng không nhìn thấy tương lai của thế giới, ai có thể chịu đựng được điều đó? Một số nhân viên nghiên cứu ôm nhau, chúc mừng khoảnh khắc vĩ đại này. Họ tin rằng với sự hỗ trợ của vũ khí nóng và xương cốt đơn binh, niên loại sẽ có thể tạo ra tổn thương trí mạng đối với tang thưa. Hạ giáo sư nói trong cuộc họp video căn cứ sa mạc, căn cứ ngân hà, hiện tại các ngươi nghe ta nói bộ động lực xương vỏ ngoài trang bị này cần phải hấp thu hai viên tinh thể. Cây đao trực tiếp này cũng phải hấp thu một viên tinh thể mới có thể có hiệu quả hiện tại. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất, cho nên muốn sản xuất hàng loạt, độ khó rất cao. Nhất định phải đánh bại tiến hóa hình tang thi, mọi người từ hai căn cứ lớn nê song đều tỏ vẻ hiểu rõ. Mặc dù tiến hóa hình tang thi rất đáng sợ, nhưng dưới sức mạnh của vũ khí nóng, chúng cũng không phải là không thể giết chết. Tuy nhiều số các tiến hóa hình tang thi có một loại đặc biệt nguy hiểm, đó là tang thi có tốc độ cực nhanh. Loại tang thi này rất khó đối phó, chúng có thể xuất hiện ngay trước mắt trong nháy mắt dù khoảng cách rất xa. Còn những loại tiến hóa hình tang thi khác, họ tạm thời chưa gặp phải. Quý thu nguyệt hỏi, hạ ra ra. Nếu như có đủ tinh thể, liệu có thể tiếp tục tăng trưởng không? Hạ giáo sư trả lời, về lý thuyết là có thể, nhưng hiện tại chúng ta chưa có đủ tinh thể để thử nghiệm. Hiện tại tình huống chỉ là tìm tòi trong bóng tối giống như mò đá qua sông, cần phải làm từng bước một. Tuy nhiên, với những thu hoạch hiện tại, mọi người vẫn có thể cảm thấy hứng khởi. Ban đêm, trong mục giam, Miêu yên ăn thức ăn mà Hà Minh Hiên mang đến, có bánh mì và sữa bò. Cô rất muốn gặp bệ đệ, đệ của mình, nhưng cô biết điều đó rất nguy hiểm. Đệ đệ ta gần đây có khỏe không? Mưu Yến hỏi, Hà Minh Hiên đáp Ừm, vẫn tốt, không có chuyện gì Cảm ơn người, không cần cảm ơn Cảm Coi... ơn ta đáp lại người Hà Minh Hiên không thích nghe ai đó nói Cảm ơn người Không phải là vì ba chữ đó có gì không thích Mà là vì hắn không muốn nghe Hắn không muốn mình giống như một người tốt Hiện tại hắn chỉ nghĩ đến việc lấy súng Và chìa khóa từ Trần Trí Dũng Nhưng với tình huống hiện tại Nếu không có sự cho phép của Trần Trí Dũng hắn tuyệt đối không thể đến đó miêu yến nhìn hà minh hiên cô nhận ra hắn có sự thay đổi dường như hắn gầy đi đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập hà minh hiên sắc mặt thay đổi đứng dậy ta đi trước người chú ý miêu yến gật đầu bên ngoài sau khi rời khỏi nhà kho họ đi về phía xa dưới ánh đèn miêu yến thấy miêu dịch đang bị người đánh đập mỗi bàn tay đều quất vào mặt tào Tỷ, thằng nhóc này có chọc giận ngươi không hà minh hiên thay đổi sắc mặt cúi đầu mịn nọt tào diễm khiến tâm trạng của tào diễm có chút chuyển biến ai cũng thích được người khác nâng niu đặc biệt là tào diễm người vốn yêu thích cảm giác được chiều chuộng tào diễm không vui nói tiểu hà thằng nhóc này không biết lớn nhỏ thấy ta mà không chào hỏi lại còn trợn mắt ta phải giáo huấn nó một chút nó còn dám phản kháng chờ chút nữa ta sẽ nói với dũng ca giết chết nó luôn hà minh yên mặt không đổi sắc hung hăng một cước đá mưu dịch nhã xuống đất mã đức to gan lớn mật dám trêu chọc cả tào tỷ người có biết tào tỷ là ai không sau đó hắn quay sang lấy lòng tào tỷ không cần phải cho dũng ca biết chuyện này chỉ cần giao cho ta là xong cam đoan sẽ khiến tiểu tử này ngoan ngoãn tào diễm nhìn hẳn ừm giao cho ngươi cũng được nhưng tiểu hà ta hỏi ngươi một chuyện ngươi và tôn có phải là có chút gì đó không hắc hắc hà minh hiên cười tào tỷ lời này của ngươi cậu cũng không thể nói bừa như vậy tào diễm trợn trắng mắt ha ha các người đám nam nhân thật ác tâm đúng đúng tào tỷ nói rất đúng hà minh hiên khung núng cúi đầu khom lưng như một nô tài đi ngủ đi tào diễm cười ha ha quay người rời đi hà minh hiên nhìn theo bóng lưng tào diễm trong lòng tức giận mắng thối biểu để lão tử chờ đấy sau đó hắn kéo miêu dịch đến một nơi vắng vẻ thấp giọng nói sau này ngươi phải thông minh hơn một chút đừng chưa chọc nữ nhân này nếu không ngươi sẽ chết hắn thật sự không nghĩ tào diễm lại có thể chịu đựng trần trí dũng yêu thích đúng là có năng lực làm cho nàng giống như nữ vương trong mục vậy miêu dịch ủy khuất nói Có thể là nàng nói tỉ tỉ của ta Hà Minh Hiên trầm giọng nói Đừng nói là nói ngói ngươi tỉ Coi như là nói ngươi tổ tông 18 đời Ngươi cũng phải nhị cho ta Nghe rõ chưa Nếu ngươi còn như vậy Ngươi đừng hòng gặp lại tỉ ngươi Ta Ta biết rồi Minh Hiên ca ca Miêu dịch hoảng sợ gật đầu Hà Minh Hiên vẻ mặt hòa hoãn nói Đi theo ta Làm gì Đánh ngươi Miêu dịch Cư xá dương quang Lâm phàm dựa vào bàn viết nhật ký Tận thế ngày thứ 29 Hôm nay dọn dẹp ba con đường không gặp phải tang thi tiến hóa đây là một điều tốt chứng tỏ tang thi tiến hóa không dễ dàng như vậy đối với người sống sót mà nói đây là một hy vọng thanh lý tang thi gặp phải chuyện ngoài ý muốn chuyện của anna làm ta rất khó chịu trong tận thế này con người dần dần trở nên hấp ám có lẽ đó là điều kiện không thể tránh khỏi trước kia ta chưa gặp trường hợp một người mẹ phải dùng chính con của mình làm mồi dụ để sống nhưng hôm nay ta gặp rồi thật sự quá đáng sợ không thể tin nổi nếu là con của ta Ta nghĩ sẽ treo con ở người mình để bảo vệ Lâm Phàm đang viết thì điện thoại vệ tinh vang lên Đường tiểu thư, người tốt Lâm ca Chào buổi tối, người đã ngủ chưa Chưa ta đang viết nhật ký Này nhật ký đúng vậy Viết nhật ký là một việc rất tốt Rất thú vị Đường tiểu thư, người có chuyện gì không Lâm Phàm cảm thấy đường gia vũ dường như hơi kỳ lạ với chuyện hắn viết nhật ký Không có, chỉ là muốn hỏi một chút À, các ngươi ở hòn đảo gần nhất thế nào Tất cả mọi thứ đều ổn, nhưng lúc này, tàng thi xuất hiện hơi nhiều, may mắn là không có gì cản trở. Lâm Phàm tùy tiện tán gẫu, nhưng luôn giữ giọng nói nhẹ, vì manh manh đang ngủ. Nếu làm tỉnh dậy, lại phải dỗ dành bé ngủ lại, đó là một việc rất phiền phức. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm viết xong nhật ký, đi ra ban công nhìn ra xa, cảm nhận gió đêm và sự tĩnh lặng của đêm. Cuộc sống bình thường như vậy, nhưng cuộc sống này không phải là ước mơ của hắn. Về phòng, nằm lên giường, những con số trên bảng điểm không ít, và số điểm bắt đầu được thêm vào, tên, lâm phàm, sức mạnh, 9200, sức phàm, thể lực, 6800, siêu phàm, tốc độ, 6400, siêu phàm, điểm số, 4, lại mạnh lên, lâm phàm cảm nhận sự thay đổi của bản thân. Mạnh lên không phải là điều gì quá vui mừng, chỉ là thực lực tăng cường, sau này, hắn sẽ phải chú ý hơn, một cú đấm nhẹ cũng có thể rất mạnh mẽ. Một trăm con trâu cũng chưa chắc chịu nổi. Sáng hôm sau, hội nghị cư xá lần thứ hai được tổ chức. Gần đây, cư xá Dương Quang có thêm rất nhiều người sống sót, nên vương lão gia từ rảnh rỗi đã chuẩn bị tổ chức hội nghị lần nữa. Vậy mọi người đến hết đi. Từ lần hội nghị đầu tiên đến giờ, đã qua một thời gian rất dài rồi. Tiểu phàm bảo tôi mở màn và giảng vài câu. Nhưng với tôi, lão đầu này có chút khó. Mọi người cũng biết, tôi tuổi đã lớn, đầu óc không còn nhanh nhạy nữa. Nhìn tôi, bây giờ tôi chỉ cầm chén nước. rất chú trọng dưỡng sinh. Vương Lão Gia Tử vừa nói vừa mỉm cười, khuôn mặt phúc hậu, cố hàng liếc nhìn. Đột nhiên nhận ra chủ đề của Vương Lão Gia Tử có vẻ hơi, kỳ lạ, nhưng tất cả mọi người vẫn vui vẻ lắng nghe, vì mọi người đều cảm thấy rất hạnh phúc khi được nghe những câu chuyện này. Vương Lão Gia Tử chỉ định chưa đùa một chút mấy đứa trẻ tuổi, nói vài câu linh tinh, không ngờ lại khiến mọi người chăm chú nghe, suy nghĩ một chút. Lão quyết định tranh thủ tổng kết, không nói linh tinh nữa. Từ lần hội nghị đầu đến giờ, chúng ta đã hoàn thành được vài điểm. Điểm thứ nhất, hồ nước công trình rất tuyệt vời, rất phong phú với các loại cá, tôm, cua. Điểm thứ hai, dược phẩm và vật liệu đã được tích lũy. Chúng ta đã hoàn thành. Điểm thứ ba, an toàn cư xá đã được nâng cao và được cải thiện rất nhiều. Lão già tôi hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng, làm cho cư xá dương quang của chúng ta ngày càng tốt hơn. Tổng kết đến đây, cảm ơn mọi người. Vương Lão Gia Tử nói xong, mỉm cười. Ba ba. lâm phàm vỗ tay âm thanh vang vọng lão gia tử nói rất hay mọi người vỗ tay nào cùng với tiếng vỗ tay của lâm phàm tiếng vỗ tay không ngừng vang lên chu lão gia tử ngưỡng mộ nhìn lão vương thật sự là một người xuất sắc vẫn như xưa thúc đẩy các thành viên trong đại hội giống như vậy biết ăn nói nói xong trong tiếng vỗ tay ông bình tĩnh vạn ra chén giữ ấm và thành thời uống một ngụm trà thật là đáng ngưỡng mộ ngay lúc lâm phàm chuẩn bị mở miệng ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa lâm phàm đứng dậy Ta đi một chút sẽ quay lại. Mọi người vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. thoáng chốc có thể nghe thấy âm thanh của Lâm Phàm từ bên ngoài. Họ nghĩ thầm, chúng ta đang mở cuộc họp lần thứ hai. Liệu có thể không bị quấy rầy không? Đối với tình huống này, họ đã quá quen thuộc. Tất cả đều là những kỹ thuật đã được tập luyện nhiều lần. Không sao, chỉ là một con tang thi đì nhầm vào đây. Ta đã đưa nó đi rồi. Lâm Phàm mỉm cười nói, mọi người hiểu rằng, đưa đi có nghĩa là không bao giờ gặp lại nữa. Tốt, vậy chúng ta chính thức bắt đầu cuộc họp lần thứ hai. Tiếp thu ý kiến của mọi người Đại gia có thể tích cực phát biểu Ta sẽ ghi lại nội dung Xem như là con đường phát triển của cư xá Dương Quang gần đây Lâm Phàm nói Hắn lại đảm nhiệm vai trò chủ trì Lấy sách vở ra Chuẩn bị bút sẵn sàng để ghi chép Mọi người ngồi im Giống như đang suy nghĩ điều gì Lâm Phàm mỉm cười nói Đại vũ Người có thể lên nói Nghe Lâm Phàm gọi tên Đại Vũ hơi lúng túng đứng dậy, vội vã cúi đầu Hắn thật sự không ngờ cư xá Dương Quang lại tổ chức một cuộc họp toàn thể như vậy Ta, ta không có gì muốn nói Nhưng ta thật cao hứng vì có thể cùng mọi người sống chung ở nơi này Hai huynh đệ chúng ta tuyệt đối xem cư xá Dương Quang như nhà của mình Coi nó quan trọng như sinh mệnh Chúng ta sẽ mở cửa, leo lên Nếu gặp phải chuyện gì cần giúp đỡ, xin đừng ngần ngại Cứ tự nhiên tìm chúng ta Ta nói xong rồi Đại Vũ nhìn mọi người cười rồi tranh thủ ngồi xuống Đùi anh hơi run, dù sao đây là lần đầu tiên anh phát biểu trước nhiều người như vậy Sự căng thẳng là không tránh khỏi, lâm phàm dẫn đầu vỗ tay Đại Vũ và Tiểu Vũ là hai huynh đệ rất đáng kính Bọn họ vì chăm sóc cho một ông lão mà liều mình ra ngoài tìm thuốc, tìm thức ăn Chúng ta hãy dành cho họ một chàng pháo tay, tiếng vỗ tay vang dội Đại Vũ và Tiểu Vũ đều cúi đầu, mượn ngùng cười Vương lão gia tử cũng vỗ tay khen ngợi Đây chính là ánh sáng nhân tính trong tận thế Nếu mọi người đều như hai chàng trai này ưu tú và vĩ đại thì chúng ta sao có thể không chiến thắng được tận thế đại vũ và tiểu vũ cảm thấy choáng váng những lời khen này thật ngượng ngùng trước kia họ chỉ là những kẻ trộm người người đều muốn đánh họ không ngờ vương lão gia tử lại khen ngợi họ như vậy ánh sáng nhân tính ưu tú và vĩ đại ôi chao thật là xấu hổ lâm phàm nói vương lão gia tử nói rất đúng mọi người đều gật đầu dành cho hai huynh đệ đại vũ một chàng vỗ tay thật chân thành lâm phàm tiếp lời hà vĩnh ngươi có gì muốn nói không hà vĩnh đứng dậy ta ta thật không biết nên nói gì nhưng ta rất vinh hạnh khi được gia nhập vào cư xá dương quang một gia đình yêu thương như thế này ta nguyện theo mọi người cùng nhau nỗ lực tạo dựng một tương lai tốt đẹp xin cảm ơn tiếng vỗ tay vang lên lâm phàm nói hà vĩnh gia nhập cư xá dương quang chưa lâu anh ấy là một nhân viên chữa cháy tôi nhớ hôm đó khi nhìn thấy nhà máy bị cháy tôi tới xem thử lúc ấy dù chỉ có một mình hà vĩnh vẫn vận xe cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy trong xưởng dù tận thế đã đến anh ấy vẫn không hề ngừng làm việc nghĩa tôi rất vinh hạnh khi đưa anh ấy về cư xá dương quang mọi người nhìn hà vĩnh trong lòng đều rất tôn kính vương lão gia tử uống một ngụm trà gật đầu ừm thật là nhỏ băng ra ra dưa ngón tay cái cho ngươi tinh thần của ngươi thật đáng kính nhớ lại ta đã từng có một chiến hữu dù biết rõ sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn không do dự lao vào kẻ địch hà vĩnh nói lão gia tử không dám nhận không dám nhận cố hàng nháy mắt Cảm giác buổi họp này có gì đó lạ lạ Giống như một buổi phai mạc khoa đại hội Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên Tay vỗ cũng đã đỏ lên Cảm giác nếu có ai từ bên ngoài đi qua Chắc chắn sẽ bị dọa sợ mà bỏ chạy Hàng ca tẩy, Người có gì muốn nói không? Lâm Phạm hỏi, Cố Hàng nói Tiểu Phạm, chúng ta có thể tâm sự về khu cư xá gần đây Nơi mà chúng ta hy vọng cùng nhau phát triển Được, anh nói tiếp đi Cố Hàng được, anh nói tiếp đi Cố Hàng, cư xá dương quang bên trong Cố hàng có phần lo lắng, hắn nghĩ rằng ý thức nguy hiểm của mình rất cao, dù có lâm phàm trông coi, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, còn rất nguy hiểm, cư xá cần phải không ngừng cải tiến. Trong phương diện này, cố hàng làm rất tốt, cố hàng thấy mọi người đều nhìn mình, hắn trầm tư một lát rồi nói, tốt, ta sẽ nói vài điểm, có thể là những ý tưởng của ta hơi mơ hồ, mọi người nghe thử rồi có thể từ từ thảo luận. Điểm thứ nhất, hệ thống phòng ngự của cư xá Dương Quang đã hoàn thành sơ bộ. Bên ngoài đường đi và môi trường đã được Lâm Phàm dọn dẹp rất sạch sẽ. Khi có tang thi xuất hiện, chúng cũng được thanh lý nhanh chóng. Tuy nhiên, ta đang nghĩ liệu có cần sử dụng song sắt để ngăn chặn hai bên con đường, tạo thành một khu vực an toàn rộng lớn hơn không? Điểm thứ hai, đây là điều mà ta đã nghĩ trong thời gian gần đây, đó là về tác dụng của tinh thể trong đầu tang thi tiến hóa. Sự biến hóa của Frostmourne sau lưng Lâm Phàm hẳn là do hấp thu năng lượng từ tinh thể. Chúng ta nên nghiên cứu kỹ hơn về công dụng của tinh thể này. lâm phàm ghi lại những lời của cố hàng mọi người lắng nghe cẩn thận suy nghĩ thấy những điều cố hàng nói thật sự có lý hàn sương cũng đồng ý với điểm thứ hai cho rằng việc nghiên cứu tinh thể là cần thiết vì sự xuất hiện của tang thi tiến hóa chứng tỏ rằng tang thi không phải là do virus gây ra mà có thể liên quan đến huyền học lâm phàm nói ừm um, ta nghĩ rất tốt ai còn có ý kiến khác không hắn mỉm cười nhìn mọi người rõ ràng là hy vọng mọi người đều có thể tham gia ý kiến cuộc họp này là cuộc họp mở Tất cả mọi người trong cư xá Dương Quang đều có thể tham gia, mỗi người đều có thể phát biểu ý kiến của mình, cả cầu tử cũng ngồi xổm ở đó, ngẩng đầu lên, đôi mắt cún tròn sơi nhìn chăm chú, còn Thúy Hoa thì nằm bên cạnh, bể hoài phơi nắng, Lâm thúc thúc, ta có thể đưa ra một cái đề nghị không? Phỉ phỉ dũng cảm giơ tay nhỏ, mọi người nhìn theo, Đình Đình và các bạn đều mong đợi, Phỉ phỉ cảm nhận được ánh mắt của mọi người và quyết tâm đưa ra ý kiến, được, có gì muốn nói cứ nói đi, Lâm phà mỉm cười. Hắn nhận ra rằng trong cư xá Dương Quang, những đứa trẻ đều rất tốt, không chỉ lễ phép mà còn rất có chủ kiến, không hề luống cuống, có gì muốn nói đều sẽ chủ động bày tỏ, không giữ trong lòng. Lý Mai nhìn Phỉ Phỉ với vẻ kỳ quái, trong lòng nghĩ chắc chắn không có chuyện tốt gì, Phỉ Phỉ nói, lầm thúc thúc, nghỉ hè sắp đến rồi, ta nghĩ chúng ta hẳn là cũng nên có kỳ nghỉ hè, đúng không? Dù sao chúng ta là trẻ con, học tập cũng cần phải có sự kết hợp giữa công và nghỉ. Lý Mai thở dài, Nàng đã đoán được vì vì sẽ nói gì Chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì Tốt, được rồi Đề nghị của ngươi rất đúng Hoàn toàn chính xác Là chúng ta nên nghỉ hè Lâm phàm nhớ lại những ngày hè trước kia Khi còn nhỏ Thường muốn chiếm dụng toàn bộ thời gian Nghĩ lại vẫn thấy rất vui vẻ Nhưng khi suy nghĩ từ góc độ của trẻ con Hắn có thể hiểu được Tả ơn Lâm thúc thúc Phỉ phỉ lặng lẽ siết chặt tay Ánh mắt hướng về phía đỉnh đỉnh Như muốn nói rằng Các ngươi có thể không tin những điều khác Nhưng phì phì tì mãi mãi là người đáng tin cậy, Lâm Phàm mỉm cười rồi nhìn quay mọi người, các vị còn có ý kiến gì không? Cố Hàng lên lên tiếng, đưa ra hai ý kiến, một là vấn đề về con đường ngoài, hoàn đã thanh lý rất sạch sẽ, ngay cả các cửa hàng xung quanh cũng được dọn dẹp gọn gàng, tuy nhiên, sự có dọn dẹp kỹ càng vẫn không thể ngăn chặn tang thi dần dần xuất hiện, sử dụng vật liệu ngăn chặn sẽ có thể tạo ra những khu vực an toàn tương đối. Lâm Phàm nhìn quay mọi người, cuối cùng dừng mắt ở Vương lão gia tử. Phương Lão Gia Tử nói, ý kiến thứ hai của cô hàng rất quan trọng, đây có thể là công việc nghiên cứu lâu dài, khi hiểu rõ tình hình tinh thể, có thể mở hội nghị lần thứ ba, mọi việc đều cần thời gian, không thể vội vàng, ưng, Lão Gia Tử nói rất đúng. Lâm Phàm cười rồi tiếp lời, tốt, vậy hội nghị lần thứ hai đến đây là kết thúc, tôi, Lâm Phàm, xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người, nói xong, Lâm Phàm cúi đầu, ni thức cảm ơn rất trang trọng, tiếng vỗ tay vang lên, về phương hướng phát triển của cư xá Dương Quang. Mọi người không có bất kỳ ý kiến gì, mọi sự thay đổi đều được họ nhìn thấy rõ, và sự tín nhiệm đối với lâm phàm là rất cao. Nhưng đúng lúc này, Hà Vĩ nhìn về phía xa, thấy có một đám khói đen dày đặc bốc lên, lan tỏa ra trời, bên kia cháy rồi. Mọi người theo hướng nhìn của Hà Vĩ, quả thật là khói đen đang bốc lên mù mịt, đoàn người đã quá quen với việc hỏa hoạn trong tận thế. Dù sao lửa cháy đã trở thành chuyện bình thường, liệu có thể gọi đội cứu hỏa đến để dập lửa không, hay chỉ nên để mọi chuyện yên ổn? Vì giờ đây nơi nào cũng có thể bùng cháy, xoạt xoạt, mọi người nhìn về phía Hà Vĩnh, bởi vì nơi này có một nhân viên cứu hỏa, đáng sợ hơn là xe cứu hỏa cũng sẵn sàng, Hà Vĩnh im lặng. Lâm Phàm vỗ vỗ vai Hà Vĩnh, nói: "Đi, chúng ta đi dập lửa." Hà Vĩnh nhìn Lâm Phàm, hoàn biết việc mạo hiểm đi tiêu diệt nhà máy là do nhận ra nguy hiểm, nơi đó có những chất độc có thể gây hại cho người sống sót của Hoàng thị, nhưng giờ đây đám cháy là ở nơi bình thường, nếu họ lái xe đi dập lửa Thật lòng mà nói, hắn cũng cảm thấy có vấn đề, dù sao cũng là tận thế, đôi khi không có lựa chọn khác nhưng trong một số tình huống, coi như lựa chọn đó là đúng, nhưng thực tế lại có thể sai lầm, được. Hà Vĩnh gật đầu nói, Lâm Phàm nói, tôi và Hà Vĩnh sẽ đi dập lửa. Hà Vĩnh nên chóng chạy đi mở xe cứu hỏa, Lâm Phàm mở cửa, rồi bước lên xe. Sau khi xe cứu hỏa rời đi, Vương Khai liền khóa cửa lớn, mọi người nhìn nhau, trong im lặng, ánh mắt của họ đầy mờ mịt và nghi hoặc. Nhưng phần lớn là đã thành thói quen Có những việc mà họ tạm thời không thể hiểu được Nhưng khi nghĩ đến Lâm Phàm Nghĩ đến tâm trí và tư tưởng của hắn Tất cả những điều này đều trở nên hợp lý Không có gì đáng nghi ngờ Vương Lão ra từ thờ dài nói Đây là trách nhiệm Vương Khai nói Có thể được Lâm Ca mang người về Chắc chắn Là hắn nghĩ đến việc dập tắt lửa trước tiên Nhưng hiện tại là tận thế Hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Nhưng Lâm Ca lại nhìn thấu suy nghĩ của hắn Chủ động nói ra và ủng hộ hành động đó Ta không hổ là lâm ca của ta, thần tượng trong lòng, tinh thần và tư tưởng của hắn thật sự đáng để ta học hỏi. Kể từ khi được Lâm phàm mang về từ nhà máy nước, Vương Khải đã dần dần thay đổi, dần dần trở thành hình ảnh của Lâm phàm Không ôm đùi thì không cố gắng, mà muốn có, thiên lôi, đánh xuống. Chu Đình nói, mở ca, ngươi nói đúng. Ta hoàn toàn đồng ý, đại ca của ta có tư tưởng rất cao, là người mà ta muốn học hỏi suốt đời. Từ Trạch Dương và Văn Kiệt nhìn nhau, họ đã sớm nhận ra. Hai người này chính là những người mộ lâm ca trong cư xá Dương Quang Ôm chặt đùi hắn Dù rằng họ cũng muốn ôm đùi Nhưng phải có chút kiềm chế Không muốn thể hiện quá rõ ràng Sự thái độ khiêm tốn Đường phố Xe cứu hỏa chạy vội Làm sao không mở loa lên Lâm phàm hỏi Trước đây hắn không muốn nghe những âm thanh như vậy Bởi vì chúng thường báo hiệu có đám cháy ở nơi nào đó Nhưng bây giờ Những âm thanh này lại đem đến cho người ta cảm giác an tâm Đó là thông điệp cho những người bị kẹt trong đám cháy Rằng chúng ta đã đến, đừng bỏ cuộc, chúng ta đang tìm cách cứu các ngươi." Hà Vĩnh ngạc nhiên nói, "Âm thanh này rất dễ dàng thu hút tang thi." Lâm Phàm đáp, "Không sao, âm thanh xe cứu hỏa là biểu tượng của hy vọng, nó không phải để tang thi nghe, mà là để những người sống sót nghe. Ngươi có thể yên tâm, chuyện tiếp theo để ta lo." Hà Vĩnh im lặng, có lẽ đây chính là sức mạnh của cương giả. Không lâu sau, âm thanh xe cứu hỏa vang lên, lan tỏa khắp bốn phía, những tang thi nghe được tiếng động, quay đầu lại, phát ra tiếng gầm nhẹ. tìm kiếm nơi phát ra âm thanh và chạy về phía đó nếu có tăng thi nào có trí tuệ chắc chắn sẽ hét lên các huynh đệ tỉ muội đừng đi âm thanh đó là cố ý thả ra tên đáng sợ đó đang câu cá dụ dỗ các người phạm tội cái gọi là ngươi không trừ chọc ta ta không khí dễ ngươi chỉ là giả hắn chỉ đang phóng thích âm thanh để dẫn dụ các người chiều hà đám cháy bao trùm cả khu kiến trúc khói đen cuồn cuộn bao phủ hỏa diễm nóng bỏng thiêu đốt xung quanh hà minh yên lái xe Nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ thờ ơ Trong khi ngồi bên cạnh Tào Diễm cười trên nỗi đau của người khác Khuôn mặt đầy vẻ đắc ý Giống như muốn xem Hà Minh Hiên đánh nhau Một trận thật tơi bời Đây là do ta đắc tội với Tào Diễm Khiến nàng tức giận Nghe Tào Diễm nói vậy Hà Minh Hiên cảm thấy rất tiếc Quả thật Nữ nhân này quá tàn nhẫn Hai chiếc xe kia Trần Trí Dũng đã phải người đi theo Tào Diễm để tới đây Nơi này vòng ngựa rất tốt Nếu muốn tấn công vào thì rất khó Theo suy nghĩ của Trần Trí Dũng. có thể là muốn chiếm đoạt vật tư ở đây, nhưng Tào Diễm nhất định sẽ bắt bọn họ phải ném bình thiêu đốt, thiêu sống tất cả mọi người ở bên trong. Trên sân thượng, Miêu lập cùng mọi người dùng khăn lông ướt che miệng mũi, không ngừng đổ nước xuống dưới lầu, hói dày đặt cuộn cuộn, khiến mất họ khó mở ra được. Họ vẫn lo lắng rằng người sống sót thần bí trước đó sẽ quay lại trả thù, ai ngờ lại chính là Tào Diễm. Khi nhìn thấy Tào Diễm, Miêu lập cảm thấy như mơ. Làm sao hắn lại không nghĩ tới nàng? Nhìn sắc mặt dữ tợn của Tào Diễm. Hắn biết chuyện này đã không thể cứu vãn, với tính cách cẩn thận, chi ly của Tào Diễm chắc chắn nàng sẽ không để yên, dập lửa, nhanh lên dập lửa. Miêu lập hô lớn, cầm theo thùng nước đổ vào, cố gắng dập tắt mọi lửa, nhưng lửa càng bùng cháy mạnh mẽ, không phải một thùng nước nhỏ có thể dập tắt được. Đáng giận, ta thật quá ngu xuẩn, lại để nhóm người này gặp phải rắc rối. Miêu lập hối hận vô cùng. Nếu sớm biết sẽ xảy ra tình huống này, Hắn nhất định sẽ không dễ dàng để Tào Diễm rời đi. Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn rồi. khụ khụ, mọi người đều cố gắng dập lửa, nhưng khói dày đạp khiến họ ho sặc sụa, cảm giác như bị nghẹt thở ở góc sân thượng, A Hải nói chúng ta không phải sẽ chết ở đây chứ sẽ không đâu, chỉ cần dập tắt đám cháy, chúng ta sẽ không sao A Hải đang cùng bạn gái chạy đến đây không lâu sau, họ gặp phải tình huống này đúng là một cú sốc lớn âm, um, một nam tử mang theo thùng nước chạy tới sân thượng, bất ngờ ngã xuống đất nước văng tung tóe. A Hải nhận ra người đó là Ngô Dương tuổi tác gần như tương đương với hắn. hơn hai ít nói ít giao tiếp ngô dương vội đẩy a hải ra giận dữ hết lên miêu lập tại sao lại để tào diễn đi người biết nàng không tốt sao lại để nàng đi mang đến bao nhiêu phiền phức cho chúng ta nhìn thấy mọi người vẫn đang cố gắng dập lửa ngô dương càng tức giận đừng có đạp mãi nữa dập cái gì chứ chúng ta đều phải chết ở đây thôi tất cả đều chết được rồi bình tĩnh một chút tất cả đều đang dập lửa có chuyện gì thì chờ sau khi kết thúc rồi nói miêu lập cố gắng an ủi biết rằng cảm xúc của ngô dương đang bị hỏa hoạn làm cho căng thẳng xung quanh những người sống sót đang nhìn tình huống hiện tại tóc họ đầy bụi khói đen khiến họ cảm thấy khó chịu ngọn lửa dưới lầu càng ngày càng dữ dội nếu không ngừng lại tình thế sẽ càng nghiêm trọng hơn diệt cậu lông bi ngô dương cảm thấy chút sụp đổ mối nguy đã đến khiến tâm trạng của hắn gần như tan vỡ miêu lập nhìn tình hình trước mắt không dây dưa với ngô dương mà tiếp tục công việc lục tìm nước dập lửa tiếp tục dập lửa đừng nghĩ đến những chuyện này Những người sống sót khác cũng cảm thấy căng thẳng nhưng vẫn giữ được sự ổn định, lúc này hoảng sợ hay sụp đổ cũng chẳng làm được gì, họ không đối mặt với tang thi mà là ngọn lửa đang cháy dữ dội, tuy nơi đây không thiếu nước, chỉ cần bình tĩnh một chút vẫn có hy vọng, bên lề đường, Hà Minh Hiền quan sát tình hình xung quanh rồi hỏi: "Tào tỷ, lúc nào rời đi? Hắn không muốn tiếp tục ở lại ngoài này rất nguy hiểm, gặp phải tang thi bình thường còn chưa tính, nhưng nếu gặp phải tang thi tiến hóa thì rất đáng sợ." Tào Diễm đáp: Gớp cái gì mà gấp, chưa đến lúc đâu, ta thấy đám lửa này còn chưa đủ, cho ta ném thêm bình thiêu đốt, ta muốn ám người kia bị kiêu chết sạch. Hà Minh Hiên nhìn về phía sau, thấy người sống sót vẫn chưa rời đi, liền vội vàng xuống xe, bảo người lái xe tải nhanh chóng ném thêm bình thiêu đốt. Trong tình huống này, ai lại không nghe theo, xe tải là của Hà Minh Hiên, còn người lái là lòng ca. Biêu lập thấy nước trong thùng đã đổ hết, lại thấy đối phương ném thêm bình thiêu đốt, ngọn lửa trong chớp mắt bùng lên mạnh mẽ. Hói đen mùn mùt bay lên trời, khiến họ không thể mở mắt ra. Miêu Lập vội vuốt mắt, phát hiện Ngô Dương không còn ở đó, nhưng bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến chuyện này. Nhen lên, tất cả màu dập lửa mang bình chữa lửa lên, phun vào phía dưới. Lúc này Ngô Dương đã rời khỏi sân thượng, lảo đạo đi về phía sau, trong đầu chỉ nghĩ không thể chết, tuyệt đối không thể chết ở đây. Hắn nghĩ đến Tào Diễm đang ở ngoài kia, chỉ cần quỳ xuống trước mặt Tào Diễm cầu xin tha thứ, chắc chắn sẽ được tha thứ. cửa chính bị ngọn lửa bao vây, không thể ra được hắn đi ra cửa sau và phát hiện cửa sau đã bị khóa kín trước kia hắn từng nghĩ sẽ lén mở cửa sau nhưng lúc này nhóm người bận rộn dập lửa ai còn để ý đến hắn Ngô Dương mở cửa sau vừa định chạy ra ngoài đột nhiên cảm thấy đau đớn kịch liệt ở cổ chân hắn cúi xuống nhìn phát hiện một tang thi chỉ còn nửa thân thể đang cắn xé cổ chân hắn Ngô Dương thét lên một tiếng thảm thiết điên cuồng dẫm lên tang thi đá vang nó ra rồi đóng cửa lại tựa lưng vào cửa mặt mày ảm đạm nhìn vết cằn trên cổ chân đang chảy máu ta bị cằn trúng rồi Ngô Dương hoảng sợ vừa đứng dậy vừa vịn vào tường mong tìm sự trợ giúp nhưng thân thể hắn đột nhiên run rẩy đôi mắt vốn đã mở tối giờ biến thành màu trắng xám khóe miệng chảy ra chất lỏng đục ôi ôi người sống sót không ngừng rãy ruộng phát ra tiếng gào thét trầm thấp cúi đầu giống như mộng du hắn dục dịch di chuyển một người sống sót khác cầm bình chữa lửa chuẩn bị mang lên sân thượng, khi thấy bóng dáng cúi đầu ấy, anh ta quát lên, ngô dương, ngươi đang làm cái quái gì vậy, nghe thấy tiếng gọi, ngô dương đột nhiên ngậm đầu gương mặt méo mó máu, máu thịt vương vãi, hung tính bùng nổ, hàn biên cuồng lao về phía đối phương, người sống sót kia trợn tròn mắt, không ngờ ngô dương lại biến thành tang thi, anh ta vội vàng dưa bình chữa lửa ném về phía ngô dương, bình chữa lửa trúng vào người ngô dương, khiến hắn dừng lại một chút, nhưng vẫn lao tới, đẩy người sống sót kia ngã xuống đất và bắt đầu cắn xé. tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trên sân thượng, miêu lập đang bận rộn dập lửa trong làn khói dày đặc. Công việc thật sự là một cực hình, nghĩ đến việc bình chữa lửa vẫn chưa đến, anh không khỏi nóng vội, quay đầu nhìn. Vừa định mở miệng, một cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh ngạc đến ngây người. Từ lối cầu thang dẫn lên sân thượng, một người sống sót với vẻ mặt hoảng loạn, vừa hô hoán, tang thi, thì chưa kịp dứt lời một con tang thi đã lao vào người anh ta. Lôi anh ta ngã xuống bậc thang, và điên cuồng cắn xé. miêu lập cảm thấy trái tim mình đập mạnh mọi thứ xung quanh như bỗng dừng lại ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng rõ ràng sau khi hồi phục lại từ cảm giác ngây dại anh cắn răng bước những bước dài về phía cửa nhìn thấy những con tang thi đồng bạn đang lao về phía sân thượng anh vội vã nắm lấy tay cầm cửa phịch một tiếng ngay lúc quan trọng nhất anh đóng cửa lại nghe tiếng đập cửa phanh phanh phanh vang lên không ngừng tang thì, bọn họ biến thành tang thi rồi miêu lập nhìn vào cửa vẻ mặt tuyệt vọng Sao lại có Tang Thi ở đây chứ? Anh nghĩ đến Ngô Dương Người đó đã rơi vào tuyệt vọng Lúc này chắc chắn có thể làm bất cứ điều gì Trên sân thượng chỉ còn lại ba người sống sót A Hải, bạn gái của anh ta và Miêu Lập Giờ làm sao đây Chúng ta chẳng phải sẽ chết ở đây sao? A Hải hỏi Miêu Lập đáp Có lẽ chúng ta thật sự phải chết ở đây Không ngờ lại có kết quả như vậy Thực ra nếu như mọi người đoàn kết Chúng ta vẫn còn hy vọng sống sót Anh nghĩ đến lúc trước đã xem nơi này như một điểm an toàn A Hải ngồi xuống, hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng. Ai có thể cứu chúng ta đây? Miêu Lập nói, không ai sẽ đến cứu chúng ta, bây giờ là tận thế. Ai sẽ tới cứu người chứ? Đây là chuyện không thể nào. Không khí trong phòng trở nên rất trầm lặng, tuyệt vọng bao trùm không gian. Đột nhiên, một âm thanh vang lên. A Hải, ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Bạn gái của anh ta lên tiếng, A, có thể là tiếng gì đó. A Hải, với vẻ tuyệt vọng cực độ, mở to mắt, lắng nghe, có có. Tiếng này rất quen thuộc, giống như tiếng xe cứu hỏa Không chỉ A Hải mà Mêu Lập cũng nghe thấy Đang khi gõ cửa sắt tang Thi nghe thấy tiếng động liền theo bậc thang mà truy tìm hướng phát ra âm thanh Đi vào từ cửa sau Tào diễm thấy tang Thi theo cấu trúc phía sau mà đến Vội vàng thúc giục Hà Minh Hiên rời đi Với yêu cầu như vậy Hắn đương nhiên không có gì phải phản đối Ngược lại, hắn không muốn phải đối mặt với tàng Thi Hắn nhìn về phía xa Thấy xe cứu hỏa đang lao nhanh đến Biết đó là người sống sót Nhưng phía sau còn có một đám tang thi đuổi theo Hắn dậm mạnh chân ga Dồn sức lái xe chạy nhanh về phía trước Trong xe cứu hỏa Lâm Phàm chỉ tay về phía đám cháy Xem kìa, là bên kia có hỏa hoạn Ngọn lửa đang bùng phát mạnh Hà Vĩnh thật không ngờ trong tận thế này Mình lại vẫn còn có thể làm công tác chữa cháy Nghĩ lại thì có vẻ cũng không sai Thấy rồi, tình hình hỏa hoạn này Không quá nghiêm trọng Hình như là lửa bắt đầu từ ngoài tường Rất có thể là cố ý Hà Vĩnh phân tích vì hắn là chuyên gia trong lĩnh vực này tình huống hỏa hoạn hắn rất quen thuộc lâm phàm nói Của ý sao vậy thì đây là hành động phạm pháp cần phải trả giá đắt ưm đúng là vậy hà vĩnh gật đầu nhưng tiếc rằng trong thế giới hiện tại phạm pháp với ý nhiều người sống sót mà nói lại trở thành chuyện bình thường như ăn cơm trên sân thượng a hải và miêu lập cố gắng chịu đựng làn khói dày đặc đang ăn mòn không khí nhìn về phía xe cứu hỏa đang đến từ xa trước kia họ từng tràn đầy hy vọng khi thấy xe cứu hỏa nhưng bây giờ lại chỉ thấy tuyệt vọng những tang thi đuổi theo đông như vậy làm sao xe cứu hỏa có thể cứu nổi họ a hải có lẽ chúng ta nghĩ quá nhiều miêu lập nói với vẻ tiếc nuối a hải lắc đầu tại sao lại như vậy ta ghét cái chết này ghét tận thế này trước kia không phải như thế sao lại đột nhiên biến thành thế này thật khó chịu hắn xoa đầu trong lòng nghĩ đến việc nhảy từ trên lầu xuống để bị thiêu chết trong biển lửa không muốn sống như thế này nữa trong đầu hắn hiện lên hình ảnh về người cương giả bí ẩn mà hắn đã thấy trước cửa cửa hàng người đó mang kiếm như thần chiến trận quét ngang tăng thi mà gần như không còn giả sử người cường giả đó có thể xuất hiện như thể đột nhiên bước ra từ bức tường thất thải mây vân đứng trước mặt ta và nói đừng sợ ta chính là hoàng thị thủ hộ thần ta nghĩ nếu thật như vậy ta sẽ không bao giờ quên hắn chính là người mà ta tôn thờ nhất A Hải nói một mình Mưu Lập nhìn về mặt của A Hải người sắp chết mà vẫn cười không có cường giả bí ẩn gì đâu không có thủ hộ thần nào cả những chuyện này chỉ là ảo tưởng trong tận thế thôi ta vẫn muốn nói khả năng này là do áp lực của tận thế mà sinh ra ảo giác mạnh thì có thể mạnh đến đâu a hải nói về trận đại chiến với bầy tăng thi nhưng ta cần bản không tin ai có thể làm được chuyện đó không đó không phải ảo giác đó là thật a hải kiên định nói hắn tin chắc vào bóng dáng đó không có chút nghi ngờ miêu lập không nói gì đây là hy vọng cuối cùng của người sắp chết không cần thiết phải làm rõ thật giả nếu muốn phân biệt chắc chắn sẽ là một cú sốc lớn Cần gì phải dằn vặt bản thân trong lúc này. Nhưng vào lúc này, một âm thanh truyền đến. Khi nghe thấy âm thanh này, A Hải đột nhiên ngưỡng đầu như là cũng ngạc nhiên trừng mắt. Như thể nghe thấy một điều gì không thể tin nổi. Trước đây nghe nói chuyện này có thể không gây nhiều ấn tượng. Nhưng bây giờ nghe được, thực sự làm họ choáng váng, chịu đựng nên biển chữa cháy tới rồi. Rất nhanh chúng ta sẽ dập tắt được ngọn lửa chúng ta còn có hy vọng cho tương lai. Ngay sau đó, một dòng nước từ trên trời rơi xuống, chảy lên người họ Họ ngậm đầu nhìn lên bầu trời, nước rơi như thể bầu trời đe bị xé toạc Một tia sáng xuyên qua bóng tối chiếu xuống mặt đất Nước lạnh vẩy lên người họ, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp A Hải liền bò nhanh ra mép sân thượng, nhìn xuống dưới Thấy một bóng người đeo kiếm, đến rồi Hắn thật sự đến, chính là hắn, chính là hắn A Hải kích động, toàn thân run rẩy giọng nói cao lên Liên tục chỉ tay về phía dưới, miêu lập, người nhìn xem Chính là người ta đã nói với ngươi người đeo kiếm mạnh mẽ đó hắn thật sự xuất hiện miêu lập nhìn theo hướng a hải chỉ lần đầu tiên thấy người này cầm kiếm chém giết tang thi mỗi lần vùng kiếm ánh sáng trắng bạc lè lên ngươi thấy không a hải nắm lấy vai miêu lập hắn muốn chứng minh rằng mình không nói dối miêu lập há hốc miệng ngạc nhiên nói ta thấy rồi a hải cười vui vẻ ta đã nói rồi chúng ta có hy vọng chúng ta có tương lai đột nhiên một tiếng bụp miêu lập tát vào mặt mình a hải nhìn miêu lập không hiểu sao hắn lại tự tát mình sau đó chỉ nghe miêu lập tự trách nói một mình tất cả đều là lỗi của ta sao hắn lại xuất hiện ở nơi này rõ ràng là muốn giúp chúng ta nhưng ta lại sợ hắn là người xấu không dám tiếp nhận nếu như nếu như ta không sợ a hải thấy miêu lập tự trách nắm lấy vai hắn miêu ca đây không phải lỗi của ngươi ai cũng sẽ hoài nghi mà ngay lúc a hải chuẩn bị nói tiếp một tiếng đập cửa vang lên các ngươi tốt ta là lâm phàm mở cửa cho ta được không a hải và miêu lập nghe thấy âm thanh này vội vàng nhìn xuống dưới người đeo kiếm đã không còn thấy đâu thay vào đó là xác tang thi nằm đầy đất kết thúc kết thúc rồi sao, với miêu lập sao lại nhanh như vậy a hải vội vàng mở cửa và ngay khi cửa mở một bóng người đứng ở đầu cầu thang u ám a hải lùi lại một bước đứng bên cạnh miêu lập mất không chớp nhìn chằm chằm vào cửa khi bóng tối tan dần một thân ảnh rõ ràng hiện ra trong tầm mắt họ đó là một khuôn mặt mỉm cười Trong mắt họ, người này tỏa ra một hào quang sáng chói Đó chính là ánh sáng của hy vọng. Lâm phàn nhìn ba người sống sót và nói, Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Đôi khi, tín nhiệm rất quan trọng. Nhưng ta hiểu vì bây giờ là tận thế, lòng người khó dò. Tuy nhiên, may mắn là không quá muộn, các người vẫn còn sống và dũng cảm đối mặt với tương lai. Người nói đúng sao, một người trong số họ đáp, nhanh chóng giải quyết xong tăng thi, đứng ở cửa. Ban đầu định gõ cửa, nhưng lại nghe thấy tiếng người trong nhà tự trách, hối tiếc. Khi nghe như vậy, Lâm Phàm hiểu rằng khi họ lần đầu gặp mình, họ không chọn tin tưởng mà hoài nghi. Nếu họ tin tưởng sớm hơn, có thể mọi chuyện đã không xảy ra như thế. Hắn trầm ngâm một lát, suy nghĩ kỹ về những lời sắp nói, sau đó chủ động mở cửa và nói thẳng. Chuyện đã qua rồi, không cần mãi tự trách, những gì đã xảy ra rồi, hà tất phải nhớ mãi. Chỉ cần ngượng đầu lên và tiếp tục tiến về phía trước, đó mới là khởi đầu mới. a hải chậm rãi bước đến trước mặt lâm phàm quỳ xuống ôm lấy chân lâm phàm khóc nức nở cuối cùng cũng gặp được ngài ngài chính là thần của ta trong bóng tối tuyệt vọng khi không còn chút hy vọng đôi khi người ta cần một tín ngưỡng để chống đỡ a hải đã từng không thấy được ánh sáng hy vọng nhưng khi nhìn thấy bóng dáng lâm phàm trước cửa thành hy vọng như bừng sáng trong lòng hắn coi hình bóng có kiếm ở sau lưng lâm phàm là tín ngưỡng của mình hắn luôn tin tưởng cho đến khi thực sự gặp được lâm phàm đôi chân đạp lên cầu vồng xuất hiện trước mặt hắn tín ngưỡng ấy đã hoàn toàn thăng hoa lâm phàm cảm nhận được cảm xúc của a hải tốt không sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục để ta xem các ngươi lâm phàm nhẹ nhàng đói nhìn ba người họ ánh mắt của hắn quan sát muốn thấy tâm hồn họ muốn thuê phòng không lâm phàm mỉm cười hỏi môi giới thường không cố định đôi khi gặp được những anh hùng đầy sức mạnh cũng có khi gặp những người lẻ lòi hoặc thậm chí là những người nghèo không có một sư a hải đáp ta thuê mưu lập ngạc nhiên à lâm phàm tiếp tục tự giới thiệu đi ta tên là lâm phàm làm môi giới và kiêm nhân viên cho tân phòng cư xá dương quang có khá nhiều phòng giá cả hợp lý đồ vật đẹp và chất lượng tốt a hải nhìn lâm phàm không bận tâm đến những lời nói cảm xúc tôn thờ ấy chưa bao giờ thay đổi lâm phàm dẫn họ trở về cư xá dương quang khi họ đến nơi a hải cảm giác như mình bước vào thiên đường vào một thế giới hoàn toàn khác biệt giống như vào một nơi lý tưởng trong tận thế như nhạc viên vậy mưu lập nghĩ nếu lúc trước họ có thể tin tưởng lâm phàm liệu có phải họ đã sớm đến đây rồi tránh được những chuyện đau khổ vừa qua lâm phàm biết tên của họ hỏi về tình hình cuộc hỏa hoạn quả thực là có chủ ý không ngờ bên trong hoàng thị vẫn còn người sống sót như vậy hắn cũng biết miêu lập có một số điều hối hận nhất là về việc thả tao diễm đối với chuyện này hắn hoàn toàn tán thành miêu lập lúc đó hành động có phần ngu xuẩn tưởng rằng có thể dùng cách đó để cảm hóa đối phương nhưng miêu lập lại không thể nhìn thấu bản chất của đối phương Nếu như là hẳn, sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Việc khó bắt chẹt nhân vật, chỉ cần đưa tới hoàng cảnh qua là xong, hoàng cảnh quan sẽ công chính xử lý. Buổi chiều, lâm ca, cái này là tang thi tinh thể sao? Vương Khai nhìn viên tinh thể trong tay, cảm thấy nó thật đẹp, như chất liệu thủy tinh, bên trong có vẻ như vật chất từ tinh hà Ừm, cái này là vật trong đầu tang thi, trước kia ta cũng không phát hiện, sau này mới biết được. Lúc ta vung kiếm xuống, có thể tiện tay làm vỡ nó, lâm phàm giải thích. A Hải cúi đầu bái lạy, đại ca lợi hại, đại ca thực sự là thủ hộ thần trong lòng ta, trong tận thế tối tăm này, có đại ca là ngọn đèn sáng, ta tin tưởng tương lai không còn đáng sợ, vì có đại ca chiếu rọi. Vương Khai nhìn A Hải, chỉ có thể thầm nghĩ, đúng là mạnh liếm cẩu, công lực liếm này thật không phải tầm thường, nếu như ta Vương Khai chiến đấu với sức mạnh ba, thì thằng này chắc chắn sức chiến đấu đạt 10. Lâm Phàm mỉm cười, cảm thấy lời của A Hải thật dễ chịu, Cố Hàng nói, Tiểu Phàm Người dùng Frostmourne mà qua tinh thể tiến hóa thành trạng thái này Vậy những vật khác có thể tiến hóa không? Sau này ta đi lấy thứ gì đó Rất nhanh Cố hàng cầm một cây côn sắt quay lại liền dùng cái này Lâm Phàm tiếp lấy côn sắt Tinh thể có độ cứng rất cao Nếu dùng sức của các người mà dùng côn sắt đập nát tinh thể Thì có chút khó khăn Để ta thử trước Nói xong Lâm Phàm ném viên tinh thể lên không trùng Để nó rơi xuống một độ cao nhất định Sau đó Hắn vung côn sắt đâm vào tinh thể tốc độ nhanh đến mức tạo thành những ảo ảnh trồng chéo mũi nhọn của côn sắt chạm vào tinh thể nghe răng rắc. một tiếng tinh thể vỡ vụn ngay lập tức năng lượng trong đó hòa vào côn sắt mọi người đều chăm chú nhìn côn sắt bên ngoài phát sáng nhẹ rồi biến mất trong nháy mắt tốt tinh thể bị đánh vỡ năng lượng đã hòa vào trong côn sắt hàng ca thử xem có gì thay đổi không lâm phàm nói ta có thể di chuyển nó không cố hàng nhớ lại tình huống trước kia khi frost để trên mặt đất hắn dùng hết toàn lực mà không thể nhúc nhích không có một chút động tĩnh nào, nghĩ lại điều đó vẫn thấy rất đáng sợ, Lâm Phàm cười nói Có thể, trước kia ta cũng đã để Frostmourne cho người khác cầm qua Có thể giờ ta đã chém quá nhiều vào kết tinh, cuối cùng khiến Frostmourne bị cường hóa quá nặng Cố hàng tiếp nhận côn sắt, cầm trong tay ước lượng, trọng lượng không thay đổi vẫn giống như lúc trước Hắn liền đem côn sắt ném mạnh vào khối sắt đặt ở góc tường Chỉ thấy côn sắt và khối sắt chạm nhau, khối sắt bị lõm vào, thế này, đến mức mạnh vậy sao? Mọi người đều ngạc nhiên, không biết phải nói gì Cảm giác lúc này giống như gặp quái vật Đây là khối sắt dùng sức người sao Có thể làm lõm được Nếu như cú đánh này vào đầu tang thì, Chẳng phải đầu tang thì sẽ nổ tung ngay lập tức sao Cố hàng nhìn côn sắt trong tay Nói không phải là lực lượng của ta quá lớn Mà chính là côn sắt này đã đạt được tiền hóa Vương Khai nói Cái này không khác gì trò chơi phụ ma Có thể tạo ra lực phá hoại phi thường mạnh Ví dụ như bạo kích Có thể gây ra tổn thương lên tới tấn Mọi người cười vui vẻ bí mật về tinh thể năng lượng đã bị phát hiện cố hàng nói tiểu phàm ngươi có nhớ trong tay ngươi Frostborn đã đánh nát bao nhiêu tinh thể không khiến cho nó tiền hòa đến mức mà người khác không thể cầm đổi đây là một điểm rất quan trọng lâm phàm nhớ lại rồi lắc đầu nói không nhớ rõ ta đã giết rất nhiều tang thi ác hải nhìn lâm phàm một câu không nhớ rõ liên hiện lên trong đầu hắn một hình ảnh đó là hình ảnh thủ hộ thần hành tẩu trong hoàng thị không chút kiêng để đánh giết tang thi Những tang thi tưởng chừng đáng sợ ấy trước mặt đại ca hắn đều đã sụp đổ, chẳng đáng ngắc tới Cố hàng vẫn nhẹ nhàng vẫy tay, tiếp tục nói tinh thể năng lượng có rất nhiều tác dụng, phạm vi rất rộng Nếu để nó ra trì vào đạn, lực phá hoại có thể mạnh lên rất nhiều, có thể tạo ra đòn tấn công trí mạng với tang thi tiến hóa Đối với tang thi bình thường thì là quá lãng phí Lâm phàm nói, ừm hoàn toàn đúng như vậy Nếu có thể tiêu diệt được tang thi tiến hóa, thì việc lãng phí tinh thể năng lượng ấy cũng đáng Dù sao tăng thi tiến hóa thật sự rất mạnh, ta cũng muốn lưu ý đến chúng. Cố hàng, mọi người, lão mào nói với vẻ mong đợi. Vậy chúng ta sẽ có thể hấp thu tinh thể năng lượng sao? Nếu vậy, sắp tiếp cự thú của ta có thể phá không gì không? Chẳng cần lo lắng gặp phải tăng thi nào, ta có thể chiến đấu thoải mái. Cố hàng nói, theo tình huống hiện tại, phải tiếp xúc với tinh thể thì mới có thể hấp thu. Sẽ chắc chắn có thể gia trì. chỉ là không biết một viên tinh thể từ tang thi tiến hóa có thể gia trì toàn bộ xe hay chỉ là phạm vi cố định. Tinh thể từ các loại tang thi tiến hóa có thể có năng lượng ẩn chứa khác biệt. Lúc này, mọi người đều rơi vào trầm tư. Đây là điều mà bọn họ phát hiện ra từ khi tận thế bắt đầu một bí mật lớn. Nếu như trước đây, khi chưa gặp lâm phàm, họ phát hiện ra tác dụng của tinh thể, chắc chắn sẽ rất phấn khích, hưng phấn đến mức nhảy lên. Gọi mọi người đến và hy vọng rằng họ có thể cùng tang thi chống lại trong tận thế. Nhưng bây giờ gặp lâm phàm rồi, sự mong đợi không còn lớn như vậy nữa. Hàn Sương nói, ta nghĩ có lẽ là liên quan đến diện tích. Cố Hàng hỏi, diện tích, Hàn Sương giải thích, tinh thể chứa năng lượng là cố định, khi vật thể có diện tích càng lớn, hiệu quả sẽ càng yếu. Dù sao cũng là năng lượng toàn diện, nó sẽ bị phân tàn. Đây là suy nghĩ của ta, nhưng cụ thể như thế nào thì vẫn cần phải thử nghiệm. Cố Hàng trầm tư, cảm thấy lời Hàn Sương nói rất có lý. Tuy nhiên, đến cuối cùng có đúng là như vậy hay không? hắn không dám xác định tiểu phàm trong thời gian này liệu có thể tìm kiếm các tang thi tiến hóa ở hoàng thị không ta muốn làm một vài thí nghiệm với tinh thể được có thể lâm phàm không ngần ngại mà đồng ý mọi người không ngừng cố gắng vì chính là để chống lại tận thế khi vật chất có hy vọng xuất hiện hy vọng ấy càng thêm kiên định như ngôi sao liệu nguyện, cuối cùng trở thành thông thiên liệt diễm chiều sáng toàn thế giới tại căn cứ long cung trong phòng huấn luyện hùng ưng và diệp hồng đang luyện tập họ là binh chủng đặc biệt Cơ thể mạnh mẽ hơn người khác Hiện tại họ chỉ có hai bộ động lực xương vỏ ngoài trang bị Là hệ thống 1.0 Họ mặc trang bị Trong tay cầm côn bổng Giao thủ với nhau Âm thanh va chạm vang lên Lửa vàng tung tóe. Mặc dù có vẻ kịch liệt Nhưng thực tế vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng của con người Khi tốc độ di chuyển tăng lên Hai người càng linh hoạt hơn Hạ giáo sư đang quan sát họ Mỉm cười hài lòng Nhưng điều quan trọng hơn mà ông cần phải lo lắng là tinh thể Không có tinh thể, động lực xương vỏ ngoài trang bị chỉ là trang bị bình thường Khi bị tang thi tiến hóa tấn công, có thể gây tổn thương trí mạng Sau đó, hạ giáo sư kết nối video với hai căn cứ khác Vấn đề thảo luận rất đơn giản Đầu tiên là cần có đủ tinh thể Nhưng tiến hóa hình tang thi không dễ tìm Ít nhất ở xung quanh căn cứ của họ Sự xuất hiện của tang thi tiến hóa rất hiếm Phải ra xa mới có thể tìm thấy Nhiệm vụ này nguy hiểm và đầy thử thách Ngoài ra, họ cũng cần có dây truyền sản xuất động lực xương vỏ ngoài trang bị. Trong căn cứ, dây truyền sản xuất và tài liệu rất hạn chế, không thể sản xuất đủ, quý thu, Nguyệt nói. Hạ ra ra chúng ta đang tìm kiếm tiến hóa hình tang thi ngoài khu vực. Vấn đề này hẳn là không quá lớn, còn về dây truyền sản xuất, nhất định phải thanh lý tang thi mới có thể có một bộ dây truyền sản xuất hoàn chỉnh. Hạ giáo sư nói, ừm, khi chúng ta chuẩn bị đầy đủ ở đây, chúng ta phải bắt đầu thanh lý những nơi quan trọng có tang thi. và vận chuyển dây chuyển sản xuất. Chỉ có như vậy, nhân loại mới có hy vọng, ngân hà. Người phụ trách nói, ai ở đây chúng ta lại không được, cho đến giờ chỉ diệt được một con tang thi tiến hóa, mà tinh thể của nó chúng ta vẫn đang thử nghiệm, dùng cho linh tinh, hạ giáo sư nói, không vội, từ từ sẽ tới. Thật ra, bọn họ cũng biết bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng dù có nguy hiểm đến mấy, vẫn phải liều mạng làm. Tuy vậy, từ đầu đến cuối, họ chưa từng đề cập đến một việc, Đó là tinh thể thật sự rất tốt, nó có thể tăng cường năng lực chiến đấu, và có thể tăng thi cũng đang tiến hóa. Tiến hóa này không thua kém gì sự phát triển của loài người, có thể nói sao? Không thể nói, nếu nói ra thì giống như đổ một chậu nước lạnh vào người, khiến ai cũng phải giật mình. Sáng sớm, hai chiếc xe bọc thép rời khỏi căn cứ Long Cung, Hùng Ưng và Diệp Hồng vũ trang cùng đi, bắt đầu ra ngoài tìm kiếm những tang thi tiến hóa, phối hợp với đội bắn tỉa và viện binh hạng nặng, hy vọng sẽ có thu hoạch. căn cứ xung quanh rất khó gặp được tang thi nếu có xuất hiện thì đã bị thành lý hết chỉ còn cách tìm kiếm ở những khu vực xa hơn hoàng thị một tòa cao lầu một bóng dáng đứng trên mái nhà của cao lầu chân đạp vào mép mái nhìn xuống đường phố dưới kia tìm kiếm bóng dáng của những tang thi tiến hóa bắt đầu công việc đột nhiên mắt hán sáng lên đột nhiên mắt hán sáng lên thấy được phía xa trên con đường có một con tang thi tiến hóa đang lảng vảng hắn liền nhảy xuống và lao về phía con tang thi tiền hóa kia